Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện trừ tôi, tất cả đều là vai chính. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 111, lôi kiếp của đồ kiếp kỳ toàn bộ tu chân giới có lẽ mấy chục năm cũng không gặp được một lần. Cho nên có thể may mắn gặp được tu sĩ đồ kiếp như vậy, phần lớn tu sĩ đều sẽ ở lại xem một chút để hiểu được một vài điều từ bên trong lôi kiếp của người khác. Có vài người ngộ tính tốt xem xong một trận lôi kiếp có lẽ có thể được một lần ngộ đảo. Cơ hội tốt như vậy, ban đầu không có tu sĩ nào định rời đi. Nhưng động tĩnh đầu kiếp của Vân Chỉ Phong thật sự quá lớn. Vài luồng lôi kiếp ban đầu coi như còn bình thường, sau khi đám tên dược liệu kia chật vật chạy trốn, động tĩnh lôi kiếp lập tức luồng sau lớn hơn luồng trước, thậm chí càng ngày càng có xu thế bao phủ toàn bộ ngọn núi. Tu sĩ chưa từng được thấy lôi kiếp của đầu kiếp còn tưởng rằng lôi kiếp của đầu kiếp kỳ là như vậy. Một đám xem đến sắc mặt trắng bạch. Nhưng người từng thấy rồi hoặc là đã tự vượt qua lôi kiếp sắc mặt lại càng trắng. Bởi vì bọn họ vượt qua lôi kiếp hoặc là xem người khác vượt qua lôi kiếp thì hoàn toàn không phải như vậy. Lúc đám chưa tụ thúc giúp các tu sĩ rời đi còn có vạch tu sĩ không muốn đi, muốn xem độ kiếp. Tu sĩ có tí kiến thức thấy thế rất khoát kéo người đi, nói không đi. Người chuẩn bị không cần mạng nữa à? Tu sĩ kia mờ mịt không phải sư tôn nói rồi à? Nếu gặp phải cơ hội ngàn năm một thừa bực này, phải tranh thủ thời gian ngộ đạo mới được. Tu sĩ kêu hắn nói với vẻ mặt phức tạp, đúng là nói vậy. Nhưng mà lôi kiếp như vậy, không phải là thứ chúng ta có thể xem. Hơn 100 năm trước, hắn đã từng xa xa đứng xem người khác phi thăng. Khi đó lôi kiếp che trời, đến nay hắn vẫn nhớ rõ. Nhưng lần này hắn lại cảm thấy trận lôi kiếp độ kiếp kỳ này phải ngang ngửa với lôi kiếp phi thăng mà hắn đã từng gặp kia. Thật sự có tu sĩ đồ kiếp kỳ có thể vượt lôi kiếp sánh ngang với phi thăng à. Đám người Giang Tịch cũng rất yêu sầu. Vân Chỉ Phong thật sự có thể vượt qua lôi kiếp như vậy à. Mắt thấy đám người đã lục tục rời đi, Giang Tịch không khỏi nói khẽ với chư tụ, lôi kiếp này không ổn, động tĩnh cũng quá lớn, là vì Vân Chỉ Phong cưỡng ép đồ kiếp à. Chư tụ cũng hạ giọng hẳn không đến mức ấy. Cưỡng ép đồ kiếp cũng không đến mức biến lôi kiếp của đồ kiếp kỳ thành lôi kiếp phi thăng. Tình hình này, hoặc là Vân Chỉ Phong làm nhiều việc ác trên người nghiệp nhân quả quá nặng, hoặc là thực lực của hắn quá mạnh. Giang tịch ngây ra, thực lực Vân Chỉ Phong rất mạnh à. Sao Huynh không thấy nhỉ? Chưa tụ, có lẽ là vì dọc theo đường đi chúng ta gặp được đối thủ quá biến thái. Huynh đánh với hắn một trận là có cảm giác ngay. Giang tịch ngẫm lại thấy cũng phải. Bọn họ một đường đến đây. Lúc Vân Chỉ Phong còn bị thương thực lực không còn mấy phần đã dám mạnh mẽ chống lại quyết minh tử hóa thần kỳ kỳ thương thế vừa khôi phục lại một mình đánh cho quỷ khanh là độ kiếp kỳ không hề có sức phản kháng còn nhân tiện chặn không ít ngung điều. Mà hôm nay trước khi đại hoàng kia lấy ra khỏe khôn một mình hắn đã suýt nữa thật sự đánh đại hoàng thành chó luôn. Giang tịch bừng tỉnh hiểu ra có thể do nhìn quen hắn làm tiểu bạch kiểm thiếu chút nữa huynh đã quên hắn vẫn là kiếm tu đứng đắn. Chưa tụ, nói thật hơn 100 tuổi hắn là độ kiếp kỳ đã làm người ta rất kinh sợ rồi. Sư tôn của bọn họ cũng mới độ kiếp kỳ trung dài bởi vì quá trẻ và thực lực mạnh mẽ mới được mọi người xưng là kiếm tôn. Nhưng số tuổi của sư tôn cũng gấp 2 Vân Chỉ Phong. Trưởng môn đại thừa kỳ cách phi thăng chỉ có một bước dài. Nhưng trưởng môn đã hơn 500 tuổi. Theo lý thuyết số tuổi này tu vi này của Vân Chỉ Phong cũng nên là thiên tài nổi tiếng tu chân giới mới đúng. Nhưng cùng dùng kiếm, lúc trẻ ân bất quy lạnh nhạt lại hiếu chiến tên tuổi kiếm tôn là thời kỳ thiếu niên một đao một kiếm đánh ra. Nhưng lúc Vân chỉ phong làm kỳ lân tử vẫn luôn gánh vác gia tộc, mục đích của Vân ra lại không đơn thuần, cố ý che giấu thanh danh kỳ lân tử thế cho nên mãi cho đến khi hắn bị gia tộc ám hại, thanh danh đều không lộ ra ngoài. Nhưng qua hôm nay thì chưa chắc, chưa tụ nhớ rõ, đời trước Vân ma một lần nữa nổi dậy vào rất nhiều năm sau, nghe nói là trực tiếp nhập ma sau khi bị dồn vào tuyệt cảnh. Hắn dùng mười mấy năm truyền một thân tu vi thành ma công, thành ma duy nhất sau khi ma môn bị hủy diệt vào vạn năm trước chưa tụ đang mải nghĩ thì cảm thấy giang tịch lặng lẽ chọc nàng ấy hai cái nàng ấy quay đầu nhìn sang sau đó thấy giang tịch nhìn xung quanh một lát rồi nói nhỏ chúng ta có cần nghĩ cách lôi sư muội xuống không vân chỉ phong độ kiếp có động tĩnh lớn như vậy nhỡ đâu làm sư muội bị thương thì làm sao bây giờ cho dù sư muội không bị thương nhưng nếu vân chỉ phong vô ý một cái hắn làm một động tác cắt cổ giang tịch nhỡ đâu như vậy để sư muội thấy được cũng rất có bóng ma tâm lý Chưa tụ, xong rồi, nàng ấy cũng bắt đầu lo lắng. Sư muội và CP, vẫn là sư muội quan trọng hơn. Tuy rằng rất xin lỗi Vân Chỉ Phong, chưa tụ im lặng một lát, đè xuống chữ nhỡ đâu đầu trong đầu, xoay người nhìn thoáng qua Tam sư muội ngồi đến thẳng tắp nhìn Vân Chỉ Phong không hề chớp mắt khó xử nói, muội cảm thấy không đến mức. Đời trước hắn sắp chết đều có thể thành ma, đời này không đến mức ngã bởi một trận lôi kiếp được. Nhưng nàng ấy vẫn hơi lo lắng. Không khỏi cao giọng hỏi, sư muội muội thật sự không đi xuống với chúng ta à. Tống nam thời không quay đầu lại, giọng nói lại rất ổn, mọi người mau đi xuống đi, lôi kiếp tiếp theo sẽ lớn hơn nữa. Chưa tụ, vậy muội Tống nam thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua lôi kiếp. Khi nàng mở miệng lần nữa, chưa tụ hoảng hốt nghe được ý cười trong giọng nàng. Nàng nói, nó sẽ không làm muội bị thương. Chưa tụ hoảng hốt một lát, sau đó trực tiếp thúng đại sư huynh, nói, chúng ta đi nàng ấy xoay người muốn tìm tiểu sư muội lại thấy tiểu sư muội đang sách hai người đứng ở phía sau bọn họ trên vai còn đứng một con thỏ nghiêm túc nói phải đi à chưa tụ muội đây là nàng ấy sách đúng là hai sư huynh đệ kia của khương viên tiểu sư muội cực kỳ thoải mái quơ quơ lắc cho hai người sống không còn gì luyến tiếc sau đó nói bọn họ một người gãy tay một người gãy chân không tiện lắm nên mời muội hỗ trợ đưa bọn họ đi xuống muội tiện tay đưa theo thôi Chưa tụ câm lặng một lát, sau đó dương mắt nhìn về phía sư lão đầu đang lặng lẽ nhìn về phía bên này cách đó không xa. Sau đó nàng nói, muội vẫn còn sức thì đưa sư tiền bối xuống luôn đi. Nàng cảm thấy tiểu sư muội này vẫn rất có tiềm lực. Sư lão đầu đang lòng đầy phức tạp, mặt ông cứng đơ, không cần. Sau đó ông nhìn thoáng qua tống nam thời, giọng thối hoắc muốn ở thì cứ ở đi. Lúc xuống dưới đừng thiếu tay thiếu chân là được, trong giọng tống nam thời mang theo ý cười, được. Sư lão đầu đen mặt xoay người rời đi, trong nháy mắt trên ngọn núi to như vậy cũng chỉ còn lại hai người là nàng và Vân Chỉ Phong. Tống Nam thời ngẩn đầu nhìn thoáng về phía chân trời, mây xét quay cuồng đầy trời đang ấp ủ lôi kiếp lớn hơn nữa. Bất kỳ kẻ nào đứng dưới mây xét như này đều sẽ sinh ra cảm giác nhỏ bé đến dùng mình. Đứng ở dưới lôi kiếp như vậy, không ai cảm thấy mình sẽ không bị lan đến. Nhưng Tống Nam thời lại bỗng cảm thấy lôi kiếp này sẽ không lan đến nàng. Đây là một loại cảm giác huyền diệu khó lòng giải thích. Như ngay giây phút nàng quyết định ở lại kia thiên đạo đột nhiên cúi đầu xuống thoáng nhìn sau đó khoan dung chấp nhận nàng. Vì thế tống nam thời biết ngay nàng được cho phép ở lại. Đây gần như là một loại ảo giác kiêu ngạo. Người nào sẽ cảm thấy mình có thể liên lạc với thiên đạo có thể bị thiên đạo vô hình vô trạng nhìn chăm chú thậm chí được cho phép. Nhưng tống nam thời lại gần như chắc chắn đây không phải ảo giác của nàng. Vận mệnh định trước nàng có một lần giao lưu với thiên đạo. Đây là việc trước kia chưa từng có, nhưng Tống Nam thời lại không cảm thấy bất ngờ thậm chí cảm thấy tất cả những việc này đều hẳn theo lẽ thường. Thật giống như từ giây phút nàng nắm giữa quẻ càn kia toàn bộ thế giới ở trong mắt nàng đã khác. Chuyện trước kia mà nàng cảm thấy không có khả năng thậm chí không hiểu đều có đáp án. Thậm chí đến bây giờ nàng đều cảm thấy thiên đạo còn đang nhìn nàng chăm chú. Tống Nam Thời nhìn về phía chân trời, ngây ra một lát, sau đó chợt hỏi ta có thể tới gần chàng một chút nắm tay chàng không? Vì thế nàng cảm thấy vận mệnh định trước nhìn chăm chú kia dường như cũng chầm mặc một chút. Tống Nam Thời, thiên đạo dường như đã bị nàng chỉnh hết chỗ nói rồi. Nàng cười ngượng ngùng, lầm bẩm, được rồi. Không được thì không được, ngay sau đó cái nhìn chăm chú của vận mệnh định trước kia rời đi. Tống Nam Thời cũng không biết nó, nhìn đủ rồi hay không muốn nhìn nàng. Nàng chỉ có thể chống cằm nhìn Vân Chỉ Phong, sâu kín thở dài. Vân Chỉ Phong còn đang nhắm mắt ngưng tụ linh lực đối kháng luồng lôi kiếp tiếp theo. Trong giây lát lôi kiếp rơi xuống, lôi kiếp kia lớn đến gần như bao phủ nửa ngọn núi, nhưng cố tình tránh đi Tống Nam thời ngồi ở cách Vân Chỉ Phong không xa. Tống Nam thời lại thở dài. Xem ra đây không phải ảo giác xuất hiện sau khi nàng bị đánh choáng váng. Sau khi nắm giữ quẻ càn thiên đạo dường như thật sự bắt đầu khác với người qua đường giáp là nàng. Nàng cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ngay sau đó, luồng lôi kiếp này kết thúc Tống Nam Thời lập tức đi xem Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong còn tốt, không thiếu cánh tay cũng không thiếu chân, chẳng qua cả người dường như bị đánh cho đen đi một chút mơ hồ còn tản ra mùi khét thậm chí đến tóc đều bốc khói. Tống Nam Thời, bây giờ tóc cũng bắt đầu bốc khói, lôi kiếp kia kết thúc chưa? Trong đầu nàng xuất hiện một Vân Chỉ Phong không có tóc cả người cháy đen. Nàng câm lặng. Sau đó lo lắng nói, điều khác ta không cầu, nhưng ngài có thể mở cửa sau cho ta, giữ lại tóc của chàng được không? Không ai trả lời nàng, nhưng Tống Nam Thời cảm thấy thiên đạo nghe được. Sau đó dường như một chút liên hệ giữa vận mệnh định trước trong lòng nàng kia với thiên đạo đã bị cắt đứt. Tống Nam Thời, xong rồi, sợ là thiên đạo đã muốn mắng nàng là đồ yêu đương mù quáng rồi. Tống Nam Thời lập tức lo lắng sốt ruột. Nàng không biết tu chân giới có người khác có thể bị thiên đạo nhìn chăm chú thậm chí liên hệ với thiên đạo không. Nhưng e là nàng đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử các biệt làm thiên đạo giận rồi. Nàng sâu kín thở dài. Ngay sau đó, phía sau là một tiếng ẩm vang. Tống Nam Thời quay phát đầu. Sau đó thấy phía sau đại điện chủ phong bị xét đánh sập một nửa. Tống Nam Thời, hiện tại nàng không lo lắng thiên đạo nữa. Nàng bắt đầu lo lắng hợp hoan tông muốn bọn họ bồi thường hay không. Hiện tại cuối cùng nàng đã hiểu vì sao người độ kiếp thu vi càng cao càng thích chạy đến chỗ vắng người. Bởi vì bọn họ đồ kiếp như vậy, chờ đến khi đồ kiếp kết thúc sợ là đền đến quần cộc cũng không còn. Tống Nam thời sâu kín thở dài. Hiện tại nàng rất muốn hỏi Đại sư Huynh Long Ngạo Thiên Nhà mình một chút xem sau khi hắn làm ra vẻ xong thì giải quyết vấn đề bồi thường thế nào. Sau đó nàng nghe thấy một âm thanh khàn khàn truyền đến thở dài cái gì. Tống Nam thời lập tức quay đầu, nhìn thấy ngay Vân Chỉ Phong bị đen xuống hai tông. Nàng không ngại tí gì, cực mừng, chàng tỉnh rồi. Vân Chỉ Phong thấy vẻ mặt mang ý mừng của nàng, trong lòng không khỏi dịu dàng hơn hai phần. Hắn há mồm muốn nói gì đó lại thấy Tống Nam thời dịch người sang bên, lộ ra đại điện đang sập một nửa ở phía sau. Nàng nói, chàng xem. Nàng chưa hề nói để Vân Chỉ Phong nhìn cái gì, nhưng Vân Chỉ Phong đã hiểu ngay một cách kỳ diệu. Sau đó hắn cũng câm lặng. Giờ này phút này, suy nghĩ của Vân Chỉ Phong gần như là giống với Tống Nam thời. Hắn cũng muốn hỏi Giang Tịch sau khi hắn làm ra vẻ xong thì bồi thường thế nào? Nếu hắn bồi thường thì còn có thể thích góp tiền không? Vì sao sau khi bọn họ trải qua chuyện lớn như vậy còn phải phát sầu vì việc bồi thường? Tống Nam thời bình tĩnh nói tiền của chúng ta cộng hết lại sợ là không đủ mua gạch trải sàn. Vân Chỉ Phong độ kiếp xong trở thành đại năng độ kiếp kỳ trẻ nhất toàn tu chân giới rất muốn sờ vào túi mình. Lần này, lại rơi xuống một luồng lôi kiếp Vân Chỉ Phong lập tức ngưng tụ linh lực ngăn cản. Chờ sau khi lôi kiếp này qua cả người hắn lại đen một xíu. Sau đó hắn nói tiếp đề tài vừa rồi, không sợ. Chuyện này nói ra thì không thoát được liên quan với Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông không nhất định sẽ đòi bồi thường, cho dù muốn bắt đền thì. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta bắt chết rồi sao của Đại Hoàng về. Ánh mắt tống nam thời sáng lên, cảm thấy có khả năng. Nàng còn muốn nói gì nữa lại thấy Vân Chỉ Phong hơi há mồm, phun ra luồng khói đen. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, hỏi, nàng muốn nói cái gì? Tống Nam thời, không có gì. Chàng độ kiếp đi, Vân Chỉ Phong tự cảm thấy chuyện đã bàn thỏa đáng rồi, khép hờ mắt chờ luồng lôi kiếp tiếp theo. Tống Nam thời nhìn, đột nhiên cảm thấy yêu sầu. Nàng thầm hỏi, thiên đạo đại nhân, không phải Vân Chỉ Phong có mệnh vượng thế à? Vì sao ta cảm thấy ta lại sắp bắt đầu hao tiền thế? chẳng lẽ là vì sau khi nàng nắm giữ quẻ càn mệnh vượng thê của vân chỉ phong cũng không ép nổi mệnh quỷ nghèo của nàng à? thiên đạo không quan tâm nàng tống nam thời lập tức lo lắng sốt ruột thực lực càng mạnh vậy mệnh cách tất nhiên cũng càng mạnh lúc nàng ở luyện khí kỳ đã là quỷ nghèo lúc kim đan kỳ vẫn đầu quỷ nghèo vậy chờ đến khi nàng lên đại thừa kỳ sắp phi thăng có thể biến thành một quỷ nghèo thực lực cao cường đức cao vọng trọng không trong lòng tống nam thời hụt hẫng Lúc ở bên Vân Chỉ Phong đồ kiếp, nàng vừa nhìn Vân Chỉ Phong, vừa có ý đồ liên hệ thiên đạo ở trong lòng. Lớn thì vận mệnh người bên cạnh nàng sau này, nhỏ thì sổ số kỳ tiếp theo ở dưới chân núi, cái gì cũng hỏi. Rất có tư thái coi thiên đạo trở thành bai đô, thiên đạo có lẽ đời này cũng chưa từng gặp người tự quen như vậy, duy trì im lặng chất lượng cao, không hề quan tâm đến nàng nữa. Tống Nam thời sâu kín thở dài, trong lòng rất tiếc nuối. Lôi Vân quay cuồng, lôi kiếp nổ vang. Hai người dưới lôi kiếp một người bình thản, một người thở ngắn than dài, hiện trường rất hài hòa. Trận lôi kiếp này vẫn luôn liên tục tới giữa trưa ngày thứ ba. Tống nam thời cũng ngồi cùng đến giữa trưa ngày thứ ba. Trên miệng nàng không nói gì thêm, nhưng càng gần đến cuối càng thì càng lo lắng đề phòng. Lôi kiếp này quá lớn, nàng rất sợ vân chỉ phong không chịu qua nổi trận lôi kiếp này bởi vì nàng muốn hắn tiến ra trước. Tuy rằng trong lòng nàng hiểu rõ. Lấy thực lực của Vân Chỉ Phong, trận lôi kiếp này có lẽ rất khó, nhưng không đến mức chí mạng. Mãi đến khi một luồng lôi kiếp cuối cùng rơi xuống, mây xét đầy trời tan đi, ánh nắng rực rỡ lại nóng bỏng tưới xuống. Vân Chỉ Phong đứng dưới ánh nắng, ngoại thương khá nghiêm trọng, nội thương cũng có một ít nhưng cách trọng thương một đoạn dài. Hắn thành công đồ kiếp, sau đó hắn nhìn về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời ngẩn ra một lát đột nhiên cười, tóc chàng vẫn còn, chỉ là cả người sắp cháy xém rồi. Chỉ nói xong câu này, hai mắt nàng lập tức vừa lật dứt khoát lưu loát hôn mê bất tỉnh. Trong lòng Vân Chỉ Phong kinh hãi, lập tức chạy tới ôm lấy nàng, nghiêm mặt bắt mạch cho nàng. Sau đó hắn nhẹ nhàng thở phào, mệt mỏi quá độ ngủ rồi. Trong chớp mắt Vân Chỉ Phong vừa đau lòng vừa buồn cười. Hắn mạnh mẽ tiến dai, nàng cũng mạnh mẽ nắm giữ khỏe càn còn cố gắng chịu đựng ở bên cạnh hắn lâu như vậy. Thật là, Vân Chỉ Phong thở dài cúi đầu, hôn lên chán nàng. Sau đó hắn câm lặng nhìn thấy trên chán Tống Nam Thời bị hắn hôn ra dấu hôn đen xì. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay hơi đen của mình có phần không dám tưởng tượng hiện tại mình như thế nào. Hắn hít sâu một hơi ôm Tống Nam Thời trốn tránh người xuống núi. Chờ khi Tống Nam Thời tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Nàng mơ màng mở mắt mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài. Là giọng của chư tụ, nàng ấy nói ta đã giúp ngươi hỏi đại trưởng lão của Hợp Hoan Tông. Đại trưởng lão không ngại chuyện chủ phong sập, người và sư muội không cần lo lắng. Sau đó là giọng của Vân Chỉ Phong, vậy thật tốt quá. Hắn lại hỏi, vậy chủ phong kia sửa sang thì mất bao tiền? Chưa tụ tính, nàng ấy nói ít nhiều gì cũng khoảng bảy mấy vạn linh thạch. Vân Chỉ Phong lập tức im lặng, tống nam thời cũng im lặng, nàng quyết định giả vờ không nghe thấy. Sau đó nàng cố ý khụ một tiếng, để người bên ngoài biết mình đã tỉnh. Quả nhiên âm thanh bên ngoài đã ngừng, tiếng bước chân lung tung rối loạn vang lên. Tất cả mọi người từ ngoài khe cửa hẹp thỏ đầu ra, lung tung rối loạn muốn chen vào trong. Cuối cùng vẫn là bàn tay to của sư lão đầu gạt một phát nói ta đi vào. Các ngươi đều ở bên ngoài chờ. Ông ấy đi vào, nhưng thấy tầm mắt nhìn tới nhìn lui ra bên ngoài của Tống Nam thời, ông ấy lại câm nín một lát, tức giận nói, "Họ Vân, ngươi đi vào cùng ta." Vân Chỉ Phong lập tức xài bước đi vào. Tống Nam thời lại đột nhiên phát hiện Vân Chỉ Phong hình như càng đẹp hơn nữa. Đột nhiên rất muốn hôn hắn thì làm sao bây giờ? Nàng nhìn Vân Chỉ Phong rồi cười. Vân Chỉ Phong cũng không khỏi bật cười. Bọn họ cười với nhau, sư lão đầu cảm thấy đau mắt hụ thật mạnh một tiếng. Tống Nam thời lập tức tỉnh táo lại, nói ngay, lão nhân con còn có một món quà tặng cho người đấy. Sư lão đầu sụ mặt cái gì? Nàng vẫy tay, người lại đây. Sư lão đầu không tình nguyện đi sang. Sau đó Tống Nam thời từ trên giường đứng lên, đột nhiên rũi tay điểm ở chán ông ấy. Nàng khẽ nói càn vi thiên, một luồng ánh sáng vàng hiện lên, hoàn toàn đi vào chán ông ấy. Sư lão đầu mở to hai mắt, trên người ông ấy dần dần nhẹ nhàng, không còn cảm giác nặng nề vì linh lực bị phong ấn nữa. Linh lực của ông ấy đã trở lại, không, không chỉ là linh lực, ông ấy nghe thấy lời Tống Nam thời mang theo ý cười, sư lão đầu, nguyền rùa của ông ta trên người ngài đã không còn. Người không còn là thiên sát cô tinh gì nữa. Sư lão đầu im lặng một lúc lâu, mãi đến khi bên tai truyền đến giọng rất cẩn thận của tống nam thời, lão nhân, người người khóc à. Sư lão đầu ta khóc cái gì chứ? Ta là bị con làm thức giận, con mạnh mẽ nắm giữ quẻ càn, không biết củng cố, còn dám tùy tiện dùng. Quẻ càn này có thể tùy tiện sử dụng chắc, đúng là không thể, nhưng nàng nhỏ giọng con vui. Lần này, sư lão đầu thật sự bị nàng làm cho tức rồi. Nàng còn nói, mau đi liên hệ huynh đệ Diệp Lê Châu Hiện tại con đã có thể phá lời nguyền rùa cho bọn họ Sư lão đầu thổi dâu chừng mắt, Tống Nam thời không sợ ông ấy chút nào Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nếu con nắm giữ quẻ càn Con sẽ phải cứu tất cả những người bị thầm bệnh dĩ nguyền rùa Ông ta có quẻ khôn, tuy rằng người bị ông ta nguyền rùa không chết ngay Nhưng cũng là người bình thường rất khó đối phó Đúng lý hợp tình nói xong, nàng dừng một chút lại sờ đan điền vừa dùng quẻ càn xong là trống rỗng, nói đương nhiên cái này cũng phải làm từ tư. Sư lão đầu âm dương quái khí, vừa rồi không phải còn hùng tâm tráng trí à. Tống nam thời, nhưng mà bây giờ thận hư, mọi người, tiểu tông chủ và trưởng lão tiên minh vừa đến cửa, ai thận hư, hai người liếc nhau, như suy tư gì bọn họ một người muốn cầu xin tống nam thời hỗ trợ giải trừ nguyền rủa trên người mẫu thân một người muốn bàn chuyện chết rồi sao đều là có việc cầu người vì thế bọn họ lập tức lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài cảm thấy đi vào trong lúc người ta bàn chuyện riêng thì không tốt nhưng mà sau khi hai người trở về một người tặng lục tiên một người tặng nhân sâm đều là thứ tốt bổ thận kết quả là tu sĩ hợp hoan tông lặng lẽ lan truyền lời đồn nghe nói vân chỉ phong kia đầu kiếp bị thương thận Không thể nói, không thể nói. chương 112. Nhưng lúc này, đám Tống Nam Thời còn hoàn toàn không biết gì về lời đồn thái quá này cả. Tống Nam Thời chống lại tầm mắt ta đứng đây xem con tìm đường chết của sư lão đầu thúc dục Vân Chỉ Phong liên hệ huynh đệ diệp ra. Vân Chỉ Phong không nhúc nhích ngược lại hỏi, lấy tu vi hiện tại của nàng, dùng một lần quẻ càng cần tiêu hao bao nhiêu linh lực. Tống Nam Thời chép miệng, nói, vậy phải xem dùng nó làm cái gì. Vân Chỉ Phong, ví dụ như. Tống Nam thời trột giả, nói ví dụ như nếu ta chỉ dùng quẻ càn cứu sống một con chó con mèo ven đường, hơn nữa con chó con mèo này ngày sau sẽ không đột nhiên mở ra linh trí, sẽ không tu luyện thành yêu, sẽ không liên lụy một loạt nhân quả thậm chí mang đến dúng động cho toàn bộ tu chân giới ở mấy chục mấy trăm năm sau thì ta đây dùng một lần quẻ càn sẽ tiêu tốn linh lực không nhiều hơn người ta tính mệnh vài lần lắm. Vân Chỉ Phong, mọi người. Nghe thì có vẻ ổn đấy, nhưng liên tiếp nhiều sẽ không như vậy chồng lên nhau, sao làm người nghe mà lòng hốt hoảng. Vân chỉ phong im lặng một chút hỏi, vậy nếu như kia thì sao? Ví dụ như nàng cứu một con chó, trăm năm sau nó tu luyện thành yêu yêu quái này tâm tư tà ác tai họa nhân gian, giết người vô số. Nàng lại phải làm sao bây giờ? Tống Nam thời cũng im lặng một chút, sau đó nói, vậy cần người khởi sướng là ta đi bình định, khôi phục hết tất cả về con đường vốn có khi con chó kia không bị cứu sống cũng không thành yêu. Vân chỉ phong rất nhạy bén, vậy nếu không khôi phục được thì sao? Ví dụ như con khuyển yêu kia thiên phú dị bẩm thực lực cường đại, một lòng làm loạn nhân gian. Nàng đã không thể ngăn cản nó cũng không cứu được những người khác. Tống Nam thời rất dứt khoát nói như vậy, một nửa nhân quả do khuyển yêu kia làm ra e rằng đều sẽ dừng ở trên người của ta. Dứt lời, người nghe hiểu đều trầm mặc. vân chỉ phong nhìn nàng không nói lời nào. Người nghe không hiểu thì rất mờ mịt, ví dụ như đại sư huynh đơn thuần của nàng. Hắn mờ mịt nói, không phải nói quẩy càn à, sao lại thành khuyển yêu, chưa tụ hít sâu một hơi, huynh câm miệng đi. Hiện tại nàng ấy cảm thấy chuyện lớn, rất lớn rồi. Một lời định sinh tử, nghe có vẻ dùng tốt nhưng liên lụy đến tương lai, liên lụy đến nhân quả thậm chí còn liên lụy đến toàn bộ tu chân giới. Sao thứ này nghe vào không giống như là thuật pháp bình thường nhỉ? Ngược lại mơ hồ có dấu vết pháp tắc thiên đảo, chưa tụ nghe mà hãi hùng khiếp phía. Mà Vân chỉ phong im lặng một lát tay nắm chặt lại buông ra tiếp tục hỏi, nhưng cho dù nàng dùng quải thuật trước khi cứu người cũng không có khả năng biết người mà nàng cứu ngày sau có thể trở thành như vậy hay không mà. Tống Nam thời dứt khoát gật đầu, đúng vậy. Ta cũng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt ngày sau nếu bọn họ làm chuyện như vậy thì ngày sau ta sẽ phải đền bù. Cho nên quẻ tượng này không phải dùng để cho ta làm mưa làm gió, ta chỉ có thể dùng cẩn thận. Nàng bình tĩnh nói, bất kỳ sống chết của kẻ nào đều liên mạng đến số mệnh. Rất rất nhiều số mệnh cấu thành số mệnh của toàn bộ tu chân giới. Cho dù sống hay chết thay đổi số mệnh của bất kỳ người nào, đều có khả năng ảnh hưởng đến số mệnh của toàn bộ tu chân giới, khác nhau chẳng qua là phương diện tốt hay phương diện xấu mà thôi. Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ, như suy tư gì nói, nếu quẻ tượng này hạn chế lớn như vậy thì... Tống Nam Thời, hả? Vân Chỉ Phong bình tĩnh, vậy trước tiên đừng cứu họ Diệp kia. Tống Nam Thời, lúc đi, ngươi gọi người ta Diệp huynh, bây giờ biến thành họ Diệp. Đây là tình huynh đệ plastic gì thế? Tống Nam Thời chỉ có thể mặt đầy vạch đen nói, ta cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Vân Chỉ Phong đã sớm biết nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, chỉ thử nhắc đến thôi, bởi vậy cũng không có bao nhiêu tiếc nuối Hắn gật đầu, đưa ra phương án thứ hai của mình, ta sẽ nhìn chằm chằm huynh đệ diệp ra. Nếu ngày sau bọn họ làm ra việc gì nguy hại đến tu chân giới, ta sẽ tự mình động thủ. Tống Nam Thời chẳng tự mình động thủ cái gì. Vân Chỉ Phong vươn tay cắt ngang qua khổ. Tống Nam Thời. Nàng cảm ơn người mưu tính sâu xa thay huynh đệ diệp ra. Sư lão đầu thì trừng mắt nhìn Vân Chỉ Phong, nói Tống Nha đầu nói không sai, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ông ấy nói con tiếp tục nói đi cứu con mèo con chó bình thường cần dùng linh lực không lớn, vậy nếu cứu những người khác thì sao? Tống Nam thời ngẫm nghĩ, tiếp tục so sánh. Nàng nói, nếu ngày mai tu chân giới chúng ta phải bị hủy diệt đại năng mà con cứu nhất định phải chết hôm nay, nhưng có năng lực ngăn sóng lớn cứu vớt tu chân giới. Sư lão đầu nghiêm túc gật đầu, sau đó thì sao? Tống nam thời khoanh tay, con có thể linh lực hao hết ngỏm cù tỏi ngay tại chỗ. Sư lão đầu, ông ấy nói ngay, ta cảm thấy họ vân này nói không sai. Con cứu người thì cũng được, nhưng con phải chuẩn bị tốt việc ngày sau phải giết được người ta. Tống nam thời. Đại thiện nhân, nàng hít sâu một hơi, nói con nói đều là tình huống cực đoan, trong hiện thực nào có nhiều tình huống cực đoan như vậy để con thực hành chứ? Nàng ngẫm nghĩ lại nói, huống hồ dù là huynh đệ diệp ra hay là chính sư lão đầu người, đều từng bị thầm bệnh dĩ nguyên rùa. Muốn nói thay đổi số mệnh thì cũng là thầm bệnh dĩ thay đổi số mệnh trước. Chuyện con làm là bình định đó. Hai người nghe vậy đồng thời khẽ hở phao. Vân Chỉ Phong còn nói, dẫu sao cũng quen biết nhau, ta cũng không muốn ngày sau chỉ mũi đau về phía bọn họ. Tống nam thời, tóm lại ngươi không nói giỡn mà là thật sự suy xét một ngày kia cho huynh đệ dịp ra một đau hả? Nàng cảm thấy bọn họ nghĩ quá nghiêm trọng, mình cũng nói quá nghiêm trọng, không khỏi giải thích ta nói rồi mấy lời ta nói chỉ là tình huống cực đoan. Nàng cười nói, trên đời này, sự sống chết của một người có thể ảnh hưởng toàn bộ tu chân giới có được mấy người. Cho dù có ảnh hưởng, số mệnh tu chân giới cũng không phải luôn không thay đổi tốt một chút hoặc hỏng một chút có lẽ là sóng to gió lớn với phàm nhân và tu sĩ. Nhưng với thiên đạo mà nói có lẽ chỉ là một hạt bụi trừ khi là chuyện liên quan đến sinh từ tồn vong của cả nhân gian, nếu không thì cho dù thiên hạ đại loạn chỉ cần nhân gian chưa hủy diệt vậy cũng chỉ thuộc về trị loạn hương suy của phàm nhân và tu sĩ. Lúc bắt đầu nói nàng còn cười, nói xong lời cuối cùng trên nét mặt vậy mà có phần lạnh lùng mà bản thân nàng không hề phát hiện giống như hủy diệt nhân gian làm người ta hãi hùng khiếp vía kia cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ trong miệng nàng. Mọi người đều không khỏi im lặng do dự nhìn về phía tống nam thời. Một giây đó, bọn họ thậm chí suýt nữa không quen biết gương mặt quen thuộc trước mắt. Tống nam thời lại không hề phát hiện, thậm chí nàng không khỏi nghĩ xuất thần. Không trách được vạn năm trước ma môn phát triển nhanh như vậy, lại hủy diệt nhanh như vậy. Hóa ra là thiên đạo phát hiện ma môn sẽ điên đảo nhân gian. Nàng vô thức nghĩ, rồi đột nhiên khựng lại. Sao nàng đột nhiên biết vạn năm trước ma môn hủy diệt là chuyện thiên đạo đã định? Chưa bao giờ có người nói điều này với nàng. Nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy nàng vốn nên biết. Thật giống như thiên đạo chính miệng nói cho nàng vậy. Tống nam thời, vân chỉ phong đột nhiên mở miệng. Tống Nam thời hoảng sợ, hoàn hồn, mờ mịt nhìn hắn. Vân chỉ phong lạnh thanh, nàng ngủ đã lâu rồi, muốn ăn chút gì không? Nàng không biết vì sao đề tài đột nhiên nhảy tới phương diện ăn uống, nhưng vẫn theo bản năng nói ta muốn ăn bánh bao nhỏ thêm cay. Vân chỉ phong gật đầu, đã biết. Sau đó hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tống Nam thời cảm thấy chả hiểu ra sao, nhưng sau khi nàng mở miệng nói chuyện, những người khác lại đều mang dáng vẻ nhẹ nhàng thở ra. Nàng không nhịn được phân biệt rõ một chút lúc này mới cảm thấy không đúng. Nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi, vừa rồi ta. Chưa tù cũng nhỏ giọng nói, vừa rồi, lúc muội nói ra mấy lời kia thiếu chút nữa thì đã nhận không ra muội Mấy lời kia, Tống Nam thời không khỏi nhớ lại xem mình suy nghĩ gì khi nói mấy lời có liên quan đến thiên đạo. Nàng không hề nghĩ gì cả. Nàng chỉ không để ý như thứ gọi là nhân gian, với nàng mà nói cũng chỉ là sáng sinh chiều chết có thể có có thể không. Tống Nam thời im lặng một chút rồi lầm bẩm nhưng không ai nói cho ta nắm giữa quẻ càn còn có loại di chứng này. Sư lão đầu nhìn nàng một lúc lâu. Tống Nam thời bị ông ấy nhìn đến cả người không được tự nhiên, không khỏi nói, lão nhân, người làm gì? Ánh mắt sư lão đầu sáng quắc nói, không có gì. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tống Nam thời, cái gì? Sư lão đầu, nghe nói ngàn vạn năm trước thiên đạo sẽ chọn lựa quẻ sư thích hợp trở thành đại hành giả của thiên đạo ở nhân gian. Người này sẽ liên hệ với thiên đạo ngày thường không nổi bật như tu sĩ bình thường, nhưng mỗi lần đại tai đại nạn thì sẽ xuất hiện truyền đạt ý chí của thiên đạo. Tống Nam thời, nàng bắt đầu nói lắp ý ý người nói. Sư lão đầu ta chưa nói gì cả. Đây chỉ là một truyền thuyết không ai biết thật giả thôi. Tống Nam thời lại cảm thấy lòng mình lạnh đi một nửa. Nàng lại nghĩ tới khi vân chỉ phong độ kiếp nàng cảm nhận được cái nhìn của thiên đạo. Nếu không phải tinh thần của nàng thác loạn sinh ảo giác thì... Sư lão đầu lại tiếp tục nói, nhưng đại hành già của thiên đạo đều sẽ không có kết cục tốt. Tống Nam thời kinh hãi, nhìn sang. Vân chỉ phong hỏi thẳng, có ý gì? Sư lão đầu rất bình tĩnh, bởi vì đây là một kỳ ngộ cực lớn, nhưng phần lớn người lấy được kỳ ngộ này lại thường thường chìm đắm trong quyền lực liên hệ với thiên đạo, dần dần không phân rõ bản thân mình rốt cuộc là mình hay là thiên đạo. Cuối cùng điên điên khùng khùng. Ông yên lặng nhìn Tống Nam Thời, nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy Tống Nha đầu con hiểu ta đang nói gì không? Ta không quan tâm con có kỳ ngộ cực lớn này không, nhưng con phải nhớ kỹ trước tiên con là một con người mà không phải là cái loa của thiên đạo càng không phải bản thân thiên đạo. Tống Nam Thời cũng hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt mình, nói con nhớ kỹ. Những người khác đều bị biến cố bất ngờ này làm cho sợ ngây người trong chốc lát ngây ra tại chỗ. Trong yên lặng, Vân chỉ phong bình tĩnh nói, đi thôi ăn cơm. Giang tịch không khỏi nhìn sang, mờ mịt nói cái gì. Mặt vân chỉ phong không đổi sắc tiến lên nâng tống nam thời dậy, nói là người đều phải ăn cơm. Đi thôi ta đưa các ngươi đi ăn bánh bao. Thôi, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, đại hành giả của thiên đạo không ăn cơm cũng sẽ đói chết. Tống nam thời rước khoát đứng dậy, nói ta muốn bỏ nhiều ớt. Vân chỉ phong bình tĩnh, đến lúc đó một lọ ớt cay đều là của nàng. Tống nam thời vừa lòng. Sau đó hai trẻ một già cứ vậy thong thả ung dung đi mất sau khi thả một trận xét lớn lật trời. Mạch não của Giang Tịch còn chưa ra khỏi được từ trong chấn động thấy thế không khỏi nói cứ vậy mà đi à. Chưa tụ ngẫm nghĩ rồi lôi kéo tiểu sư muội đuổi theo tiểu sư muội ăn nhiều cơm, đi chậm là hết. Sau đó bước nhanh đuổi theo, Giang Tịch còn muốn nói hai câu, Liễu lão nhân đã từ ngọc bội sông ra, nói thẳng, đại hành già của thiên đạo còn phải ăn cơm đấy, ngươi chuẩn bị thành tiên à. Giang Tịch lập tức đuổi theo chờ đã. Kết quả chuyện thứ nhất sau khi mọi người biết chuyện đại hành giả của thiên đạo này là đi nhà ăn của hợp hoan tông ăn một bữa bánh bao. Hiện tại hợp hoan tông rất náo nhiệt, rất nhiều tông môn đều ở hợp hoan tông không đi còn có rất nhiều người không ngừng dũng mãnh vào hợp hoan tông muốn nghe được tin tức. Đang vào giờ cơm toàn bộ nhà ăn náo nhiệt như một cái chợ bán thức ăn. Nhưng ngay giây phút bọn họ bước vào toàn bộ ồn ào ẩm ý lập tức dừng lại. Vô số tầm mắt chỉ một thoáng đều nhìn sang đây. Tống Nam thời bị nhìn đến sờn tóc gáy, Vân Chỉ Phong lại rất có vẻ tập mãi thành quen, đến cả đám giang tịch cũng vậy. Vân Chỉ Phong truyền âm giải thích trong khoảng thời gian nàng ngủ, có rất nhiều người muốn đến Vân An nàng, đều bị chúng ta đuổi về. Quẻ sư nàng coi như đã nổi danh ở tu chân giới. Tống Nam thời cũng truyền âm còn có chàng nữa. Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ rồi khiêm tốn tu sĩ độ kiếp kỳ không ít nhưng quẻ sư nắm giữ quẻ càng cũng chỉ có một mình nàng. Cho dù không phải quẻ sư cũng biết nắm giữ quẻ càn có ý nghĩa gì. Càn vi thiên, nàng vừa mở miệng là có thể cứu được mạng của người khác. Đã nhiều ngày tu sĩ hợp hoan tông người trước ngã xuống, người sau tiến lên tu sĩ trẻ độ kiếp kỳ như hắn dĩ nhiên được hoan nghênh nhưng bọn họ lại đều đến vì tống nam thời. Đều muốn kết bạn với nàng. Còn có rất rất nhiều quẻ sư từ sau khi biết tất cả những gì xảy ra ở hợp hoan tông, đám quẻ sư này kéo hết lại đây như hành hương. Mà tất cả những thứ này đều xảy ra trong thời gian Tống Nam Thời ngủ một ngày. Mấy người rất có kinh nghiệm nhanh chóng mua bánh bao, sau đó xách theo một lọ sa tế rồi đi thẳng, không hề cho những tu sĩ rụt rè kia tìm cơ hội đến gần. Về chỗ ở Tống Nam Thời đã có nhận biết rất rõ về độ nổi tiếng của mình hiện giờ. Nàng gặm bánh bao nhỏ, như suy tư gì đó. Sau đó nàng lẩm bẩm: nếu hiện giờ ta xem bói cho mọi người mà có tăng giá một ít thì cũng không ai nói gì nhỉ. Vân Chỉ Phong không ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc gấp bánh bao nhỏ cho đồ tham tiền, ồ đúng, đúng, đúng. Trong một chỗ núi rừng cách Hợp Hoan tông ngàn dặm, một bóng người lảo đảo trốn vào sơn động, ngã mạnh xuống đất. Trong ánh nắng mờ mờ, người nọ thở phì phò thật mạnh, mở miệng nói, "Đủ xa chưa?" Xung quanh không có bất kỳ ai, không biết ông ta đang nói với ai. Sau đó ông ta tạm dừng, rồi lại tự trả lời, "Vậy là đủ rồi." Sau khi tự hỏi tự đắp một cái kỳ lạ bóng người trên mặt đất đột nhiên bắt đầu vạn vẹo chia ra trong dây lát hai bóng người mới từ thân thể kia đứng dậy Đúng là Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh, người nằm trên mặt đất chỉ ngực hơi phập phồng cực khẽ lại không có ý tỉnh lại Quỷ Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua, nói lần này ông ta chơi quá chớn chúng ta nên giải thích thế nào với bản thể đây Quyết Minh Tử lại cười lạnh một tiếng, nói không phải còn chưa có chết à Chẳng qua không biết ý thức có thể tỉnh lại trong chốc lát không thôi. Chỉ cần không chết thì không cản trở việc bản thể dùng ông ta. Quỷ khanh xoa xoa chắn, hiện tại chúng ta. Quyết Minh Tử chém đinh chặt sắt hiện tại chúng ta không thể đối phó được với nàng. Đi tìm bản thể, sau khi ăn một bữa bánh bao, Vân chỉ phong xé phù truyền tin liên hệ huynh đệ Diệp ra. Mấy người đều ở bên cạnh nghe. Phù truyền tin kết nối, đối diện là giọng nói vừa ngốc vừa khờ của Diệp Lê Châu kia. Hắn tùy tiện đạo hữu tìm ai, Vân Chỉ Phong ta là Vân Chỉ Phong, ngươi, còn chưa nói xong, đối diện đã chửi ẩm lên, không vay tiền, không cho vay không chuộc người, đừng hỏng giả vờ Vân Chỉ Phong lừa người, ngươi là Vân Chỉ Phong, ta còn là Tống Nam thời đấy, mọi người, Tống Nam thời bình tĩnh nói, xin chào ta ở đây này, ngươi là Tống Nam thời nào, đối diện lập tức nghẹn, hắn ngạc nhiên, thật đúng là các ngươi. Tống Nam Thời cũng ngạc nhiên còn có thể không phải chúng ta. Đối diện, mẹ kiếp. Sau đó hắn lại nhảy ta nói các ngươi làm gì thế. Từ hôm nay trở đi ta đã nghe người đang trong thành nói về các ngươi. Còn nữa, không biết có người nghe được chuyện chúng ta quen nhau từ chỗ nào ta đã nhận 4 năm phù truyền tin giả dạng làm Vân Chỉ Phong muốn lừa tiền ta. Trước khi các ngươi muốn làm việc lớn thì báo một câu được không? Tống Nam Thời không khỏi cười, không phải đang nói đây à? Diệp Lê Châu còn muốn oán giận gì đó, Tống Nam Thời nói thẳng hiện tại ta có thể giải trừ nguyền rùa của gia tộc các ngươi. Đối diện lập tức nghẹn, Tống Nam Thời tiếp tục ta tìm một cơ hội về thành Trung Châu một chuyến. Diệp Lê Châu nói thẳng chúng ta đi qua, Tống Nam Thời do dự, nhưng thân thể của ca ca ngươi. Diệp Lê Châu ta khiêng ca ca đi, sau đó trực tiếp xé phù truyền tin, Tống Nam Thời, giang tịch trần chờ hắn đây là, đi khiêng ca ca hắn, mấy người. Tống Nam thời thở dài, chúng ta chuẩn bị trước một ít dược liệu đi. Ta sợ đến lúc đó nguyền rùa chưa giải trừ, Diệp Tần Châu đã bị đệ đệ của y khiêng nghèo trước rồi. Mấy người xôi nổi cảm thấy có lý. Ngay vào lúc này, Tiểu Tông Chủ và Trưởng Lão Thiên Minh đưa lễ vật đến. Lúc này bọn họ còn không biết qua tặng này có ý gì, cho nên nghiên cứu. Giang tịch nhíu mày, nhân xâm thì còn dễ hiểu, đây là thứ gì. Chưa tụ kiến thức rộng rãi, lộc tiên. Giang tịch có tác dụng gì? Chưa tụ, bổ thận giang tịch đưa cho ai? Chưa tụ, hình như là cho Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong, bổ thận mấy người im lặng một lát sau đó đều nhìn về phía hắn. Vân Chỉ Phong, hắn lạnh tanh các ngươi nhìn ta làm gì? Mọi người xôi nổi rời tầm mắt đi như không có việc gì cực kỳ cố tình làm ra vẻ. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nhấc chân đi ra ngoài. Tống Nam thời vội vàng nói, chàng đi đâu thế? Vân Chỉ Phong không quay đầu lại, bọn họ tặng lễ tất nhiên là có điều cầu. Ta đi hỏi một chút, e là đi gây rối. Tống Nam thời lập tức đuổi kịp ta cũng đi. Nhưng mà mấy người mới ra cửa còn chưa đi được trăm mét thì gặp phải một đám đệ tử tông môn tụ tập ở bên nhau không biết nói gì. Bọn họ vốn định đi đường vòng, ai biết những đệ tử này cực kỳ nhạy bén, lập tức nhìn sang. Hai bên đối diện ánh mắt đám đệ tử kia lập tức nóng bỏng. Tống Nam thời sờn tóc gáy, bèn muốn yên lặng đi đường vòng giống như ở nhà ăn. Nhưng đám đệ tử này lại không rụt rè như các tu sĩ khác thấy bọn họ phải đi, lập tức vọt lại. Trong đó một nữ đệ tử chạy nhanh nhất, vừa chạy vừa hô, tại hạ ngưỡng mộ ngài đã lâu. Ngày ngày không buồn ăn uống, chỉ muốn gặp ngài một lần, để giải nỗi thương tư này còn xin ngài cho một cơ hội. Nữ đệ tử còn luôn miệng ngưỡng mộ Tống Nam thời theo bản năng cảm thấy là đến vì Vân Chỉ Phong. Nàng nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong khựng lại, nghiêm nghị tỏ thái độ trong lòng tại hạ có người, còn xin vị đạo hữu này. Còn chưa nói xong, vị đạo hữu này đi lướt thẳng qua hắn, nhằm về phía Tống Nam Thời. Nàng ta nói, Tống tiên tử, còn xin cho cơ hội gặp gỡ. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, chương 113. Hai người đều choáng váng, nhưng Vân Chỉ Phong chỉ choáng váng một lúc thì tiếng chuông cảnh báo trong lòng kêu vang. Thấy nữ đệ tử kia lướt qua hắn rồi còn muốn vọt về phía Tống Nam Thời. Hắn lập tức xoay người một cái cản ở trước người tống nam thời, cảnh giác nói, người muốn làm gì? Nữ đệ tử không thể không dừng lại, lại không trả lời Vân Chỉ Phong mà nhìn tống nam thời ở phía sau Vân Chỉ Phong với vẻ chờ đợi. Vân Chỉ Phong cũng lạnh lùng quay đầu lại, sâu kín nhìn nàng như là đang nhìn một nữ nhân cặn bã treo hoa ghẹo nguyệt. ra đầu tống nam thời tê dại có thế nào cũng không nghĩ tới chỉ ra cửa còn có thể gặp phải một nữ tu bách hợp. Nàng chống lại tầm mắt của Vân Chỉ Phong mà không dám hé răng nữ đệ tử kia thấy thế không khỏi u oán nói tống tiên tử ngài không muốn nhìn ta ư tống nam thời im lặng nàng căng ra đầu nói vị cô nương này xin tự trọng nữ đệ tử thấy nàng nói chuyện được một tức lại muốn tiến một thước ta họ điền tống tiên tử có thể gọi ta là điềm điềm đương nhiên nếu ngài gọi ta là tiểu điềm điềm ta cũng không ngại tống nam thời nàng không gọi nổi chỉ có thể khách khí nói điền cô nương Nàng ló đầu ra từ phía sau Vân Chỉ Phong muốn nói chuyện với vị cô nương này một chút nhưng mới ló đầu ra đã bị Vân Chỉ Phong ấn về, hắn bình tĩnh nói, người ta bảo nàng nhìn, nàng thật sự đi nhìn à. Tống Nam thời cứng đờ, vì thế nàng kẹt ở tư thế rỗi cổ trong lúc nhất thời xem cũng không phải, không xem cũng không phải. Nhưng mà khóe mắt nàng liếc sang, lại thấy đám đệ tử đi theo điền cô nương kia sông tới đã dừng ở cách đó không xa, hưng phấn lại cách động nhìn ba bọn họ không tiến lên cũng không đi xa. Nàng thậm chí nhìn thấy có đệ tử vô thức lấy hạt dưa ra, vừa cắn vừa chuyên chú xem. Giống y như đốc tư thế của Tống Nam Thời ăn dưa. Tống Nam Thời, kẻ ăn dưa luôn mãi vĩnh hằng Nàng hít sâu một hơi, rướt khoát túm tay Vân Chỉ Phong, nói, để ta. Vân Chỉ Phong khượng lại, không tình nguyện nhường vị trí, để nàng ra. Tống Nam Thời bước ra một bước chống lại tầm mắt nóng bỏng của điền cô nương. Nàng lễ phép nói, cô nương ta có đối tượng rồi. Vân chỉ phong đối tượng của Tống Nam thời lặng lẽ ưỡn ngực. Ai biết Điền Cô Nương chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi khẩn thiết nói với Tống Nam thời ta không ngại ngài nuôi tiểu bạch kiểm. Lời khuyên nhủ đầy trong lòng Tống Nam thời lập tức nghẹn trong cổ họng Trên mặt nàng trống rỗng tiểu bạch kiểm, Điền Cô Nương nghiêm túc nói Tống Tiên Tử không cần che giấu hộ vân công tử. Bây giờ mọi người đã truyền khắp rồi, có người nghe được từ thành Trung Châu, nói là lúc trước Vân Huynh bị gia tộc đuổi giết phải dựa vào làm tiểu bạch kiểm cho Tống Tiên Tử mới sống sót nổi. Đệ tử may mắn còn sống của Vân Gia lúc trước đều nói như vậy. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, cuối cùng hai người đều đã biết một lời đồn, đương sự thấy không đáng làm sáng tỏ rời đi, nó phát triển tiếp có thể thái quá đến nhường nào. Tống Nam Thời nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong, khó nhọc nói ta cảm thấy có lẽ ngươi hiểu lầm rồi. Điền cô nương lại rất chân thành. Nàng ta nói, không ta không hiểu lầm. Nàng ta nhìn thoáng qua vân chỉ phong, nếu ca ca làm được thì muội muội cũng làm được. Nuôi một tiểu bạch kiểm là nuôi, nuôi hai cũng là nuôi. Tống tiên tử, ngài cảm thấy ta thế nào? Ta không muốn nỗ lực. Tống nam thời, hóa ra cô nương này không phải đến cướp đối tượng mà là đến để bớt một hai trăm năm đường vòng. Tống nam thời một lời khó nói hết mở miệng muốn giải thích vấn đề tiểu bạch kiểm này ai biết vân chỉ phong cười lạnh một tiếng nói ngươi muốn làm tiểu bạch kiềm của nàng á trừ khi đánh thắng ta trước điền cô nương quần chúng ăn dưa hiện tại làm tiểu bạch kiềm đều cạnh tranh cao thế à tu sĩ độ kiếp kỳ đều chỉ có thể lưu lạc đến làm tiểu bạch kiềm điền cô nương đương nhiên không đánh lại nàng ta không thể tin nổi nhìn vân chỉ phong nghẹn lúc lâu cũng không nghẹn ra cái gì vân chỉ phong thấy thế cười lạnh một tiếng trong nụ cười chứa vẻ thắng lợi nhưng ngay sau đó Lại nghe cô nương kia nói như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Tống Tiên Tử tuy rằng ta không đánh lại Vân Công Tử nhưng thận ta tốt. Đến lúc đó hai chúng ta, một người đánh nhau giỏi, một người thận tốt. Chẳng phải ngài hạnh phúc mỹ mãn à, thận tốt, vậy chẳng phải nói Vân Chỉ Phong. Tất cả mọi người lập tức soạt soạt nhìn sang, Tống Nam Thời nhanh tay lẹ mặt lập tức nhào lên ngăn cản Vân Chỉ Phong rút kiếm, nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Trong đám người có nữ tu thấy tình thế không ổn, xông tới che kín miệng điền cô nương, nói, sư tỷ. Tỷ câm miệng đi, tỷ không thể nói thẳng tuệt ra được. Vì thế tống Nam thời cảm thấy nàng sắp không đè được tay Vân Chỉ Phong. Chán nàng đầy mồ hôi quay đầu nhìn sang. Sư muội của điền cô nương kia cũng biết nói sai rồi, không nói hai lời khiêng sư tỷ mình lên chạy mất. Những người khác vừa thấy đương sự chạy, Vân Chỉ Phong lại lạnh mặt lập tức cũng dối rít chạy chỉ có một người không chạy ở một bên xem đến hang say. Tống Nam thời vội vàng, người đều đi rồi, bình tĩnh. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, buông lỏng kiếm ra. hắn muốn nói gì đó, lại chú ý đến tu sĩ xem chuyện vui hang say đến giờ còn chưa đi, không khỏi nhìn sang. hắn nhíu mày, ngươi là người phương nào? Tống Nam thời cũng quay đầu nhìn về phía thanh niên diện mạo tuấn tú kia. Thanh niên kia cười tiến lên hành lễ nói, tại hạ hồ bất chi. Vân chỉ phòng đánh giá hắn ta một lát đột nhiên nói yêu tộc. Tống Nam thời nghe vậy cũng hơi nhướng mày. Hồ Bất Chi bị gọi ra thân phận cũng không kinh ngạc chỉ nói tại hạ xuất thân hồ tộc Bắc Cảnh một đường du lịch đến tận đây. Vừa hay nghe nói hợp hoan tông có động tĩnh lớn nên không nhịn được lên núi xem. Ai biết vừa lúc gặp được hai vị. Tống Nam thời nói vậy bọn họ đều đi rồi ngươi không đi. Hồ Bất Chi cười nói cô nương vừa rồi là một thể tu của Kim Cương Môn. Nói đến tu sĩ kim cương môn chắc hai vị cũng từng nghe nói, nam tử không có lòng tìm đạo lữ, mà nữ tử thì. Hắn ta không nói lời nào cho bọn họ một ánh mắt ý vị thâm trường. Tống nam thời, đã hiểu thừa thải bách hợp, nàng nói với vẻ phức tạp vậy chẳng lẽ những người đó đều là. Hồ bất chi, không đến mức, không đến mức, tống nam thời vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe hắn ta nói, nữ tu trong đó cũng chỉ có một nửa là người kim cương môn, tống tiên tử không cần hoảng sợ Tống Nam Thời, còn không bằng ngươi không nói. Vân Chỉ Phong ở bên nhìn, lúc này mới nói Tống Nam Thời chúng ta đi thôi. Tống Nam Thời lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Hồ Bất Chi. Hồ Bất Chi cười tùm tỉm lùi sang một bên, cũng không dây dưa. Hai người sóng vai rời đi. Đi ra ngoài rất xa, Tống Nam Thời mới nói chàng cảm thấy hồ tộc kia có vấn đề. Vân Chỉ Phong nhàn nhạt, nhạt không đến mức có vấn đề. Nhưng hắn ta rõ ràng có điều cầu mà lại không rõ nói tâm tư quá nhiều. Tống Nam Thời ngứa miệng nói một câu, điền cô nương thật ra nói thẳng. Vân Chỉ Phong sâu kín nhìn sang, Tống Nam Thời lập tức im miệng. Qua một lúc lâu, Vân Chỉ Phong đột nhiên nói, Nam Thời, nàng tự tính cho mình một khỏe đi. Tống Nam Thời, hả? Vân Chỉ Phong, nhìn xem vì sao đào hoa của nàng đều có phong cách khác biệt vậy. Tống Nam Thời, vẫn nên tính một cao thủ đầu kiếp kỳ như chàng vì sao lăn lộn thành vậy đi. Ví dụ như tiểu bài kiểm với thận hư gì đó. Hai người liếc nhau, sôi nổi quyết định đi gặp tiểu tông chủ không có việc gì đưa lục tiên, nhân xâm gì đó kia. Mà ở phía sau hai người, chóp mũi hồ bất chi khẽ nhúc nhích vẻ mặt như suy thư gì. Hắn ta không lừa hai người, hắn ta đúng là du lịch từ yêu tộc đến đây. Nhưng điều hắn ta không nói là hắn ta đã từng gặp thái tử yêu tộc. Mà khứ giác hồ tộc đều rất nhanh nhạy, hơn nữa sẽ không nhận sai đồ đã từng ngửi một lần. Ví như trên người bọn họ có mùi của thái tử yêu tộc. Lúc hai người Tống Nam Thời tìm được Tiểu Tông Chủ, Tiểu Tông Chủ đang chỉ huy thị vệ nâng một dương đồ lớn chuẩn bị ra cửa. Vừa hay gặp hai người Tống Nam Thời, Tiểu Tông Chủ thấy thế cực mừng, nói đây là cho các ngươi. Nếu các ngươi tới ta cũng không cần đi qua nữa. Chán Tống Nam Thời giật mình, không nhìn cũng biết hắn ta đưa cái gì. Nàng không nhịn được ngươi đưa cái này làm gì. Tiểu tông chủ lại thật cẩn thận liếc Vân Chỉ Phong một cái, hạ giọng chân thành nói: "Trong lúc vô tình ta nghe ngươi nói, hắn khụ, thận không tốt. Chúng ta đều là bạn bè, hắn có bệnh ta cũng không thể ngồi yên không nhìn. Đây đều là những thứ ta lấy ra từ kho riêng, tất cả đều tặng cho các ngươi." Hắn ta nói thành khẩn, giọng điệu chân thành. Chân thành đến nếu không phải Tống Nam thời biết cách làm người của tiểu tông chủ thì nàng đã hoài nghi có phải hắn ta cố ý châm chọc hay không. Nhưng chính vì biết cách làm người của tiểu tông chủ Nàng câm nín một lát đối diện với Vân Chỉ Phong lạnh lùng nói, mau nói cảm ơn tiểu tông chủ. Vân Chỉ Phong, tiểu tông chủ đã vội vàng xua tay nói, không cần cảm tả. Không cần cảm tả, Vân Chỉ Phong lại nữa. Hắn cảm thấy thanh danh thận hư và tiểu bạc kiềm này của hắn, sợ là đời này hắn tẩy không sạch. Tống Nam thời sợ hắn ta lại nói ra lời gì khiến người ta kinh hãi ở bên ngoài, vội vàng dỗ hắn ta quay vào. Ba người cùng nhau đi vào, lúc này Tống Nam Thời mới phát hiện toàn bộ sân trống đi nhiều trong viện tất cả đều đặt dương. Nàng không khỏi hỏi các ngươi đây là, Tiểu Tông Chủ nói với vẻ đương nhiên ta không làm Tiểu Tông Chủ nữa tất nhiên là phải dọn ra ngoài rồi. Tống Nam Thời ngẩn ra, nhìn về phía hắn ta, nhưng trên mặt Tiểu Tông Chủ lại không có chút xíu miễn cưỡng nào. Ngược lại, hắn ta rất thoải mái Tống Nam Thời cảm thấy thậm chí hắn ta còn vui vẻ. Tống Nam thời không khỏi hỏi, ngươi không đau khổ à? Tiểu tông chủ im lặng một chút rồi đột nhiên nói, thật ra cẩn thận ngẫm lại ta không thích hợp làm tông chủ. Ta còn quá nhỏ thiên phú cũng coi như không tốt hơn nữa không có hứng thú gì với công pháp song tu của hợp hoan tông. Mẫu thân muốn cho ta làm tông chủ, tuy rằng đám đại trưởng lão cảm thấy ta không được nhưng cũng cảm thấy ta hẳn nên làm tông chủ. Cho nên ngoài làm tông chủ ta cũng không biết mình có thể làm gì. Vẻ mặt hắn ta nhẹ nhõn nói, nhưng hiện tại lại khác. Ta không thể làm tông chủ ta có thể thử làm chuyện khác. Tống Nam thời im lặng rồi khẽ hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Tiểu tông chủ gãi gãi đầu, nói, hiện tại ta biết mẫu thân là khỏe sư cho nên muốn cùng mẫu thân học khỏe. Tống Nam thời đang muốn bảo thứ này cũng không tồi thì lại nghe tiểu tông chủ nói, nhưng mẫu thân nói bà đã không xứng làm đệ tử của sư tôn cho nên không thể dạy ta những thứ học được từ sư tôn. Tống Nam thời thở dài. Tiểu tông chủ lắp bắp nhìn nàng, thử nói, tống tiên tử, sư tiền bối không muốn thấy mẫu thân. Ngài ngài có thể giúp mẫu thân gặp sư tiền bối một lần không? Tống nam thời cảm thấy đứa nhỏ này có phần đáng thương, nhưng lại rất dứt khoát từ chối, sư lão đầu không muốn gặp thì ta cũng không thể làm gì ông ấy. Tiểu tông chủ lập tức suy sụp, tống nam thời hỏi thẳng, mẫu thân ngươi đâu? Tiểu tông chủ trần chờ một lát rồi nói, ở nơi đó. Hắn ta chỉ về hướng một căn phòng, tống nam thời đi thẳng qua đó. Tiểu tông chủ không khỏi hỏi, ngươi ngươi đây là? Tống Nam thời cười nhạt ngươi tốn công sức lớn như vậy, không phải muốn mời ta giải trường nguyền rùa trên người mẫu thân ngươi à? Ta đồng ý rồi, tiểu tông chủ ngượng ngùng, nhưng gần như lập tức hành lễ với nàng. Tống Nam thời vẫy tay, một mình đi vào. Lúc nàng đi vào, sư tích nương đang ngồi một mình trước cửa sổ trên mặt không trang điểm, không quá tiêu tụy nhưng lại rất mỏi mệt. Lúc Tống Nam Thời tiến vào tay chân bà ta luống cuống một lát, sau đó mang theo hai phần chờ đợi hỏi, là sư tôn bảo ngươi đến à? Tống Nam Thời lắc đầu, không, vẻ mặt bà ta lập tức ảm đạm, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tốt nét mặt miễn cưỡng lộ một nụ cười muốn nói gì đó. Tống Nam Thời lại không cho bà ta cơ hội bày tỏ cõi lòng, bước thẳng lên duỗi tay ấn ở trên chán bà ta. Bà ta muốn lùi lại theo bản năng, nhưng lại mạnh mẽ kiềm bản thân mình lại, hơi khép hờ mắt. Một luồng ánh sáng vàng lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào chán của bà ta. Tống Nam thời thua tay về, được rồi. Dứt lời, sư tích nương còn chưa hiểu gì, mờ mịt mở mắt. Sau một lát bà ta mới hiểu ra, được rồi. Tống Nam thời bình tĩnh nói, kết thúc. Nguyền rùa trên người bà ta nhỏ hơn sư lão đầu quá nhiều. Sư tích nương rũi tay sờ chán im lặng một lát muốn nở nụ cười nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Kết thúc rồi. Lời nguyền rùa lấy mất tính mạng của trưởng phu bà ta, lại uy hiếp như từ của bà ta, làm bà ta không thể không làm nhiều chuyện sai lầm đã kết thúc rồi. Dễ như chờ bàn tay, bà ta há miệng thở dốc đột nhiên nói, ngày mai ta sẽ thành tội với các trưởng lão. Các trưởng lão muốn xử lý ta thế nào ta đều nhận phạt. Tống Nam thời không nói chuyện, bà ta lại thật cẩn thận nói, vậy sau này, sư tôn có thể gặp ta một lần không? Tống Nam thời thở dài, nói ta hỏi ông ấy thay ngươi một lần. Sư tích ngương lập tức nhẹ nhàng thở ra, tống nam thời xoay người muốn đi, lại nghe bà ta đột nhiên nói, thật ra, lúc trước thận tiên sinh sai ta làm việc có vài thứ ta nghĩ mãi không rõ. Tống nam thời lập tức dừng lại, không khỏi quay đầu nhìn sang. Sư tích Nương không nhìn nàng, chỉ cúi đầu nói ông ta bảo ta nuôi ảnh quỷ hấp thụ khí vận, nói chỉ có mượn khí vận của người khác mới có thể ngăn chặn mệnh cách của ta, như từ của ta mới có thể sống sót. Nhưng khi đó ta biết Phúc Nhi có thể sống sót hay không, không phải xem ở mệnh cách của ta mà là ông ta. Ta thấy rất lạ, thực lực của ông ta mạnh như vậy, phi thăng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vì sao lại nuôi ảnh quỷ, phải hấp thụ khí vận của người khác cũng sẽ lây dính nhân quả. Đến lúc đó dưới lôi kiếp nhân quả càng nhiều thì càng khó độ kiếp. Vì thế ta nói bóng nói gió hỏi ông ta, Tống Nam thời không khỏi nghiêm túc, đây cũng là điều nàng thấy lạ. Thẩm bệnh dĩ ít nhất cũng đã sống một ngàn năm theo thiên phú thực lực của ông ta, sớm nên phi thăng mới đúng. Vì sao cố tình muốn đùa bỡn ảnh quỷ và nguyền rùa thậm chí động một chút hại người một thành, gần như không khác gì mà. Còn cố chấp với mệnh bàn, sau đó nàng nghe thấy sư tích nương nói, ông ta nói với ta chỉ có người tục tầng vô năng mới có thể nghĩ đến việc sống dưới quy tắc của thiên đạo. Ta hỏi ông ta, không theo quy tắc của thiên đạo, vậy phải độ lôi kiếp thế nào đây? Ông ta nói, thành ma sẽ không cần độ kiếp, cũng không cần theo pháp tắc của thiên đạo. Nàng ngẩng đầu Tống Tiên tử, ông ta muốn thành ma. Tống Nam thời ngẩn ra, mày nhíu lại, thành ma, trong nguyên tắc không phải Vân Chỉ Phong thành ma à? Nàng vẫn luôn cau mày, đến cuối cùng cũng không biết mình rời đi thế nào. Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái lại liếc thêm một cái, cuối cùng không nhịn được hỏi, Nam thời, nàng làm sao vậy? Bấy giờ Tống Nam thời mới nhìn sang, nhìn chầm chằm hắn sau một lúc lâu, nàng chợt hỏi, "Vân Chỉ Phong, lúc trước nếu ta không gặp được chàng, chàng thật sự thành ma như chàng suy nghĩ? Tương lai của chàng sẽ như thế nào?" Trong nguyên tắc, Vân mà đấu với Giang Tịch đến hết chuyện, cho đến trước khi Giang Tịch phi thăng mới chết ở trên tay Giang Tịch. Nhưng hiện tại Tống Nam thời không dám tin nguyên tắc gì cả. Bởi vì trong nguyên tắc cũng không có người như Thẩm bệnh Dĩ. Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ rồi nói, "Nếu ta thành ma, Hắn dừng một chút nói, khi đó ta đã lui đến không thể lui ta sẽ không từ thủ đoạn phi thăng. Tống nam thời, nhưng mà ma môn vào một vạn năm trước không có một ai phi thăng. Vân chỉ phong lại cười, mang theo ngạo mễ nhàn nhạt nói, bọn họ không thể, không đại biểu ta không thể. Hắn bình tĩnh nói, nếu ta tu đạo thì cũng vậy. Nếu ta tu ma cho dù từ xưa đến nay chưa từng có ta cũng sẽ phi thăng trở thành ma thần đầu tiên ở tu chân giới. Ma thần! Tống Nam thời bỗng nhiên ngây ra, chẳng lẽ thầm bệnh dĩ kia cũng muốn thành ma thần. Tống Nam thời chẳng ăn được mấy miếng cơm chiều, đến đêm vẫn còn suy nghĩ. Nàng ngồi ở trên giường mình, thầm có ý muốn hỏi thiên đạo. Nhưng thiên đạo như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nàng gọi hai tiếng ở trong lòng, trước sau không có cảm giác bị người ta nhìn chăm chú này, bèn bĩu môi, trực tiếp đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng. Sau đó thấy được vân chỉ phong ở dưới cửa sổ. Tống Nam thời, nàng cạn lời chàng làm gì. Vân Chỉ Phong lời ít ý, ý nhiều các đêm, Tống Nam Thời khó hiểu hiện tại gác đêm cái gì. Vân Chỉ Phong im lặng một lát huyền truyền nói, hôm nay ta cha xét nữ đệ tử Kim Cương Môn không ít. Tống Nam Thời, cho nên chàng lại bắt đầu sợ có người treo cửa sổ à. Vân Chỉ Phong không nói lời nào, chỉ nghiêm túc nhìn nàng. Tống Nam Thời không khỏi nghĩ lúc hắn nghiêm túc cũng thật đáng yêu. Trong lòng nàng giật giật buộc miệng thốt ra, không muốn để cho người khác treo thì chàng có thể treo. Nét mặt Vân Chỉ Phong trong chớp mắt trống rỗng, đột nhiên hiểu ra nàng đang nói gì. Biết hầu hắn lăn lộn một cái, nàng. Tống Nam Thời ngoắc tay với hắn. Đôi mắt Vân Chỉ Phong trợt sâu lại, trực tiếp tiến lên, cách cửa sổ kéo cổ Tống Nam Thời rồi cắn lên. Miệng Tống Nam Thời đau xót, ái một tiếng nói, chẳng là chó à. Vân Chỉ Phong nhỏ giọng câu, Tống Nam Thời bật cười. Loại tình thú giữa tình nhân nhỏ này, nàng đang muốn trêu ghẹo hắn hai câu tầm mắt vô thức nhấc lên thì thấy được Giang Tịch đứng ngoài cửa viện trợn mắt há mồm nhìn bọn họ. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong như nhận ra gì đó, lập tức định quay đầu lại. Tống Nam Thời lập tức ôm lấy cổ hắn, vừa lườm Giang Tịch. Lúc này Vân Chỉ Phong còn nói, hả, động tĩnh gì, Giang Tịch, hắn thật cẩn thận câu. Tống Nam Thời lạnh tanh, là con chó. Giang Tịch nhân cơ hội cướp đường chạy như điên. Chạy ra rất xa, liễu lão nhân từ ngọc bụi nhô ra, hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, là liễu lão nhân nói với vẻ phức tạp ngày thường bọn họ đều chơi như vậy à? Giang tịch, hắn khó khăn nói ta cảm thấy bọn họ hẳn không đến mức. Liễu lão nhân hư lạnh, lúc ta chết vẫn còn rất trẻ ta có thể không biết đây là gì chắc. Cái này gọi là nhập vai. Giang tịch, cảm ơn, vừa rồi hắn còn không biết vì sao Vân chỉ phong kêu tiếng chó. Bây giờ đã biết chương 114, một đêm này tâm linh long ngạo thiên chịu chấn động cực lớn. Mãi đến ngày hôm sau Tống Nam thời ngắp một cái rời giường, ở trong sân thấy hắn, cả người hắn vẫn còn ngơ ngác dáng vẻ có vẻ không quá thông minh. Tống Nam thời ngắp một nửa cũng nghẹn lại, thật cẩn thận nói, Đại sư Huynh, Huynh làm sao vậy? Đại sư Huynh ngơ ngác quay đầu lại, thấy sư muội của mình, cũng thấy được vân chỉ phong đi theo phía sau sư muội Nét mặt sư muội tỏa sáng, thần thái sáng láng, nhưng mắt Vân Chỉ Phong lại hơi xanh đen, thoạt nhìn là dáng vẻ không ngủ ngon. Hình thành đối lập rõ rệt với sư muội của mình. Đêm qua Giang Tịch mới mở ra cánh cửa thế giới mới lập tức nghĩ nhiều. Hắn nhịn rồi lại nhịn, không nhịn nổi, muốn nói lại thôi nhìn về phía Tống Nam thời. "Sư muội," hắn nói, "Hả?" Nàng đầy nghi hoặc, hắn đầy dối dám nói, "Muội còn trẻ, khác với Vân huynh." Muội phải lấy tu luyện làm trọng, đừng ham hưởng lạc biết không?" Tống Nam thời bỗng bị dạy dỗ, Vân Chỉ Phong bị ám chỉ không còn trẻ. Hai người đột nhiên bị công kích đầy sửng sờ đang muốn hỏi sao hắn lại đột nhiên nói vậy thì thấy mặt Giang Tịch đầy rối rắm rời đi, bóng dáng thoạt nhìn già đi 10 tuổi. Tống Nam thời không hiểu ra sao quay đầu lại hỏi Vân Chỉ Phong, "Ta rất ham hưởng lạc à? Đây là ngày hôm sau khi ta vừa tỉnh lại à?" Vân Chỉ Phong cũng nhíu mày, "Không mà." Hôm qua nàng giải trường nguyên rùa của sư thích ngương xong thì hết linh lực. Vì khôi phục linh lực tu luyện một suốt đêm, hưởng lạc đâu ra. Tống nam thời lập tức chuyên nghiệp tâm bốc nhau, chàng cũng vì gác mà tất cả một đêm, chàng cũng rất nỗ lực. Hai người tâm bốc một lượt thể xác và tinh thần sung sướng. Liễu lão nhân khẽ chuồn từ ngọc bội ra muốn nghe lén. Không phải đêm qua các ngươi chơi nhập vai à, hợp lại cuối cùng vậy mà một người tu luyện một người gác đêm. Mặt Liễu lão nhân đầy dấu chấm hỏi. Hiện tại người trẻ tuổi đều chơi kiểu này à Vì thế tống nam thời vừa ngẩn đầu thấy được liễu lão nhân có vẻ mặt như táo bón bay ở cách đó không xa Trong mắt nàng vừa chuyển, rời khỏi vân chỉ phong, giả vờ không để ý đi qua Nhưng khi liễu lão nhân cho rằng lần này nàng sẽ giống như trước trực tiếp đi ngang qua giả vờ không thấy ông ấy Tống nam thời đột nhiên dừng lại bước chân ở trước mặt ông ấy không xa Bất chợt hỏi, đại sư huynh tối hôm qua hẳn không phải vô duyên vô cỡ tìm ta chứ Liễu lão nhân sợ hết hồn, trong chốc lát chưa phản ứng được đây là đang nói chuyện với ông ấy. Sau đó ông ấy trợn tròn hai mắt, khiếp sợ nói, mẹ kiếp. Cuối cùng không giả bộ nữa à. Tống nam thời, phải ta ngả bài. Liễu lão nhân lập tức bắt đầu chật chật chậc thân quỷ bay tới bay lui xung quanh nàng giống như đang đánh giá một thứ đồ mới lạ. Tống nam thời, xong rồi, còn chưa nói nổi hai câu, nàng cũng đã bắt đầu hối hận về quyết định này. Nàng ăn no rừng mỡ à muốn ngả bài với lão già lắm mồm này tống nam thời hít sâu một hơi nói là đại sư huynh có việc tìm ta hay là ông có việc tìm ta liễu lão nhân vừa chọc chọc chọc vừa nói sao người biết chúng ta có việc người tính ra được à tống nam thời trợn trắng mắt đại sư huynh không có việc gì sẽ không hơn nửa đêm chạy đến chỗ ta thấy liễu lão nhân còn giữ vẻ mặt ngạc nhiên không dứt nàng quay đầu muốn đi liễu lão nhân thấy thế không tình nguyện nói được được được là ta có việc Tống Nam thời dừng lại, quay đầu nhìn ông ấy, ý bảo có việc mau nói. Sau đó ông lão này nói ra lời gây sốc, ta biết thầm bệnh dĩ. Năm đó ta bị ông ta giết, Tống Nam thời kinh hãi, lập tức đứng lại. Nàng nhìn trái nhìn phải, nói, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Liễu lão nhân lại lắc đầu, nói, không cần, thật ra điều ta muốn nói cũng không nhiều lắm. Vẻ mặt ông ấy rất bình tĩnh, nói, lúc ấy ông ta tuyên bố với bên ngoài tên là Thẩm Chi Minh, chủ động kết giao với ta. Chúng ta không giấu gì nhau, làm bạn du lịch rất nhanh trở thành bạn thân. Tống Nam thời nhú mày ông ta cũng sẽ kết bạn với người khác á? Liễu lão nhân cười rồi nói, ta không biết ông ta có thể kết bạn với người khác hay không? Nhưng lúc ấy ta lại là thật sự cảm giác được ông ta thật lòng coi ta là bạn. Đương nhiên, có khả năng là kỹ thuật diễn của ông ta quá tốt, cũng có khả năng là ánh mắt của ta quá kém, nhưng mấy thứ này không quan trọng. Ông ấy dừng một chút rồi nói, sau đó ta chết ở trên tay ông ta. Tống Nam Thời, kết bạn á, cái kiểu muốn mạng à, Liễu lão nhân tiếp tục nhiều năm như vậy ta đều rất khó hiểu. Vì sao ông ta phải đột nhiên ra tay giết ta, nhưng trong khoảng thời gian này ta lại dần dần hiểu ra. Ông ấy nhìn Tống Nam Thời, nói thời gian ông ta giết ta, đúng là trước khi ra tay với Diệp ra. Ông ta đang thí nghiệm hóa thân của mình có thể làm mất tác dụng của nghiệp quả trên người không? Mà ta chính là sản phẩm thí nghiệm kia, Tống Nam Thời lập tức im lặng sau một lát nàng bình tĩnh nói muốn ta báo thù cho ông à để mặt đại sư huynh ta không thu tiền của ông liễu lão nhân cười ha ha ông ấy nói với vẻ ung dung trước kia ta cảm thấy tính cách mấy sư huynh muội các ngươi trời nam biển bắc bây giờ lại cảm thấy có một số lúc các ngươi thật giống nhau tống nam thời nhướn mày nói vì sao liễu lão nhân nói cũng gần như vậy đại sư huynh của ngươi cũng từng nói vậy nếu hắn đã nói ta đây sẽ chờ hắn báo thù cho ta Còn người Á cứ chăm sóc cho thằng nhóc họ sư kia là được. Thằng nhóc họ sư, Tống Nam thời thiếu chút nữa không biết là ai. Sau đó nàng nói với vẻ một lời khó nói hết, ông nói là sư lão đầu à. liễu lão nhân, đúng là thằng nhóc đó. Tống Nam thời lập tức câm nín. Nàng ngẫm dáng vẻ liễu lão nhân dâu tóc hoa dâm, lại nghĩ đến sư lão đầu, một lời khó nói hết, ông nhất định phải chiếm phần hơn này. liễu lão nhân chừng mắt nói cái gì mà chiếm phần hơn. Ta và sư tôn nó là đồng lứa, tuy rằng tên chó kia không phải con ngươi, nhưng nếu nói đúng ra thì họ sư cũng phải gọi ta một câu sư thúc đấy. Tống nam thời, vậy nàng phải gọi sư thuốc đổ, được lắm trực tiếp cao hơn hai vai vế, nếu sư lão đầu nghe thấy được có lẽ sẽ bùng nổ luôn đấy. Nàng chỉ có thể im lặng chống đỡ, liễu lão nhân xem phản ứng của nàng không quá vừa lòng, nhưng vẫn nói, được rồi. Lần này ta tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi hai việc. Mấy ngày nay ta ngày đêm suy ngẫm cảm thấy ngươi hẳn có thể sử dụng được. Tống nam thời có liên quan đến thẩm bệnh dĩ. Liễu lão nhân gật đầu. Ông ấy bình tĩnh nói, thứ nhất, đoạn thời gian ta và thầm chi mính cũng chính là thẩm bệnh dĩ cùng nhau du lịch phát hiện thân thể ông ta cực kỳ không tốt. Có mấy lần ta đều suýt nữa cho rằng ông ta nguy kịch đến nơi, cũng đúng là bởi vì điểm này ta rất chăm sóc ông ta. Ngày thường gần như không có phòng bị gì với ông ta. Thân thể không tốt. Tống Nam thời như suy tư gì nói, so với Diệp Tần Châu thì sao? Liễu lão nhân cười nhạo Diệp Tần Châu với thẩm chi mính lúc trước thầm bệnh dĩ thì đều có thể coi như thân thể cường tráng. Ông ấy dừng một chút nói, hơn nữa ông ta cực kỳ không thích người khác nói về thân thể mình thậm chí có phần giấu bệnh sợ thầy. Có một lần mắt thấy thân thể ông ta đã cực kỳ không tốt ta cho rằng ông ta không qua được. Nhưng ông ta không chịu mời y tu. Ta đã muốn cứng rắn đưa ông ta đi xem y tu, ai biết đến hôm sau thân thể ông ta đột nhiên lại tốt. Khi đó, liễu lão nhân chỉ cảm thấy may mắn cho rằng bản thân của mình chịu qua được một kiếp. Nhưng hiện giờ, một vài chi tiết trước kia chưa bao giờ phát hiện không khỏi nổi lên trong lòng. Ví dụ như ngày đó thân thể ông ta khôi phục có một tu sĩ ở khách điếm cách vách đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nghe nói là việc làm của tà tu. Nhưng lúc ấy liễu lão nhân chỉ lo thân thể của bản thân mình nên nghe qua cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà hiện giờ, ông ấy hít sâu một hơi, nói, mấy ngày trước đây, khi ta biết thẩm bệnh dĩ chính là thẩm chi mính, còn tưởng rằng từ ban đầu ông ta đã tính kế ta cho nên không muốn dùng tên thật. Nhưng hiện tại xem ra, dĩ nhiên có một phần do điều này, nhưng phần lớn sợ là ông ta vốn không thích tên thật này. thẩm bệnh dĩ, ông ta đều kiên kỵ với thân thể yếu ớt của mình thành như vậy, sao có thể thích được một cái tên như vậy? Tống Nam thời nghe vậy như suy tư gì, thẩm bệnh dĩ, bệnh tật ốm yếu, theo lý thuyết bản thể là thế nào, hóa thân sẽ gần giống như vậy. Nhưng mấy hóa thân bên ngoài của thẩm bệnh dĩ kia, người nào người nấy khỏe mạnh. Là sau này gặp kỳ ngộ gì cho nên thân thể hết bệnh? Hay là Tống Nam thời đột nhiên nhớ tới năm đó thẩm bệnh dĩ hạ nguyên rùa với thẩm gia chính là Diệp gia hiện tại. Nếu theo thời gian ông ta phân hóa ra thứ nhất, Diệp gia hẳn là nhà thứ nhất bị ông ta hạ nguyên rùa quy mô lớn như vậy. Trước đó dù là có chỉ sở cũng chỉ là quy mô nhỏ thôi. Bởi vì thân thể ông ta không tốt, nếu thân thể ông ta mạnh khỏe cũng thôi, thân thể suy yếu, nếu thêm việc nguyền rùa, hơn nữa là nguyền rùa quy mô lớn. Cho dù ban đầu có lẽ có thể sử dụng ảnh quỷ hấp thụ khí vận người khác tăng mạnh cho bản thân, nhưng làm như vậy cũng lây dính nghiệp quả, lấy thân thể ông ta khi đó, sợ là ông ta không thể chịu nổi dù chỉ một lôi kiếp nhỏ. Cho nên hóa thân đầu tiên đã gánh vác nguyên rùa huyết mạch của ông ta cũng gánh vác nghiệp quả của ông ta. Vì thế hóa thân đầu tiên đã chết. Nhưng sau đó cho dù là ảnh nhị, ảnh tam hay là ảnh tứ đều sống được rất tốt. Nói cách khác sau đó ông ta cũng không dùng hóa thân gánh nghiệp nhưng cho dù là nhận sư lão đầu làm đồ đệ hay vào lúc khác ông ta làm không ít việc ác thậm chí động một tí là giết sạch cả thôn nhưng vẫn có thể sống tốt. Khi ông ta gặp được sư lão đầu đúng là sau một lần lôi kiếp. Lần đó lôi kiếp làm ông ta suýt chết mạng người chết hoan cả thôn kia trong miệng sư lão đầu e rằng đều bị thầm bệnh dĩ dùng ảnh quỷ hút đi tuổi thọ cho nên ông ta mới chống được lôi kiếp lần này. Nhưng nếu có thể chống qua lôi kiếp đã nói rõ dù thân thể ông ta không tốt cũng không yếu đến mức như liễu lão nhân nói. Khác biệt trong này chỉ là vì ông ta nguyền rủa dịp ra. Tống Nam thời im lặng một lát trước kia nàng không rõ rốt cuộc Diệp gia đã làm gì khiến Thẩm Bệnh Dĩ không tiếc hao phí một hóa thân cũng muốn hạ nguyền rùa huyết mạch Diệp gia nhưng nếu Thẩm Bệnh Dĩ hạ nguyền rùa huyết mạch là thông qua cái chết của đệ tử Diệp gia và xu hướng khí vận suy tàn thẩm bổ huyết mạch cho bản thân ông ta thì sao Diệp gia càng ngày càng suy tàn Thẩm Bệnh Dĩ đã không còn ốm yếu trong miệng liễu lão nhân vậy Diệp gia thật đúng là suy tám đời mới có đệ tử như vậy Tống Nam thời không nhịn được xoa xoa chán Nàng hỏi, đây là thứ nhất, vậy thứ hai đâu? liễu lão nhân ngẫm nghĩ, chậm gì gì nói, thứ hai, khi đó chúng ta là bạn thân, ta đã từng hỏi sư thừa của ông ta. Tinh thần Tống Nam thời dung lên, lập tức nhìn sang. liễu lão nhân thấy thế cười nói, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Tuy rằng ông ta nói với ta, nhưng khi đó ta chưa bao giờ nghe nói đến nơi mà ông ta nhắc đến. Nếu tên của ông ta là giả, nào biết sư thừa trong miệng ông ta ta không phải là nói dối để lừa ta. Tống Nam Thời ông nói trước đi. Liễu lão nhân ông ta nói sư thừa của mình là vạn tượng tháp. Liễu lão nhân đi rồi. Tống Nam Thời ghi nhớ hai mấu chốt trước kia thầm bệnh dĩ yếu ớt và vạn tượng tháp này cũng suy tư mà rời đi. Sau đó nàng mới ra khỏi nhà đã đụng phải sư lão đầu không biết đứng ở bên ngoài bao lâu. Tống Nam Thời giật mình không khỏi chột giả. Sau đó nàng nghe thấy sư lão đầu hỏi con đang nói chuyện với ai. Tống Nam Thời sơ ý. Không phát hiện sư lão đầu ở bên ngoài, nàng trột dạ con không có. Sư lão đầu lặng lặng nhìn nàng, một lát sau, nói trên đời này, có vài người sẽ vì chấp nhiệm quá sâu lúc sống mà sau khi chết không vào luân hồi trở thành ác quỷ. Nhưng ác quỷ trung quy vẫn chiếm một chữ ác ta không biết con có thể thấy nó thế nào, nhưng con có thương nó cũng không được làm gì cho nó. Con dám giúp nó, nó sẽ dám ăn con không nhả xương. Tống Nam thời thấy ông hiểu sai, lập tức nói, không phải con, đó là người bên cạnh đại sư huynh. Lông mày sư lão đầu vừa động, nói ác quỷ bên cạnh đại sư huynh. Ta nói mà, khí vận giao động bên cạnh hắn là lạ, rõ ràng là hai người. Ta còn tưởng rằng hắn bị thứ đồ dơ bẩn gì nhập vào người đấy. Tống Nam thời đang muốn giải thích không phải ác quỷ. Nàng ngạc nhiên, người đã nhìn ra, sư lão đầu vung tay áo ta là khỏe sư. Tống Nam thời phân biệt rõ một chút sau đó đắn đo nói ra chuyện Lão Gia Gia đi theo bên cạnh Đại sư Huynh, Lão Gia Gia kia còn bị bản thân là thầm bệnh dĩ đâm sau lưng. Lúc ban đầu sư Lão đầu còn nghe đến rất hứng thú, nghe rồi không khỏi trầm mặc Ông im lặng một lúc rồi hỏi ông ta nói gì với con. Tống Nam thời nhìn ông ấy một lúc, nàng muốn cho ông ấy thoát khỏi tâm ma thầm bệnh dĩ, nhưng đây không phải thời cơ tốt. Vì thế nàng ngẫm nghĩ rồi nói ông ấy nói người nên gọi ông ấy là sư thúc. Sư lão đầu, sư lão đầu giận tím mặt, ông ấy dậm chân nói, đánh rắm, lúc ông ta chết còn chưa bằng tuổi ta đấy, ta gọi sư thúc cái quỷ gì. Sau đó tống nam thời chơ mắt nhìn ông lão này hùng hồ đi tìm đại sư huynh. Tống nam thời theo một đoạn thấy ông ấy tìm được đại sư huynh ở trong viện. Tin tức tốt là ông ấy không nhìn thấy liễu lão nhân. Tin tức xấu là ông ấy có thể thấy đại sư huynh. Vì thế tống nam thời ngây ra nhìn sư lão đầu nhìn chằm chằm đại sư huynh một lúc lâu sau đó bắt đầu chửi mắng. Tống nam thời, đại sư huynh, hắn cầm kiếm mờ mịt đứng ở tại chỗ, bị sư lão đầu chửi cho đần ra, bên cạnh hắn chính là liễu lão nhân vỗ đùi cười khảnh khạch. Hai người, một người không nhìn thấy, một người thấy được nhưng đối phương không nghe thấy, đại sư huynh kẹp ở giữa thành đối tượng bị chút giận, bị phun đến mặt đầy nước miếng. Bị kẹp giữa hai ông lão, không biết làm sao. Ánh mắt xin giúp đỡ của hắn không khỏi dừng ở trên người Tống Nam Thời. Tống Nam Thời im lặng một lát đột nhiên chắp tay với hắn rồi nhanh chóng chuồn mất. Lúc này Vân Chỉ Phong cũng từ phòng đi ra, nhìn sư lão đầu mắng Giang Tịch rất mờ mịt. Hắn hỏi, sao Giang Huynh chọc sư tiền bối rồi? Sư tiền bối giận đến vậy, Tống Nam Thời đổ thêm dầu vào lửa ai biết được. Giang Tịch cứ vậy bị hai ông lão vây quanh từ sáng sớm chửi tới chiều tối. Một ông lão mọi người đều thấy, một ông lão khác không ai nhìn thấy. Hắn không biết bọn họ nói chuyện với nhau cũng là vấn đề, chỉ ngẫu nhiên coi hắn thành cái loa, vì sao còn mắng hăng đến vậy. Giang tịch bị mắng đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ngay lúc này, Diệp Lê Châu khiêng ca ca hắn phong trần mệt mỏi mà đến. Thật sự khiêng tới, lúc bọn họ vào cửa tống nam thời thấy Diệp Tần Châu đã bắt đầu trợn trắng mắt. Tống Nam thời kinh hãi, vội vàng lên đón, Giang tịch lại cực mừng, vội vàng thoát khỏi hai ông lão cũng đi lên đón. Mọi người ba chân bốn cẳng rối loạn, Diệp Tần Châu tốt xấu gì không chết ở trên tay thân đệ đệ của mình. Tống Nam thời vừa nhẹ nhàng thở ra thì thấy Diệp Tần Châu thuần thuộc lấy ra một cái khăn, bắt đầu khụ khụ khụ ở trước mặt mọi người, sau đó học máu. Mọi người, cảm giác quen thuộc này, chỉ có một mình đệ đệ hắn kinh hãi ca ca. Tống Nam Thời thấy thế đỡ chán, trực tiếp vung tay lên, nói, nâng y vào phòng cho khách bây giờ ta sẽ giúp y giải trừ nguyền rùa. Nàng sợ bị lăn lộn một phen như vậy, nàng ra tay muộn lát nữa thì người này sẽ chết bất đắc kỳ từ ngay tại chỗ. Diệp Tần Châu muốn nói gì, nhưng Diệp Lê Châu nghe vậy không nói hai lời, nâng ca ca mình lên chạy vào trong phòng. Diệp Tần Châu phì một tiếng, một búng máu lại phun ra. Tống Nam Thời Một đoạn thời gian không gặp đôi huynh đệ này thật sự càng thêm thái quá. Lăn lộn như vậy cũng không chết, không thể không nói, Diệp Tần Châu mạng lớn. Nàng vội đuổi theo Diệp Lê Châu, gà bay chó sổ lăn lộn một trận quay đầu nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tần Châu. Nàng không khỏi cười, đã lâu không gặp, Diệp Tần Châu cũng cười, vẻ mặt rất bình thản cũng không bao lâu. Y dừng một chút nói ta còn tưởng gặp lại ngươi phải mấy trăm năm sau. Ngươi nắm giữ quẻ càn công thành danh toại Ta còn nghĩ làm thế nào sống mấy trăm năm đây, ai biết ngươi không để ta chờ bao lâu. Tống Nam thời cười, đầu ngón tay lé ra một chút ánh vàng. Nàng nói, không phải ta thực hiện lời hứa à. Ánh vàng hiện lên, hoàn toàn đi vào trong cơ thể Diệp Tần Châu. Một ngàn năm đau đớn dãy rụa của Diệp Gia cuối cùng chấm dứt. Diệp Tần Châu nằm ở trên giường, cảm nhận được nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có trong thân thể, đột nhiên cười ra nước mắt. Cùng ngày, huynh đệ Diệp Gia đều rất vui mừng. Sau đó bọn họ quyết định mời khách nhất định phải mời khách Diệp Lê Châu thề son sắt hôm nay ta nhất định phải mời các ngươi ăn một bữa Các ngươi đừng ai muốn cản ta Quay đầu đã thấy mọi người xếp hàng ngồi xong Úc Tiêu Tiêu thậm chí còn bưng bát dáng vẻ cực kỳ chờ mong Diệp Lê Châu, Diệp Tần Châu im lặng một lát rồi nói Đi lên núi đánh ít gà rừng thỏ hoang đi Hôm nay ta tự làm Mọi người cho rằng thật sự mời khách Thật không hổ là ngươi Mắt thấy hai huynh đệ thật sự ra cửa đánh thỏ hoang, mọi người ngồi xổm trong viện thở ngắn than dài. Tống Nam thời nhìn một vòng, ánh mắt rừng ở trên người tiểu sư muội, đột nhiên cảm thấy trên người nàng thiếu gì đó. Sau đó nàng chợt trợn tròn mắt, sư muội con thỏ của muội đâu? Cúc Tiêu Tiêu nhìn về phía cánh tay mình, cũng ngẩn ra. Nàng ấy cuống quýt đứng dậy, hỏng rồi. Nó chạy đi rồi à? Sẽ không bị huynh đệ Diệp gia coi là thỏ hoang mà săn chứ? Mà lúc này, một con thỏ màu đen đang lặng yên không một tiếng động theo chân tường chuồn ra sân, một đường người gì đó, mũi nhúc nhích nhíu mày. Ngay sau đó, hắn đã bị người ta sách lên, sau đó rồi thấy được một gương mặt trợn mắt há hốc mồm. Người nọ khiếp sợ nói, ngươi là thái tử, chỉ thuật an, con thỏ mở miệng phát ra tiếng người, ngươi là người phương nào? Chính là ngươi để lại hơi thở dẫn cô ra đây. Hắn vừa mở miệng, người nọ vội vàng buông con thỏ xuống, nói thuộc hạ hồ bất chi của hồ tộc 57 năm trước, từng được tuyển làm thị vệ của thái tử. Chẳng qua mới làm mấy ngày đã phải trở về quê nhà vì có việc. Chỉ thuật an ngẫm nghĩ rồi hiểu rõ, người chính là thị vệ năm đó bị khai trừ vì vào phòng bếp ăn trộm gà. Hồ bất chi, phải. Hai chân trước của thỏ đen đặt ở đầu gối, cả người thỏ ngồi nghiêm chỉnh. Hắn uy nghiêm, người tới tìm cô. Hồ Bất Chi lập tức nói, thuộc hạ nghe nói thái tử mất thích bèn tìm ở nhân tộc suốt một năm, chỉ cầu có thể đón thái tử về. May mà trời xanh không phụ, hắn ta nói với giọng kích động, chỉ thuật an nghe vậy hơi cảm động. Hắn đang muốn nói gì, đột nhiên thấy một thứ đồ rơi ra từ ống tay áo của Hồ Bất Chi. Hắn cúi đầu nhìn, Hồ Bất Chi cũng nhìn, chỉ thấy đó là một mật lệnh hoàng thất yêu tộc treo giải thưởng tìm kiếm thái tử. Trên mật lệnh tìm được hắn có thể được thưởng 20 vạn linh thạch. Chị Thuật An, hắn ngẩn đầu nhìn, hồ bất chi cười xấu hổ, cả người cực kỳ trột dạ. Thật ra hắn ta chỉ du lịch ở nhân tộc trùng hợp gặp được thái tử, lại vừa hay nhớ tới mật lệnh này bèn muốn kiếm hời. Ai biết, nhưng Chị Thuật An lại không đếm xỉa tới hắn ta trong lòng Chị Thuật An chỉ có một suy nghĩ. Thứ này tuyệt đối không thể để Tống Nam thời nhìn thấy. Nếu không, nàng có thể bán hắn cho yêu tộc. Tuy rằng không nói rõ, nhưng hắn cảm thấy nàng tuyệt đối biết mình chính là thái tử yêu tộc. Nhưng đúng lúc này, phía sau truyền đến âm thanh khủng bố. Tống nam thời, sư muội mau xem con thỏ của muội ở chỗ này. Ô, đây là cái gì? Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc .com, chương 115. Lông lưng của trì thuật an dựng đứng, cả thỏ sợ hãi. Giờ phút này, hắn phát huy ra mạnh mẽ và linh hoạt của một con thỏ nên có từ tư thế ngồi nghiêm chỉnh bật hai chân sau nhảy cao lên cả thỏ cực kỳ chuẩn xác ghé vào trên mật lệnh kia. Sau đó đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ ngu ngốc của mình. Cấp dưới sao có thể nhìn ra được tin tức gì từ trong ánh mắt một con thỏ cả người đều mờ mịt. Nhưng Tống Nam thời cầm mệnh bàn vội vàng tìm tới lại bởi vì động tác khác thường này của đối phương mà hơi nheo mắt lại. Nàng nhìn Trì Thuật An, lại nhìn tờ giấy dưới người hắn, lập tức muốn tiến lên. Trong nháy mắt này, Trì Thuật An một lần nữa nhớ lại nỗi sợ đầu thỏ trên cây chi phối. Hắn không chút nghi ngờ chỉ cần nhìn thấy mật lệnh 20 vạn kia nữ nhân khủng bố này chẳng những sẽ bán hắn đi mà nếu điều kiện cho phép thì nàng thậm chí có thể lặp đi lặp lại bán hắn. Nhưng hiện tại hắn căn bản không muốn trở về. Tuy rằng hắn có thể biến thành hình người nhưng thương thế trên người chưa khôi phục. Hơn nữa người lúc trước khởi xướng phục kích đổi giết hắn là ai đến nay hắn vẫn không có manh mối. Quan hệ giữa hắn và phụ thân đều bình thường trở về cũng chỉ có thể dựa vào thế lực của bản thân. Dưới tình huống yếu thế, hiện tại hắn trở về không thể nghi ngờ là chui đầu vào lưới. Càng quan trọng là, chỉ thuật an khượng lại trong lòng không khỏi hiện lên bi thương nhàn nhạt. Càng quan trọng là đến nay Úc Tiêu Tiêu vẫn không thể chấp nhận sự thật hắn có thể biến thành hình người. Hắn cảm thấy đến bây giờ nàng ấy còn nuôi hắn, mà không phải ném văng hắn lúc hắn mới biến thành hình người. Thứ nhất là vì Tiêu Tiêu của hắn tâm địa thiện lương tốt đẹp ở chung với hắn lâu như vậy. Không đành lòng để hắn không nơi nương tựa lưu lạc bên ngoài thứ hai là bởi vì hắn mặt dày mày dạn khụ chiến lược của hắn là yếu thế, để nàng cho rằng mình chỉ là tiểu yêu không nơi nương tựa rời khỏi nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu tiêu của hắn vẫn rất có trách nhiệm qua mấy phen dối rắm mở một con mắt nhắm một con mắt giữ hắn lại. Nhưng hắn cảm thấy quẻ sư tà môn tống nam thời này chắc chắn đã biết thân phận của hắn. Hắn thậm chí hoài nghi ánh mắt đầu tiên khi nàng thấy hắn thì đã biết hắn là ai. Nếu nữ nhân này nói ra tiêu tiêu biết hắn không những không phải tiểu yêu không nơi nương tựa mà là thái tử yêu tộc vậy chắc chắn tiêu tiêu sẽ vui mừng sung sướng tiễn hắn về yêu tộc đổi cho sư thì của nàng ấy 20 vạn. Cố gắng của hắn sẽ thành nước chảy về biển đông, có khi trước lúc đi hắn còn sẽ bị tiêu tiêu đánh một trận bởi vì nói dối. Nghĩ vậy, chỉ thuật an lập tức cảm thấy trên người lâm dâm đau đớn, lại càng bi thương. Hơn một năm nay... Hắn đã hao hết toàn lực nhưng đến bây giờ còn không thể biến thành hình người ở trước mặt tiêu tiêu. Thậm chí chỉ cần hắn vừa mở miệng nói chuyện tiêu tiêu sẽ không khống chế được sức của nắm tay. Vết thương trên người hắn chồng chất từng tầng tất cả đều là hắn nỗ lực chứng minh. Nhưng tống nam thời thì sao? Nếu nàng mở miệng tiêu tiêu chắc chắn đổi 20 vạn kia cho nàng. Một mặt là bi thương, một mặt là bị sợ hãi bởi nắm tay của Úc tiêu tiêu. Dưới tác dụng hai bên chỉ thuật an trực tiếp bùng nổ tiềm lực. Ngay giây phút Tống Nam thời hít mắt duỗi tay nắm sau cổ hắn sách lên, hai chân sau hắn mạnh mẽ giẫm, rướt khoát đánh bay tờ mật lệnh kia ra ngoài, ở giữa không trung chậm rãi bay là là hai vòng. Ngay lúc đó, tầm mắt Trì Thuật An dừng ở hình ảnh mật lệnh kia, tầm mắt Tống Nam thời cũng dừng ở mật lệnh kia. Một giây kéo thành lâu như cả đời, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, mật lệnh kia lảo đảo lắc lư chuẩn xác rơi vào ngực Hồ Bất Chi. Hồ Bất Chi ngây ra, Nhưng cho dù hắn ta có ngốc hơn nữa, hiện giờ cũng nhìn ra được thái tử không muốn để người ta nhìn thấy mật lệnh này, lập tức thông minh đột xuất nhanh tay lẹ mắt túm mật lệnh nhét về ống tay áo. Tống Nam thời dừng một chút, xách con thỏ đến trước mắt mình, hiền lành cười với hắn. Chị Thuật An bị nụ cười của nàng làm cho lòng đầy hoảng sợ. Thế này chỉ một giây lát như vậy, nàng hẳn không thấy rõ trên mật lệnh viết gì chứ. Hẳn là không thấy nhỉ, lòng chị Thuật An hoảng hốt. Tống nam thời lại rất khoát ném con thỏ cho tiểu sư muội ở phía sau, cực kỳ tự ái nói, sư muội đây là con thỏ của muội Không có việc gì, Úc Tiêu Tiêu đón lấy theo bản năng, cười đến ngọt ngào, cảm ơn sư tỷ. Chỉ thuật an choáng váng rừng trong lòng ngực Úc Tiêu Tiêu, vừa nhấc đầu, hoảng loạn trong lòng lập tức bị nụ cười ngọt ngào của nàng ấy chữa lành. Giờ này phút này, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời mình không uổng. Sau đó Úc Tiêu Tiêu ôm hắn, theo bản năng dùng lực. Răng rác. Chơi cười trên mặt thỏ của Trì Thuật An lập tức cứng đờ. Hồ Bất Chi ở đối diện cũng nghe thấy âm thanh này, lập tức hoảng sợ nhìn sang. Nhìn thấy thái tử nhà mình đang dùng tay thỏ đỡ lấy một cái tay thỏ khác. Sau đó răng rắc một tiếng, mặt không đổi sắc đỡ cánh tay bị đứt ngay sau đó tranh thủ lúc Úc Tiêu Tiêu còn chưa ghét bỏ vứt hắn ra, nhân cơ hội dán vào. Hồ Bất Chi, hóa ra sau khi thái tử của bọn họ mất tích lại có cuộc sống nước sôi lửa bỏng đến vậy. Hắn ta đang dối dắm mình là con dân yêu tộc còn từng là cấp dưới của thái tử có cần giải cứu thái tử hay không thì thấy thái tử lại nở một nụ cười giạt rào hạnh phúc trên khuôn mặt thỏ bởi vì dán thành công. Hồ bất chi, xong rồi, thái tử bị đánh ngu rồi. Khi hắn ta lần nữa nhìn về phía tống nam thời và Úc Tiêu Tiêu ánh mắt đều không thích hợp. Ban đầu hắn ta lên núi chỉ vì nghe được trên điển lễ kế vị của hợp hoan tông xảy ra chuyện biết nơi này có nhân vật khó lường nhưng hiện tại xem ra đây nào chỉ có khó lường. Đây quả thực chính là ma quỷ, thái tử đi theo bên cạnh nhóm người này, đã bị ép thành dạng gì rồi? Hồ Bất Chi lại nhìn thoáng qua thái tử tranh thủ dán lên, không nỡ nhìn thẳng rời tầm mắt đi, sau đó chỉ chớp mắt đã thấy được Tống Nam thời đang mỉm cười hiền lành. Hồ Bất Chi, hắn ta bị nàng cười đến hơi sợ, Tống Nam thời ôn hòa mở miệng, Hồ Công Tử đúng không? Hồ Bất Chi có phần được sủng ái mà kinh sợ, vội vàng cung kính nói, không nghĩ tới Tống Tiên Tử còn nhớ rõ ta. Tống Nam thời lập tức càng hiền lành, nhớ rõ, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, nàng cười tùm tìm nói, hồ công tử gặp thú cưng của tiểu sư muội nhà ta thế nào vậy? Hồ bất chi bởi vì xưng hồ thú cưng này mà thầm run lên, sau đó vắt hết óc nói, là tại hạ tản bộ đến đây, đột nhiên gặp phải thú cưng của sư muội ngươi Trùng hợp mà thôi, trùng hợp mà thôi, Tống Nam thời vẫn cười tùm tìm, hóa ra là vậy. Đa tạ hồ công tử chúng ta còn sợ nó chạy mất đấy. Hồ Bất Chi cười gượng, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Tống Nam thời không nói với hắn nữa mà xoay người nói, tìm được thỏ rồi. Sư muội đi thôi. Hiện tại Úc Tiêu Thiêu đã sách con thỏ từ trong ngực ra, ghét bỏ treo ở trên vai. Chỉ thuật an không để bụng chút nào cũng không có phát hiện ánh mắt Tống Nam thời lặng lẽ đánh giá hắn. Đoàn người cứ vậy đi mất. Hồ Bất Chi nhìn bóng dáng họ, dối dám mình có cần cứu người không? Tốt xấu gì vẫn là thái tử. Nhưng ngẫm lại thái tử của bọn họ đã bị trị thành như vậy, chính hắn ta vẫn còn độc thân. Hắn ta không dối dám bao lâu tình cấp dưới cực kỳ plastic bỏ suy nghĩ này. Thôi, dù sao hắn ta đã không còn là cấp dưới của thái tử. Hắn ta móc mật lệnh trong ống tay áo ra nhìn rồi lại yên lặng thu về. 20 vạn linh thạch dĩ nhiên dễ lấy, nhưng cũng không phải hắn ta có thể lấy được. Hiện tại tình hình yêu tộc phức tạp như vậy thái tử lại yếu thế. Trước khi cứu người. Hắn ta cũng phải ước lượng bản thân có tài công lao phò chúa không đã. Vẫn về nhà ăn gà thôi, hồ bất chi quay đầu đi thẳng không chút lưu luyến, mà Tống Nam thời một đường đều nhìn trì thuật an như suy tư gì đó, nhìn đến trì thuật an hoàn hồn từ trong lòng tiểu sư muội vừa quay đầu, đối mặt với tầm mắt đánh giá của Tống Nam thời trong dây lát sờn tóc gáy. Hắn lập tức cứng đờ quay đầu đi, giả bộ mình không nhìn thấy gì hết. Sau đó, hắn nghe thấy Tống Nam thời hỏi Úc Tiêu Tiêu như không có việc gì, "Tiểu sư muội à, muội thích dạng người gì?" Vấn đề này, Trì Thuật An cũng rất tò mò, trong chốc lát hắn quên cả sợ hãi, không khỏi dựng lỗ tai lên. Sau đó thấy Úc Tiêu Tiêu nghiêm túc suy tư, sau đó nàng ấy nghiêm túc nói, "Muội không thích người." Trì Thuật An, lòng hắn lạnh một nửa, mà Tống Nam thời như suy tư gì nói, thì hiểu được." Sau đó nàng lại hỏi, "Vậy muội thích tiền không?" Bục tiêu tiêu đi theo Tống Nam thời lâu như vậy, cũng học được tinh túy nào đó. Vì thế nàng ấy thật thà nói thích, Chỉ Thuật An hắn cảm thấy không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, nghe Tống Nam thời hướng dẫn từng bước vậy 20 vạn linh thạch muội có thấy nhiều không, muội có muốn không? Chỉ Thuật An, nàng quả nhiên vẫn thấy. Xong rồi, hắn không sống được bao lâu rồi. Chờ lúc về chỗ ở, Chỉ Thuật An đều nản lòng. Vân chỉ phong thấy bọn họ đã trở lại, vừa định chào hỏi thì cảm thấy con thỏ này có phần không ổn, nhìn thoáng qua tống nam thời, không khỏi hỏi, nó làm sao vậy? Tống nam thời như không có việc gì, hẳn là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lúc này huynh đệ Diệp ra đã bắt gà rừng và thỏ về, Diệp Lê Châu cầm theo một con thỏ vui vẻ hỏi, con thỏ này, muốn làm món gì? Tống nam thời nhìn thoáng qua, ôn hòa kiến nghị, đầu thỏ chiên cay đi. Chị Thuật An cứng đờ một lát im lặng giấu mình vào tóc của Úc Tiêu Tiêu. Sau đó bọn họ thật sự ăn một bữa đầu thỏ chiên cay. Chờ tới buổi chiều, Khương Viên thật vất vả sắp xếp cho hai sư vinh đệ của mình cuối cùng cũng xuất hiện dâng lên đủ số tiền thưởng đã hẹn trước. Vốn đã nói là 5 vạn linh thạch nhưng bởi vì trên đường Khương Viên chủ động nâng giá, lúc đến trên tay Tống Nam thời trực tiếp biến thành 10 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch đến cả chư thụ giàu nhất trong bọn họ cũng phải trợn tròn mắt. Tống Nam thời hào phóng hiếm có, bắt đầu chia linh thạch ngay tại chỗ. Mấy người từ chối không được, mỗi người cầm một vạn linh thạch. Dẫu sao chủ yếu vẫn là Tống Nam thời bỏ công, tất cả mọi người cảm thấy lần này Tống Nam thời cực kỳ hào phóng. Đến cả trì thuật an cũng cảm thấy nếu lần này Tống Nam thời hào phóng thế, vậy có khi không cần 20 vạn linh thạch đâu. Vừa hay lúc này, Vân chỉ phong hỏi, sao lần này nàng hào phóng thế? Tống Nam thời vung tay lên, nói, không có việc gì. Ta tính được ngày sau ta sẽ thu được một khoản lớn. chỉ Thuật An thua được khoản lớn. Xong rồi, bụng ý xấu của nàng không chết. Nhưng Tống Nam thời một bụng ý xấu không chết lại không làm gì hết. Chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt kỳ lại nhìn Trì Thuật An, nhìn khiến hắn sờn tóc gáy. Hắn bị nhìn chằm chằm như vậy hai ngày, nhìn chằm chằm đến huynh đệ Diệp Gia đã khởi hành về thành Trung Châu. Tống Nam thời vận án binh bất động. Vào đêm, hắn không nhịn nổi, thấy tâm trạng Úc Tiêu Tiêu không tồi, bèn muốn nói với nàng ấy về chuyện này. Sau đó hắn mở miệng nói chuyện, âm thanh trong trẻo vang lên ở trong phòng. Tiêu Tiêu à, Úc Tiêu Tiêu vừa ăn cơm no rất vui vẻ. Nụ cười của nàng ấy dần biến mất cứng đờ nhìn về phía Trì Thuật An phát ra tiếng người. Trì Thuật An vừa cảm thấy không đúng, đang muốn cứu vãn thì thấy Úc Tiêu Tiêu đấm sang dưới sự hoảng sợ, ngươi đừng nói chuyện à à, à. Ta không khống chế được mình, dầm. Chỉ thuật an mềm hoạt từ trên tường chảy xuống, hắn lập tức thuần thục sờ xương sườn của mình, sau đó vui mừng phát hiện thế mà chỉ đứt một cái. Một cái xương sườn mà thôi, trước kia có lẽ hắn cần một ngày để khôi phục hiện giờ hắn chẳng cần đến nửa canh giờ. Tiêu tiêu vậy mà chỉ đánh gãy một cái xương sườn của hắn, tiêu tiêu thủ hạ liêu tình, quả nhiên tiêu tiêu yêu hắn. Thái tử yêu tộc càng đánh càng hăng cảm động nghĩ. Ngoài cửa phòng tống nam thời nghe thấy tiểu sư muội đánh thỏ chạy đến xem, không nhịn được lắc lắc đầu. Vân Chỉ Phong cũng từ một phòng đi ra, không khỏi nói con thỏ này sao như càng đánh càng khỏe nhỉ. Thể thu chuyên môn tu luyện đồng bì thiết cốt cũng không chịu được một đấm này của tiểu sư muội đâu nhỉ. Tống Nam thời như không có việc gì thế không tốt à. Vân Chỉ Phong nhìn nàng, dừng một chút chua lẻ nói, đã nhiều ngày, nàng nhìn chằm chằm vào con thỏ kia. Nàng muốn ăn thỏ à, ta có thể bắt cho nàng. Tống Nam thời, nàng nào muốn ăn con thỏ, nàng đang đánh giá mình còn đạo đức không? Ví dụ như có thể bán đạo lữ tương lai của tiểu sư muội đổi 20 vạn gì đó. Sự thật chứng minh đạo đức của nàng vẫn rất cao, do dự nhiều ngày như vậy mà không dám xuống tay. Nàng thật sự là một người đạo đức cao thưởng, có lẽ nên hỏi tiểu sư muội có muốn đạo lữ không? Tống Nam thời suy tư mà Vân Chỉ Phong ở cạnh thấy nàng không nói lời nào, không khỏi bắt đầu tính toán xem mình có cần hơn nửa đêm đi bắt thỏ không? Nhưng không đợi hắn bắt thỏ, trưởng lão tiên minh đã hơn nửa đêm tới cửa. Ông ta đến vội vàng, Tống Nam thời vừa thấy ông ta vào cửa thì không khỏi hỏi trưởng lão đến đưa ta linh thạch của chết rồi sao à. Đã nhiều ngày tiên minh tiến hành cướp đoạt tài sản của chết rồi sao, động tác không thể nói không lớn. Tống Nam thời vẫn luôn chờ trưởng lão tiên minh phân một chén canh cho mình, thấy thế không khỏi ám chỉ. Trưởng lão tiên minh khựng lại cười gượng. Sau đó ông ta đổi đề tài như không có việc gì, ta đến đưa thư mời cho các ngươi. Tống Nam thời thất vọng, không phải linh thạch, trưởng lão tiên minh, ông ta mạnh mẽ nói sang chuyện khác là thư mời của yêu tộc. Chỉ thuật an trong phòng nghe được yêu tộc lỗ tai khẽ động. Tống Nam thời cũng trong lòng khẽ động, nàng nhận lấy, mở ra đọc rồi trầm tư nói, đại hội tiên đạo. Đây là cái gì? Trưởng lão tiên minh cười nói, là tiên minh và yêu tộc bắt tay tổ chức đại hội giao lưu hai tộc, mục đích có thể khiến thanh niên tài tuấn hai tộc trao đổi với nhau. Tống Nam Thời hiểu rõ, nói cách khác lôi người trẻ tuổi có khả năng đánh đấm của hai tộc ra so một lượt nói cho đối phương biết mình rất có triển vọng trong tương lai, đừng có gây sự. Tống Nam Thời không hiểu về đại hội tiên đảo cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Nhưng Trì Thuật An ở trong cánh cửa dựng lỗ tai nghe lại không khỏi kinh ngạc. Không phải đại hội tiên đạo mỗi 30 năm một lần à? Cách lần đại hội trước còn chưa đến 20 năm, sao đột nhiên lại mở rồi? Nhưng điều này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là trên đại hội tiên đạo thái tử yêu tộc là hắn không thể không xuất hiện. Tuy bên trong hoàng thất yêu tộc đã phát mật lệnh, nên biết hắn mất tích đều đã biết, nhưng phần lớn yêu tộc vẫn không biết. Nếu hắn không xuất hiện ở đại hội tiên đạo, bị tu sĩ yêu tộc bình thường biết địa vị của hắn sẽ lung lay. Nhưng nếu hắn trở về Chi Thuật An lập tức tiến thoái lưỡng nan, mà lúc này, Vân Chỉ Phong có hiểu biết cũng hỏi. Đại hội tiên đạo mở trước thời hạn à, vì sao đột ngột như vậy? Trưởng lão tiên minh cũng không biết vì sao lại đột ngột vậy. Trước đó vẫn luôn không có động tĩnh gì. Vào hôm qua, Minh Chủ tiên minh và yêu hoàng yêu tộc đột nhiên đồng thời tuyên bố, bởi vì mấy năm gần đây, nhân tài hai tộc đông đúc đại hội tiên đạo cử hành trước thời hạn. Nhưng mọi người đều biết chắc chắn không phải vì nguyên nhân này. Hơn nữa, ông ta còn được cố ý dặn dò nhất định phải mời đám người Tống Nam Thời. Ông ta cười nói, có lẽ là mấy năm gần đây hai tộc nhiều nhân tài. Tống Nam Thời và Vân chỉ phong liếc nhau một cái, đều không tỏ ý kiến. Tống Nam Thời chỉ cười nói, thiệp mời này, chúng ta cứ nhận trước đã. Trưởng lão tiên minh khẽ thở vào, định đi. Tống Nam Thời như nhớ ra gì đó, lập tức nhắc nhở, à đúng rồi. Chết rồi sao kia? Trưởng lão thiên minh cắn chặt răng, miễn cưỡng cười vui nói chuyện chết rồi sau này tiên tử cũng lập công lớn, ngày mai ta sẽ cho đệ tử đưa linh thạch đến cho tiên tử. Tống nam thời vừa lòng ôn hòa cười nói ta cũng không cần nhiều. Đó là trách nhiệm của thiên minh thể hiện tấm lòng nhanh nhanh là được. Trưởng lão thiên minh rất muốn không thể hiện tấm lòng. Nhưng ông ta không dám, ông ta bi phẫn rời đi, ông ta vừa đi tống nam thời và vân chỉ phong liếc nhau một cái, lập tức đi đến phòng sách nhỏ. Mà lúc này, chỉ Thuật An ở trong phòng cũng cảm thấy, hắn nên đi gặp bọn họ. Hắn đè xương sườn lâm dâm đau, lặng yên không một tiếng động chuồn ra khỏi cửa. Lúc này, chỗ giao giới giữa yêu tộc và nhân tộc. Một tòa tháp cao rách nát đứng sừng sững ở giữa núi rừng, trước tháp cao, hai nam nhân trung nhiên ngồi sổm trên mặt đất thở ngắn than dài. Hai nam nhân này ngồi sổm như người ở đầu thôn, một người đeo vương miện yêu vương, một người trên eo treo lệnh bài minh chủ tiên minh. Minh Chủ thở dài trước sau tháp này đột nhiên có động tĩnh. Yêu Hoàng cũng thở dài, ông hỏi ta ta hỏi ai. Gần đây, lúc chấm chạy tới thì phong ấn đã phá. Chấm thiếu chút nữa bị dọa chết, hai người lại cùng nhau thở dài. Sau một lúc lâu, Minh Chủ hỏi tiên minh bùng nổ rồi. Mọi người đều đang hỏi ta vì sao không thương lượng với bọn họ lại đột nhiên mở đại hội tiên đạo trước thời hạn. Ta chưa hề nói gì hết, đại hội tiên đạo này thật sự có tác dụng à. Yêu Hoàng hơi đắc ý bởi vì ông ta ở yêu tộc còn rất có uy. Ông ta nói theo tiền bối để lại một con đường sống ở ngay đại hội tiên đạo. Vì đề ngừa vạn nhất không phải chúng ta đã phát thư mời cho tất cả đối tượng tình nghi à. Đây chẳng phải không sơ hờ tí gì à. Minh Chủ lầm bẩm. sao các tiền bối xác định người mang đến một con đường sống nhất định sẽ xuất hiện ở đại hội tiên đạo chứ. Nhỡ đâu người ta không tới thì sao. Yêu Hoàng cũng thở dài. Đột ngột như vậy, con của ông ta còn chưa tìm được đấy, cũng không biết có cần tăng thêm tiền thưởng không nữa. Mà lúc này, Tống Nam thời đang ở trong thư phòng mắt to chừng mắt nhỏ với chỉ Thuật An, 20 vạn, bên cạnh còn có Vân Chỉ Phong đang ngây ra. Vân Chỉ Phong, sao con thỏ của tiểu sư muội đột nhiên chạy ra ngoài thế? Sau đó con thỏ chợt nói, Tống Tiên Tử chúng ta hợp tác đi. Vân Chỉ Phong kinh ngạc con thỏ biết nói chuyện, hắn lập tức tiến lên muốn bắt con thỏ. Tống Nam thời vội vàng đè hắn lại, an ủi, đây là thái tử yêu tộc chúng ta phải tôn trọng một tí. Vân chỉ phong càng kinh ngạc thái tử yêu tộc, tống Nam thời không để ý đến hắn, hỏi con thỏ thái tử muốn hợp tác thế nào. Con thỏ ưỡn ngực nồng đầu, cô có thể cho các ngươi kiếm 20 vạn kia, nhưng tống tiên tử phải đảm bảo cho cô sau này bình an không có việc gì. Hắn nói xong, đang chờ tống Nam thời đàm phán, Vân chỉ đã nhấc hắn lên. Thái tử khiếp sợ ta là thái tử. Vân chỉ phong không giao động, hoàng thất yêu tộc là hống thố ta phải xem ngươi có phải thật không đã. Thái tử dẫy ruộng ngươi, ngươi lớn mật, hắn nhìn về phía tống nam thời, muốn để nàng quản. Nhưng tống nam thời ra vẻ mình không nhìn thấy gì. Sau đó nàng đàm phán, ta có thể đồng ý, nhưng có điều kiện. Thái tử vừa dẫy ruộng vừa miễn cưỡng nói, ngươi nói đi. Tống nam thời nói ngay, chúng ta có thể làm như vậy. Ta bán ngươi trước đưa ngươi về trước kiếm 20 vạn. Sau đó ngươi lại chạy ra, ta lại đưa ngươi về, lại kiếm 20 vạn. Đến lúc đó ta lấy 40 vạn, tất nhiên đôi bên cùng nỗ lực cung cấp cho ngươi cảm giác an toàn gấp đôi. Chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi chẳng phải tuyệt vời sao. Thái tử, hắn khiếp sợ nhìn nàng, đến giấy ruột cũng quên. Tống nam thời làm như chuyện đương nhiên, vân chỉ phong coi như không nghe được. Hắn run dày ngón tay chỉ bọn họ ngươi. Các ngươi, trên đời này sao lại có đôi vợ chồng vô liêm sỉ như vậy? Trường 116, chỉ thuật an tự tin mà tới, suy sụp mà về. Tống Nam thời nhìn bóng lưng nặng trĩu của con thỏ kia từ phía sau trong lòng dâng lên chút ái náy, nhưng mà nghĩ đến 40 vạn chút ái náy đó lập tức biến mất. Nhưng lương tâm vân chỉ phong còn đó, hắn liếc chỉ thuật an một cái, chần chờ nói, chúng ta đang bắt nạt hắn à. Là ảo giác của ta à, Tống Nam thời thầm nói trực giác của chàng chuẩn đó, nhưng trên mặt nàng lại buồn bã nói, không ta đã rất kiềm chế. Trong miệng Tống Nam thời còn có thể có hai từ kiềm chế này, làm người ta rất ngạc nhiên. Vân Chỉ Phong không khỏi nhìn sang, sau đó thấy Tống Nam thời nói với vẻ chưa đã thèm ta vốn có thể bán hắn bốn, năm lần để kiếm thêm mấy lần tiền. Nhưng mà bây giờ nề mặt tiểu sư muội ta chỉ chuẩn bị bán hắn hai lần, đã là thủ hạ liêu tình. Hắn hẳn nên cảm ơn. Vân Chỉ Phong, thái tử yêu tộc kia nợ nàng một tiếng cảm ơn. Vân Chỉ Phong xoa chán, nói, vậy chuyện đại hội tiên đạo kia là thế nào? Ta vừa tính một chút cách lần đại hội thiên đạo trước cũng mới 18 năm. Cái này cũng quá đột ngột lý do bọn họ đưa ra căn bản không có sức thuyết phục. Cái gì mà bởi vì mấy năm nay nhân tài xuất hiện lớp lớp cho nên hai tập quyết định cử hành đại hội thiên đạo trước. Chỉ có ngốc bạch ngọt mới có thể tin loại lý do vừa nghe đã biết là thuận miệng bịa ra này. Vân chỉ phòng mới nghĩ như vậy, đã nghe ngốc bạch ngọt giang tịch vừa đi qua ngoài cửa sổ phòng bọn họ vừa lầm bẩm mấy năm nay nhân tài hai tộc đã nhiều đến phải tổ chức đại hội tiên đạo trước. xem ra ta còn thiền cận từ cao tự đại cần tiếp tục nỗ lực mới được. sau đó long ngạo thiên cực kỳ có động lực thi đua. vân chỉ phong tống nam thời hai người liếc nhau một cái. vân chỉ phong trầm mặc nói hắn tin tống nam thời phải. nàng cảm thấy hơi mất mặt lặng lẽ rời tầm mắt đi. Sau đó nàng mạnh mẽ kéo đề tài về, nói chuyện đại hội tiên đạo lớn như vậy, chắc chắn không thể là nói tổ chức trước là tổ chức được. Chưa nói đến chỗ yêu hoàng, mặc cho yêu hoàng chuyên quyền độc đoán ở yêu tộc như nào, nếu ông ta nói tổ chức trước cho dù người yêu tộc có dị nghị cũng sẽ bị nhanh chóng đàn áp nhưng minh chủ tiên minh lại khác với yêu hoàng. Tiên minh xem như một cơ quan phối hợp quản lý do các tông môn thế gia thành bang ở tu chân giới tạo thành. Trên lý luận tác dụng quan trọng nhất chính là cân bằng thế lực phối hợp các nơi, nhưng trên thực tế phần lớn là làm quản lý hộ tịch ví dụ như lập hồ sơ đăng ký cho các tông môn, để tránh bọn họ trở thành môn phái trái phép đăng ký lập hồ sơ cho các tán tu, để tránh bọn họ làm việc ác không tìm thấy người. Đương nhiên, thật ra chuyện bọn họ thích làm nhất là thu thuế. Mà tính chất của minh chủ tiên minh khá giống với minh chủ võ lâm. Tuy trên danh nghĩa là minh chủ, nhưng thực quyền có hạn yêu hoàng có thể chuyên quyền độc đoán, nhưng minh chủ tiên minh làm bất kỳ quyết định trọng đại gì đều phải thương lượng với các đại tông môn thế gia mới được. Tống Nam thời biết thật ra các đại tông môn thế gia đều phải có người đến ở tiên minh, chính là để tiện cho tiên minh làm quyết định trọng đại gì thì liên hệ với bọn họ. Nhưng bây giờ chuyện đại hội thiên đạo cử hành trước thời hạn này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Lại không thấy các đại tông môn có động tĩnh gì, rất hiển nhiên bọn họ cũng đang chưa phản ứng kịp. Ví dụ vô lượng tông của Tống Nam Thời. Nếu bọn họ cũng biết đại hội tiên đạo muốn cử hành trước thiệp mời của đại hội tiên đạo theo lý nên từ tiên minh phát đến trong tay vô lượng tông, lại từ vô lượng tông phát đến trong tay Tống Nam Thời cuối cùng do trưởng môn hoặc là trưởng lão vô lượng tông dẫn đội đi đại hội tiên đạo. Mà không phải trực tiếp bỏ qua vô lượng tông phát thiệp mời đến tay Tống Nam Thời. Xem ra tiên minh cũng đột nhiên ra quyết định này. Hơn nữa trưởng lão tiên minh cũng có vẻ hoàn toàn không biết gì cả nhìn dáng vẻ quyết định này thậm chí còn chưa từng thảo luận ở trong tiên minh. Chẳng lẽ còn có thể là minh chủ tiên minh và yêu hoàng yêu tộc đi nhậu say với nhau, sau đó gật đầu một cái rồi cứ vậy quyết định. Tống nam thời, yêu hoàng cũng thôi đi, minh chủ tiên minh không sợ các đại thông môn bùng nổ à? Hay là đã bùng nổ rồi? Bọn họ thật sự có thể đồng ý à? Ở bên cạnh Vân Chỉ Phong đang lật tờ thư mời của bọn họ, nhìn một lát trầm tư nói, hơn nữa lần này đại hội tiên đạo còn cử hành ở yêu tộc. Tống Nam thời yêu tộc làm sao vậy? Vân Chỉ Phong nói, đại hội tiên đạo vốn hàn cử hành luôn phiên giữa yêu tộc và nhân tộc. Đại hội tiên đạo lần trước là ở yêu tộc, lần này vốn nên đến lượt nhân tộc. Nhưng hiện tại không những cử hành trước, hơn nữa còn là ở yêu tộc. Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi hỏi, lần đại hội tiên đạo trước chàng có đi không? Đại hội tiên đạo có những gì? Vân Chỉ Phong nghe vậy dừng một chút, khá ngựa ngùng nói, lần đại hội tiên đạo trước ta nhận được thiệp mời, nhưng khi đó ta mang theo đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ cho nên không tham gia. Tống Nam Thời đã hiểu, cái gì mà mang theo đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ tám phần là Vân Gia không muốn đề kỳ lân tử nổi danh. Tống Nam Thời không nói gì cả, chỉ tiếc nuối nói, 18 năm trước ta vừa sinh ra, không có duyên nhìn thấy đại hội tiên đạo có dáng vẻ gì. Vân Chỉ Phong Hắn bỗng cảm thấy ngực mình trúng một mũi tên, 18 năm trước hắn đã có thể mang theo đệ tử gia tộc chạy khắp nơi Tống Nam thời vừa sinh ra. Hắn lập tức câm lặng, Tống Nam thời nhìn hắn một cái cười khẽ nói, làm sao vậy? Vân chỉ phong ủ ruột không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Nét mặt hắn xa suốt lông mi cục xuống, nhưng còn cố giả vờ như không có việc gì. Thoạt nhìn rất đáng thương, thế này còn tiếp tục gì nữa? Lúc này còn không dỗ bạn trai, vậy không phải người. Tống nam thời tiến lên hôn lên môi hắn một cái, rất nhanh lại rời đi. Vân chỉ phong tạm dừng một lát, gần như lập tức đuổi theo, đè gáy nàng lại hôn lên. Tống nam thời cảm thấy miệng mình bị cắn một cái. Nàng hi tê, tê tê một tiếng, cô ý nói, không phải chàng bảo tiếp tục à. Vân chỉ phong lại hôn xuống, mơ hồ nói không rõ, đúng vậy ta đang tiếp tục. Sau đó nàng cảm thấy lưỡi mình tê dần. Tống nam thời, nam nhân này thật là càng ngày càng quá mức. Mà lúc này, chỉ Thuật An chậm chậm lần mò về phòng Úc Tiêu Tiêu cũng đang ấp ủ một chuyện lớn. Chuyện lớn này có lẽ không đáng giá nhắc tới với người khác, nhưng đối với hắn mà nói, không thành công thì xả thân. Lúc hắn lần mò về Úc Tiêu Tiêu mới ăn xong bữa khuya, cạnh bàn chồng sáu bảy cái bát không? Nàng sơ sờ, sờ bụng thoạt nhìn rất vui vẻ. Tri Thuật An lập tức nhẹ nhàng thở ra cảm thấy hiện tại rất an toàn. Sau đó hắn lập tức bắt lấy cơ hội an toàn này, mở miệng phát ra tiếng người trước mặt Úc Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu. Úc tiêu tiêu lập tức cứng đờ, hoảng sợ nhìn sang, nắm tay nhỏ ngo ngoe dục dịch. Chỉ thuật an vừa thấy nắm tay kia thì cảm thấy xương sườn mơ hồ đau đớn, nhưng lại cảm thấy dáng vẻ hiện tại của nàng thật đáng yêu trong chốc lát vừa đau vừa sướng. Nhưng hắn biết cái giá cho sự đáng yêu của tiêu tiêu chính là xương sườn của mình, vì thế hắn lập tức quyết đoán mở miệng tiêu tiêu. Nàng bình tĩnh một chút, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng, mắt thấy nắm tay kia của nàng không dừng chút nào sắp đấm đến ngực hắn rồi. Hắn lập tức bổ sung, sư tỷ của nàng cũng biết. Sau đó nắm tay kia dừng lại, chỉ Thuật An nhìn nắm tay kia đột nhiên chua sót. Hóa ra hắn nói nhiều như vậy, đều kém một câu sư tỷ nàng. Nhưng hắn mới chua sót một chốc, lúc này Úc Tiêu Tiêu hỏi, sư tỷ làm sao? chỉ Thuật An tạm dừng một chút, sau đó lặng lẽ lùi về phía sau hai bước cẩn thận nói, đương nhiên trước khi nói cái này, ta phải thẳng thắn với nàng một chuyện. Úc Tiêu Tiêu cũng rất cảnh giác người nói đi. Trì thuật an vội nói, xin lỗi vì ta đã lừa nàng. Thật ra ta không phải tiểu yêu không nơi nương tựa thân phận thật sự của ta là thái tử yêu tộc. Ngay sau đó hắn lập tức thuần thục đưa hai vút thỏ lên ôm đầu, làm ra tư thế bị đánh, bình tĩnh nói, được rồi. Nàng có thể đánh, vô tiêu tiêu sau khi mắc mưu bị lừa vốn nên rất phẫn nổ. Nàng đánh hay là không đánh, cuối cùng thái tử yêu tộc tự để lộ thân phận trì thuật an vẫn ăn hai đấm. Hắn xoa xoa vành mắt đen nhánh bị che phía dưới lớp lông cảm thấy thỏa mãn. Hắn lừa nàng chuyện lớn như vậy, vậy mà nàng chỉ đấm hắn hai cái. Nàng cũng rất dịu dàng lương thiện, trong lòng nàng nhất định có hắn. Hơn nữa quan trọng nhất là nàng vốn không thể nghe nổi giọng nói của hắn, nhưng hiện tại ít nhất hắn có thể sử dụng nguyên hình nói chuyện với nàng. Cho nên hai đấm này đều rất giá trị. Thái tử yêu tộc tự thao túng tâm lý mình trong lòng, sau đó nhìn về phiếu, tiêu tiêu có vẻ mặt rối rắm, an ủi, tiêu tiêu tay nàng không đau chứ. Nàng hết giận chưa, muốn đánh thêm hai đấm nữa chứ. Úc tiêu tiêu, nàng rất sợ hãi, sư tỷ tên yêu này không chỉ là thái tử yêu tộc, hình như hắn còn là đồ biến thái. Nàng nuốt nước bọt cẩn thận nói, người muốn nói gì. Còn không mau nói, nàng thế mà không đánh, trong lòng chỉ thuật an còn có chút tiếc nuối. Sau đó hắn cẩn thận châm trước nói ra cuộc giao dịch của hắn với Tống Nam Thời về hành trình lần này đến yêu tộc. Hắn còn lén lút nói Tống Tiên Tử chuẩn bị lấy ta đổi hai lần tiền thưởng. Úc Tiêu Tiêu khiếp sợ, chỉ Thuật An vừa thấy phản ứng của nàng thì thư thái hơn. Sau đó nghe Úc Tiêu Tiêu khiếp sợ nói, sư tỷ thế mà chỉ chuẩn bị bắt ngươi đổi hai lần tiền thưởng. Tỷ ấy không nên đổi năm lần à, đây không phải cách làm người của tỷ ấy, chỉ Thuật An. Hắn mỏi mệt nói tóm lại, lúc trước ta bị chặn giết ở Bắc Cảnh sau đó mới lưu lạc đến tận đây. Đến bây giờ ta cũng không điều tra rõ lúc trước người chặn giết ta là ai. Tuy ta có đồng huynh đệ, nhưng trước đó ta làm thái tử, bọn họ đã bị ta dạy dỗ cho ngoan ngoãn. Bọn họ không có năng lực này, ta hoài nghi là kẻ địch của phụ hoàng. Cho nên sau khi tới yêu tộc, nàng nhất định phải cẩn thận mọi điều. Nói còn chưa dứt lời, hắn đã nghe thấy rầm một tiếng, cái bàn nát bấy Hắn dừng lại, ngẩn đầu nhìn sang, Úc Tiêu Tiêu lập tức thu tay về, ngựa ngùng nói, xin lỗi. Ta nghe thấy hơi sợ nên, nàng ấy nói, dùng hơi quá sức, chỉ thuật an, hắn nhìn cái bàn đã nát bét kia, đột nhiên cảm thấy có lẽ hắn không cần lo lắng. Ngày hôm sau, Tống Nam thời nhận được 5 vạn linh thạch do người bên tiên minh đưa tới. Tống Nam thời cảm thấy tiên minh hơi keo kiệt, nhưng nàng cũng không chê bai, sau khi nhận lấy thì chuẩn bị khởi hành. Sau đó nàng được báo cho biết bọn họ muốn đi yêu tộc thì phải làm lệnh nhập cảnh trước. Tống Nam Thời, nàng khó hiểu lệnh nhập cảnh. Đệ tử Tiên Minh lại nói với vẻ rất đương nhiên yêu tộc không phải địa phương do nhân tộc quản lý, không có lệnh nhập cảnh mà tự tiện xông vào thì có khác gì khiêu khích yêu tộc. Tống Tiên Tử, vì hòa bình của hai tộc ngài phải làm lệnh nhập cảnh trước. Tống Nam Thời, đã hiểu chính là hộ chiếu vượt quốc gia. Nàng không khỏi nhìn về phía trì thuật An hắn cũng không có lệnh nhập cảnh đâu nhỉ loại tình huống này của hắn có tính là nhập cư trái phép bất hợp pháp không nhỉ nếu nàng tố cáo lên thiên minh có được tiền thưởng không nàng khó nhọc lôi suy nghĩ đổi hắn lấy tiền thưởng lại dò hỏi lệnh nhập cảnh làm thế nào quan trọng nhất là làm mất bao lâu đệ từ thiên minh cười rất đôn hậu rất nhanh rất nhanh sau đó bọn họ làm quy trình suốt nửa tháng hiệu suất chậm như này làm chư tụ đã có kinh nghiệm cũng cảm thấy quá đáng Trong lòng Tống Nam thời lại có phần hiểu rõ, mấy ngày trước nàng nhận được phù truyền tin của tông môn dò hỏi chuyện đại hội tiên đạo mời nàng. Rất hiển nhiên, giống với suy đoán của Tống Nam thời, Minh chủ Tiên Minh và Yêu hoàng Tiền Trảm Hậu Tấu, các đại tông môn đều không kịp phản ứng. Sau khi hỏi xong, trưởng môn cũng không nói gì, chỉ nói nàng cứ việc đi, đến lúc đó sẽ gặp ở ưu tộc. Hiện tại tình huống này, tám phần là Tiên Minh Tiền Trảm Hậu Tấu sau đó các đại tông môn làm ầm lên. Nhưng tiên minh không muốn đại hội tiên đạo dậy sóng, cũng chỉ có thể chặn lệnh nhập cảnh, nhân lúc người được mời người không thể nhập cảnh mà giải quyết chuyện này. Đến ngày thứ 16, cuối cùng lệnh nhập cảnh của bọn họ cũng xong. Vì thế Tống Nam Thời mới biết có lẽ tiên minh đã thu phục được các đại tông môn. Cũng không biết bọn họ thương lượng thế nào, nhưng nếu đã có lệnh nhập cảnh Tống Nam Thời từ biệt sư lão đầu khuyên can mãi cũng không muốn ngàn giảm xa xôi chạy đến yêu tộc đoàn người hấp thấp rời khỏi hợp hoan tông. Lúc bọn họ rời đi, sư lão đầu đến tiễn bọn họ, tiểu tông chủ cũng tới, thậm chí đến cả sư tích nương đóng cửa không ra cũng tới. Tống Nam thời đứng ở trên trận pháp truyền tống, quay đầu lại, đột nhiên vẫy vẫy tay với sư lão đầu. Nàng lớn tiếng nói, lão nhân, người ở vô lượng tông chờ con trở lại, chờ lần này con về sẽ mời người uống rượu. Lần này Tống Nam thời có tiền, dứt khoát ngồi trên trận pháp truyền Tống, truyền hai trận pháp truyền Tống, mất một ngày đi lại ở giữa đó, lúc này mới sờ đến bóng dáng yêu tộc. Nhưng chỗ tổ chức đại hội tiên đạo còn không phải nơi này, bọn họ còn phải đi qua non nửa yêu tộc, đi đến một chỗ khác giao giới giữa yêu tộc và nhân tộc mới được. Tống Nam thời mơ hồ, đi đến nơi này cũng không chịu đựng nổi. Sau khi cầm lệnh nhập cảnh vào yêu tộc, nàng tìm một yêu chấn định ở lại trước. Chị Thuật An là dân bản xứ yêu tộc vừa thấy thị trấn này thì nói thẳng, ta cảm thấy có lẽ các ngươi không muốn ở nơi này. Tống Nam thời nghi hoặc vì sao, thị trấn này cũng không nhỏ. Chị Thuật An một lời khó nói hết bởi vì nơi này là phong trấn. Hắn nói tới đây thấy bọn họ còn chưa biết gì thì ghé vào trên vài Úc Tiêu Tiêu, hạ giọng nói, phong trấn đều là ông yêu ở thủ lĩnh đàn. Ông yêu này cũng là trấn trưởng phong trấn, là nữ vương ong. Mà nữ vương ong... Hắn dừng một chút có phần nặng nề lại có phần kính sợ nói chủng tộc của bọn họ là chế độ một thê nhiều phu. Mà nữ vương ong chính là người duy nhất trong tộc bọn họ có thể cưới vương phu. Tống Nam Thời, mọi người, trong nháy mắt này, trong đầu Tống Nam Thời hiện lên rất nhiều thứ. Ví dụ như đời trước từng học cấp bậc kết cấu của tổ ong, ví dụ như vô lượng tông bọn họ nghe nói một sư đệ bỏ trốn với một cô nương yêu tộc cũng là chủng tộc theo chế độ một thê nhiều phu. Hơn nữa giả thiết kích thích này, nàng thậm chí hoài nghi có phải mình xuyên vào thành phố Hải Đường. Thành phố Hải Đường, trang web tiểu thuyết huyền huyễn, nhà sách Hải Đường, có rất nhiều tiểu thuyết, nội dung khá nặng nên hiện tại đã bị chặn. Mọi người liếc nhau, cuối cùng, chưa tụ mang theo một phần cẩn thận, hai phần kích động, nhỏ giọng hỏi, chúng ta đi vào chứ? Tống Nam thời dừng một chút, khống chế không được nội tâm nóng lòng muốn thử, cũng nhỏ giọng nói, đến cũng đến rồi. Vậy đi vào xem trước. Vì thế, dưới ma chú đến cũng đến rồi của tống nam thời, ánh mắt đoàn người giao lưu một lát rồi cẩn thận bước vào chấn nhỏ đầu tiên làm bọn họ điên đảo sau khi đi vào yêu tộc. Mà vừa đi vào tống nam thời đã phát hiện toàn bộ thị trấn này nơi nơi đều đang treo lụa hồng lụa đào như nhà ai đang có hỷ sự. Nhưng nhìn cảnh tượng đồ sộ toàn bộ phố đều cuốn lụa đỏ, nàng lại cảm thấy hỷ sự này không khỏi phô trương quá lớn rồi. Chỉ thuật an vừa thấy đã hiểu rõ. Hẳn là nữ vương ong lại đang cưới phu cũng không biết lần này cưới mấy người. Chưa thụ nghe vậy thì hít vào một hơi, nhỏ giọng hỏi, mấy người. Chỉ thuật an nhìn nàng ấy một cái, giải thích ngươi đừng hiểu lầm. Đây là tập tục của tộc nữ vương ong, như phàm nhân của nhân tộc các ngươi có một phu nhưng cưới nhiều thê vậy. Nữ vương ong cưới rất nhiều phu lang, ở tộc nữ vương ong rất bình thường tuy chưa tụ đã sớm biết con thỏ này là thái tử yêu tộc ở kiếp trước nhưng kiếp này hắn cũng chỉ là một con thỏ ở bên cạnh sư muội trước khi đi sư muội mới nói ra chuyện hắn là thái tử lúc này chưa tụ mới ý tứ giả vờ kinh hãi theo đại sư huynh thật sự khiếp sợ nàng ấy vẫn rất không quen nói chuyện với một con thỏ nhưng nàng ấy vẫn nghiêm túc nói ngươi yên tâm ta tôn trọng tập tục yêu tộc các ngươi ta chỉ cảm thấy ừm, bị chấn động hơn nữa nóng lòng muốn thử Nàng ấy và Tống Nam thời liếc nhau một cái, hai người đồng loạt nói, đi. Chúng ta xem nữ vương ong cưới phu, hai người hứng thú bừng bừng đi về phía trước, vân chỉ phong thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể đuổi kịp. Chị Thuật An thấy Úc Tiêu Tiêu cũng muốn đuổi kịp ngẫm nghĩ rồi nói nhỏ Tiêu Tiêu tộc hống thố chúng ta đều cực kỳ trung tình với bạn đời. Úc Tiêu Tiêu không ý thức được hắn muốn biểu đạt cái gì, nàng ấy chỉ đột nhiên ngừng lại, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng ấy nhỏ giọng nói, "Không phải lúc cần thiết ngươi có thể đừng nói chuyện với ta không?" Ban đầu chỉ Thuật An còn không rõ, nhìn vẻ rối rắm của nàng ấy, hắn lại đã hiểu. Hắn dừng một chút thuần thục đưa hai móng lên ôm đầu, nằm sấp xuống ở trên vai nàng ấy, nói, "Nàng đánh đi." Bốc tiêu tiêu, xong rồi, hoàn toàn không ra tay được. Cứu mạng, sư tỷ, nơi này có biến thái. Chương 117. Trên đường phong trấn, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Bởi vì đại hội tiên đạo tu sĩ nhân tộc cầm lệnh nhập cảnh cũng không ít cho nên lúc đám tống nam thời chen vào thì không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Bọn họ theo dòng người chen đến bên đường cái chen đến đầu óc tống nam thời choáng váng cuối cùng cũng chen được đến lề đường. Nơi này treo càng nhiều lụa đỏ đèn màu hơn nữa hai bên đường vẫn luôn có yêu binh quét đường phố bảo đảm con đường thẳng tắp. Tống Nam thời vừa thấy đã cảm thấy nơi này rất không bình thường, nhỏ giọng hỏi tu sĩ thoạt nhìn là nhân tộc đứng bên cạnh huynh đệ, sao mọi người đều chen ở đây thế? Tu sĩ nhân tộc bị quấy dày, vốn đang không kiên nhẫn, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy đối phương cũng là nhân tộc, lập tức có thêm hai phần thân thiết gặp đồng hương nơi đất khách nhiệt tình giải thích phố này là đường nữ vương ong nghênh thú vương phu nhất định phải đi qua, ngươi xem bên kia kìa. Hắn ta chỉ về một phía, mọi người không khỏi nhìn theo thấy cuối phố này nối thẳng đến một cái gác mái. Các mái này hình thức cô quái, một đám phòng rậm rạp liếc mắt trông qua tống nam thời suýt nữa cho rằng đây là một tổ ong khổng lồ. Mà ở trong phòng rậm rạp này có mấy phòng mở rộng loáng thoáng có thể thấy người ngồi bên trong. Tống nam thời trần chờ đây là. Lúc này tu sĩ nhân tộc kia đã bị chen đi mất rồi, chỉ thuật an là dân bản xứ yêu tộc thấy thế, nhỏ giọng mở miệng giải thích đây là nơi ở của các đời nữ vương ong cưới phu. Mỗi vương phu của nữ vương ong đều ở chỗ này đợi gà, nơi này xây theo tổ ong, xem như vâng theo lễ xưa. Tống Nam thời, lễ xưa con khỉ, chỉ Thuật An tiếp tục nói, đợi chút nữa nữ vương ong hẳn sẽ từ trong cung điện của mình theo phố chính đi đến nơi này nganh thú vương phu. Tống Nam thời nhìn từng cánh cửa ở đó, như suy thư gì nói cho nên trong những cửa mở ra kia chính là vương phu mà nữ vương ong muốn nganh thú. chỉ Thuật An gật đầu, đúng là như vậy. Tống Nam thời đếm thử xem có mấy cánh cửa mở ra. Sau đó đến ra được bốn cái. Tống Nam thời cực kỳ giật mình, nữ vương ong muốn cưới bốn vương phu. Mọi người cũng sôi nổi tỏ vẻ giật mình. Bọn họ há to miệng, đúng kiểu đồ nhà quê chưa hiểu việc đời. Dân bản xứ ong yêu chung quanh phong trấn thấy, trong chốc lát bỗng có cảm giác về sự yêu Việt không kiềm được ưỡn thẳng ngực. Có ong yêu trẻ không nhịn được kiêu ngạo mở miệng nói, bốn người đã là gì. Nữ vương ong đại nhân vốn chuẩn bị cưới tám, đã chọn xong hết người rồi, nhưng đáng tiếc mấy ngày trước trong tám vương phu có hai người đánh nhau, cùng đánh vỡ mặt tự thấy không còn mặt mũi nào tiếp tục làm vương phu nên hồ thẹn rời đi. Còn có một người bị liên lụy lúc bọn họ đánh nhau, cũng pha tướng, không thể tiến cung. Mà một người khác nữa, hắn ta biểu môi, hơi khinh thường nói, hắn ta bị bọn họ đánh nhau dọa cho sợ khóc lóc ẩm ý đòi về nhà. Hiện tại nữ vương ong còn đang dỗ người đấy, cho nên nơi này mới chỉ còn bốn người. Mọi người, kết hôn một lần, tám người bị diệt một nửa. Tộc ong yêu này có phần dũng mãnh nha. Chị Thuật An thấy vẻ mặt bọn họ khiếp sở, lặng lẽ bổ sung, đây cũng là tập tục của ong tộc. Mọi người vô thức nhìn sang. chỉ Thuật An mang cảm giác về sự yêu Việt giải thích hồi trước nữ vương ong cưới vương phu sẽ đưa mấy vương phu được chọn trước vào trong tổ ong. Nhóm vương phu ở tổ ong giết hại lẫn nhau. Sau một đêm, mấy người sống sót mới có thể trở thành vương phu của nữ vương ong. Tống nam thời, võ đức dư thừa, trước khi kết hôn còn phải tham gia cuộc chiến sinh tồn phải không? Đây là cốt truyện tiểu thuyết kinh dị gì thế? Nhưng mà ong được đến kỳ giao phối chém giết nhau đúng là tập tính của đàn ong hoang dã. Nàng đang nghĩ vậy, lại nghe chỉ thuật an thở dài nói, nhưng dù sao cũng đã thành yêu. Mấy năm nay mọi người đã bất đi rất nhiều, nữ vương ong thế hệ trước hạ lệnh bãi bỏ tập tục vương phu giết hại lẫn nhau cho nên nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng mà trước khi thành hôn, nhóm vương phu đánh lột, mọi người vẫn tập mãi thành quen. Hôm nay còn có thể dư lại bốn vương phu, đã tốt hơn rất nhiều. Nói cách khác hiện tại quá trình chính là nữ vương tự tuyển, tuyển xong bọn họ ở tổ ong đánh nhau, người còn lại chính là vương phu. Tống Nam thời nghe hắn nói rõ lý lẽ, nói với vẻ phức tạp ngươi hiểu được không ít. Chỉ thuật an khiêm tốn nói, theo lẽ thường thôi, dẫu sao hắn được bồi dưỡng như yêu hoàng đời tiếp theo. Sau khi biết những tri thức vô dụng này, Tống Nam thời một lần nữa nhìn về phía tổ ông kia ánh mắt đã tràn ngập kính sở. Đây đều là những người thắng trong cuộc chiến sinh tồn đó. Thế mà ông tộc bên cạnh còn nói với vẻ hâm mộ, đáng tiếc năm nay ta không được nữ vương ông đại nhân chọn nếu không ta cũng có thể vào tổ ong tống nam thời người rất muốn tham gia cuộc chiến sinh tồn thiếu niên ong tộc kia ưỡn ngực nói có thể gả cho nữ vương mà chết cũng là một loại vinh quang tống nam thời không hiểu nhưng tống nam thời vô cùng rung động đúng vào lúc này bên kia đường đột nhiên lại có một đội binh lính chạy vội đến vừa chạy vừa hô nữ vương ong đại nhân truyền lệnh hôm nay sau khi cử hành đại hôn nữ vương ong đại nhân muốn lần thứ hai tuyển vương phu gồm đủ 8 người cử hành đại hôn Từng tiếng truyền lệnh đưa ra, mọi người lập tức ổ lên. Tống Nam thời cũng rất kinh ngạc, nhìn chung quanh, vốn tưởng rằng mọi người nên khó hiểu nhưng lại thấy một đám bọn họ đều rất hưng phấn. Thiếu niên ong tộc đứng cạnh nàng thậm chí kích động nói, nữ vương ong đại nhân còn muốn tuyển tiếp vương phu. Ta còn có cơ hội. Hắn ta kích động một thanh niên khác lại rất bình tĩnh, cực kỳ ra dáng người từng trải nói, khi biết năm nay vương phu chỉ có bốn người ta biết ngay nữ vương ong đại nhân chắc chắn muốn tuyển thêm vương phu bổ sung nhân số. Người đó, vẫn quá trẻ, không ổn trọng. Tống Nam thời nghe vậy, ở bên cạnh khẽ nói, bốn người và tám người gì khác nhau à? Có phải con số này có ý nghĩa gì không? Thanh niên nhìn nàng một cái, sau đó bình tĩnh nói, không, không có ý nghĩa gì. Nhưng số bốn không may mắn, mà số tám theo nhân tộc các ngươi nói thì là phát tài. Cho nên nữ vương ong đại nhân thích gom đủ tám, tống nam thời, nàng cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý. Nàng không khỏi lặng lẽ hỏi trì thuật an, bọn họ đều là dáng vẻ tập mãi thành quen. Chuyện sau hôn kỳ của nữ vương ong bổ sung vương phu này rất bình thường à. Trì thuật an ngẫm nghĩ kéo ra tập tục của tộc ong từ trong trí nhớ. Hắn nói, lúc tập tục vương phu giết hại nhau còn chưa hủy bỏ thường xuyên có cục diện qua một đêm tất cả vương phu đều đồng quy vô tận. Cho nên tuyển thêm vương phu rất bình thường. Dù là hiện tại cũng có tình huống sau khi đánh đỏ mắt thì nhóm vương phu chả còn mấy người, khi đó cũng sẽ bổ sung vương phu. Tống Nam thời tỏ vẻ được mở mang tầm mắt, bọn họ chơ mắt nhìn đội binh lính kia đi qua, chẳng được bao lâu, một đám người mênh mông cuồn cuộn chậm rãi đi tới. Mọi người lập tức xôn xao thiếu niên bên cạnh nàng nhỏ giọng hưng phấn nói là nữ vương ong đại nhân tới. Tống nam thời ngẩn đầu xem thì thấy một nữ tử rất anh khí cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước bên cạnh nàng ta là một nam tử dùng khăn trùm đầu che lại không thấy rõ mặt. Thiếu niên bên cạnh thấy thế, ghen ghét nói, hẳn là vương phu bị dọa sợ kia. Nữ vương đại nhân tự mình đưa hắn ta về. Vương phu này có tài đức gì chứ, nghe nói hắn ta còn không phải ong tộc thậm chí không phải yêu tộc. Thế thì là nhân tộc à, Tống Nam thời tò mò nhìn sang, thanh niên bên cạnh nói tám phần là nữ vương thích hắn ta. Hắn ta rời đi cũng không muốn thả người còn tự mình đưa về. Thiếu niên lập tức càng ghen ghét, chính vào lúc này, nữ vương ong đã dẫn người lên trên đài cao phía trước tổ ong, người ở cạnh nàng ta lôi kéo tân lang không tình nguyện một lần nữa tiến vào tổ ong. Nàng ta vẫn đứng ở trên đài cao cười với mọi người. Mọi người dưới đài lập tức ảo ảo hoan hô như buổi họp mặt phen cỡ lớn gì đó. Nữ vương ong hơi mỉm cười, hạ tay xuống, chờ mọi người dừng lại, nàng ta cúi đầu nhìn xuống. Sau đó vừa hay thấy được đoàn người tống nam thời bị đám người chen lên đằng trước. Nữ vương ong kia đang muốn nói lại lập tức dừng lời tầm mắt không khỏi ngừng ở trên người bọn họ. Nàng ta nhìn tống nam thời, tống nam thời ngây ra nhìn nàng ta. Trong chốc lát không nói gì. Người xung quanh nhận thấy tầm mắt nữ vương ong trong dây lát cũng nhìn sang đây. Vì thế chỉ một thoáng bọn họ đã thành tiêu điểm trong đám người. Tống Nam thời còn chưa hiểu nữ vương ong muốn làm gì, nhưng Vân Chỉ Phong từng trải qua sự tích trêu hoa gẹo nguyệt vĩ đại của Tống Nam thời lại rất cảnh giác. Hắn rất khoát tiến lên chắn trước mặt Tống Nam thời, mặt lạnh thanh nói, nữ vương ong đại nhân có gì chỉ giáo tầm mắt nữ vương ong dừng ở trên người hắn dừng một chút lại nhìn về phía đám người giang tịch đang đần mặt ở sau bọn họ sau đó nàng ta chợt mở miệng vị cô nương này các ngươi có hứng thú làm vương phu của ta không tống nam thời các ngươi nàng nhìn vân chỉ phong lại nhìn giang tịch nhìn qua nhìn lại giữa hai nam nhân một lúc không biết nữ vương ong nói đến ai nàng cẩn thận hỏi ý ngài nói là Nữ vương ong nhìn đám người cả trai lẫn gái hoặc tuấn tú hoặc xinh đẹp này, mỉm cười nói, đương nhiên là tất cả các người, bao gồm cả ngươi Nàng ta nói ta muốn tất, tống nam thời, người chơi lớn thật, nàng muốn nói lại thôi, lại thấy nữ vương nhìn bọn họ một vòng, khi tầm mắt rừng ở trên người con thỏ, dừng một chút uyển chuyển nói con thỏ này thì thôi. Ta không thích tộc thỏ cho lắm, chỉ thuật an bị ghét. Tống nam thời ở bên cạnh hít sâu một hơi, huyền truyền nói ta là nữ tử, sư tỷ sư muội cũng là nữ tử. Nữ vương ong ta không kỳ thị giới tính, bọn họ có thể các ngươi tất nhiên cũng có thể. Tống nam thời, nhưng ta cảm thấy ta không thể. Nữ vương ong hiền lành huyền truyền khuyên nhủ thử một lần đi. Các ngươi đều đẹp thế kia ta thật sự không đành lòng để ngọc rơi nơi hoang dã. Cho nên ngươi chuẩn bị ăn cả nam lẫn nữ à. Tống nam thời hít sâu một hơi. Đang muốn nguyền chuyển từ chối thì nghe nữ vương ong kia nói, hơn nữa chỉ là vào tổ ong tranh xuất vương phu thôi. Nếu các ngươi hối hận thì có thể rời đi, trước khi định ra vương phu ta sẽ không cưỡng ép các ngươi Người vào tổ ong còn được một khoản linh thạch đấy. Tống nam thời vừa nghe đến hai chữ linh thạch kìm lời muốn nói lại. Vân chỉ phong ở bên thấy thế, sợ nàng bán luôn cả nàng và hắn vì một chút linh thạch này, nhanh chóng quyết định kéo tay tống nam thời lại từ chối. Chúng ta xin nhận ý tốt của nữ vương ong, nhưng chúng ta không đạt trí ở này. Núi xanh còn đó, sông còn trải dài, chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Dứt lời túm người đi ngay. Những người khác hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Nữ vương ong nhìn bóng lưng bọn họ cực kỳ tiếc nuối. Người hầu bên cạnh không nhịn được nhắc nhở, đại nhân chúng ta phải bắt đầu tuyển lại vương phu. Nữ vương ong không có hứng nhìn lứt qua, chỉ cảm thấy sau khi nhìn thấy đám người kia tất cả người dưới đài đều không lọt vào mắt nàng ta. Nàng ta chỉ có thể xua tay, nói thôi. Tối nay mở hết phòng ở tổ ong ra đi cho bọn họ thoải mái tiến vào. Sau tối nay, ba người có thể ở lại chính là vương phu mà ta bổ sung lần này. Dừng một chút nàng ta lại bổ sung, đương nhiên, bọn họ có thể dùng hết các thủ đoạn chỉ riêng không được giết người. Dứt lời, người dưới đài lập tức vui mừng ẩm ẩm hoan hô. Tống Nam thời đã đi xa cũng nghe được tiếng, không nhịn được nói, nếu đi vào là có một khoản linh thạch. Chàng nói chúng ta có thể đi vào trước, sau đó lại giả vờ bị người ta đánh ra không? Vân Chỉ Phong nhìn nàng, lạnh thanh nói, nàng cảm thấy sau khi nàng đi vào thì thật sự có thể đi ra Nếu có thể rời đi bất cứ lúc nào, vậy vì sao vương phu nhân tộc kia lại bị lôi về? Tống Nam thời dừng một chút cũng nhớ ra việc nghe nói sau khi vương phu nhân tộc kia bị dọa khóc ẩm ĩ đòi về nhà lại bị nữ vương ong đưa về. Hắn ta rõ ràng không vui cho dù bị dọa khóc thật hay gì, hắn ta nhân lúc nhóm vương phu tranh đấu đã chủ động rời khỏi. Nhưng nữ vương thích hắn ta cho nên vẫn bị kéo về. Tống Nam thời cười ngượng ngùng, bỏ suy nghĩ này. Sau đó nàng vô thức quay đầu lại, muốn nhìn vị huynh đệ nhân tộc xui xẻo. Tầm mắt nàng dừng ở tổ ong cách đó không xa thấy có thị vệ đầy một phòng ra để huynh đệ kia đi vào. Huynh đệ kia vừa hay quay đầu lại, không mang khăn chùm đầu. Tống Nam thời trợn tròn mắt, huynh đệ kia cũng trợn tròn mắt. Hai người cứ ngây ngốc đối diện, mãi đến khi huynh đệ kia bị người ta đẩy mạnh vào phòng. Tống Nam thời ngơ ngác quay đầu lại, nhìn về phía trư tụ. Nàng hỏi, sư tỷ tỷ còn nhớ có sự đệ tam cửu phong chạy trốn với cô nương yêu tộc sau đó phát hiện người ta một thê nhiều phu, lại chạy về tiếp đó bị sư thúc tam cửu phong đánh gãy chân không? Chư tụ, nhớ rõ, sao vậy? Tống nam thời, bây giờ hắn ta thế nào? Chư tụ ngẫm nghĩ rồi nói, hình như là lại về yêu tộc, nói là không muốn đi ê trề như vậy, muốn nói rõ cho cô nương yêu tộc. Tống nam thời cô nương yêu tộc kia là trùng tộc gì? Chư tụ thành thật lắc đầu. Không nhớ rõ, nhưng dù sao không phải tộc ong. Tống Nam thời im lặng. Chưa tụ hỏi, làm sao vậy, sư muội Tống Nam thời im lặng một lát bất chợt nói, sao muội cảm thấy vương phu kia trông giống sư đệ tam cửu phong. Chưa tụ, vì thế nàng ấy cũng im lặng. Sau một lúc lâu, nàng ấy không khỏi nói cho nên sau khi hắn ta rời khỏi cô nương yêu tộc một thê nhiều phu, lại rơi vào tay một cô nương một thê nhiều phu khác. Tống Nam thời thở dài, để tránh mình không cẩn thận cười thành tiếng. Sau đó nàng nói tốt xấu gì cũng là đồng môn cứu người đi. Trong lòng Vân Chỉ Phong đột nhiên dâng lên cảm giác xấu cứu thế nào? Tống Nam thời ngẫm nghĩ chẳng nói xem tối nay chúng ta cũng vào tổ ong kia cạnh tranh vương phu có được không? Vừa có thể lấy Linh Thạch còn có thể cứu sư đệ tam cửu Phong ra. Vân Chỉ Phong, cho nên nàng vẫn không quên báo danh là có thể lấy Linh Thạch đúng không? Vân Chỉ Phong, vậy sau đó thì sao? Sau đó thì làm gì? Tống Nam thời ngẫm nghĩ ăn cơm mềm. Mà cùng lúc đó, bên kia quyết minh tử và quỷ khanh thay hình đổi dạng cất dấu thân thể thận tiên sinh vào nhẫn chữ vật cũng từ đầu kia thị trấn đi vào. Lúc bọn họ đi vào đã sắp đến đêm, hai người nhập cư trái phép vào yêu tộc vừa mệt vừa đói, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng vấn đề hiện tại là trên người bọn họ đã không còn tiền cũng không có lệnh nhập cảnh. Vì thế hai người chuẩn bị tìm hắc điếm, nhưng mà một chấn nhỏ trùng tộc ong, hắc điếm không dễ tìm. Hai người đi khắp thị trấn cả một buổi chiều không thu hoạch được gì, đang chuẩn bị tìm cái nhà hoang ở tạm, đột nhiên thấy một cái gác mái có rất nhiều phòng, thoạt nhìn cực kỳ giống khách điếm, hơn nữa đang có rất nhiều người dũng mãnh lao vào trong đó. Mấu chốt nhất là người trông coi cửa đã không kiểm tra thân phận, thậm chí còn phát tiền cho mỗi người đi vào. Hai người liếc nhau một cái, bọn họ vẫn rất cẩn thận, thò lại gần nghe ngóng. Chỉ nghe được cái gì mà đại hôn nữ vương, cái gì mà phúc trạch Quỷ Khanh hiểu rõ, có lẽ là nữ vương tộc ong ở đây sắp đại hôn, cho nên phát phúc lợi. Quyết Minh từ ngẫm nghĩ, cảm thấy không sai, nhưng cứ thấy là lạ. Gã ngẫm nghĩ rồi nói, vào xem sẽ biết. Hai người lại liếc nhau. Sau đó bọn họ cẩn thận lại cẩn thận đi vào. Phía sau bọn họ tộc ong nhìn bọn họ đi vào không nhịn được oán giận. Hiện tại đến cả nhân tộc cũng đến cướp vị trí vương phu với chúng ta. chương 118 Tuy rằng muốn cứu sư đệ xui xẻo của Tam Cửu Phong, nhưng Tống Nam Thời không định đưa bản thân mình, đối tượng liên quan đến mình và sư huynh muội của mình vào thùng làm vương phu cho nữ vương ong. Cho nên trước khi đi vào Tống Nam Thời cố ý hối lộ một binh lính tộc ong, hỏi thăm hình hình bên trong tổ ong. Sau đó Tống Nam Thời vừa xót linh thạch của mình vừa cùng những người khác ngồi sổm ven đường chia sẻ tin tức. Tống Nam Thời gặm bánh nướng, nói theo những thị vệ đó nói. Vì tránh để nhóm vương phu đã được chọn bị cạnh tranh tối nay gây thương tích mấy vị vương phu đã được truyền đến ở trong mật thất tầng ngầm ở tổ ong. Mật thất này chỉ có các đời nữ vương ong mới có thể mở ra cho nên muốn cứu người thì hoặc là chúng ta đi vào sau đó hủy toàn bộ tổ ong cướp người ra, hoặc là... Nàng dừng một chút nhìn xung quanh một vòng rồi nói, chúng ta được chọn thành vương phu bị nhốt vào cùng sư đệ kia, sau đó nhân cơ hội cướp người ra. Nghe hai lựa chọn này, Vân Chỉ Phong theo bản năng muốn nói vậy hủy tổ ông kia đi, sau đó lại nghe Chỉ Thuật An vẫn luôn im lặng không lên tiếng bất chợt cất lời tổ ông kia do tổ tiên tộc ông thành lập từ 5.100 năm trước lúc xây dựng tốn 310 vạn linh thạch. Không lâu trước đây Tống Nam thời còn phát sầu vì giấy nợ 5.000 linh thạch. Vân Chỉ Phong bị người yêu cầm hết tiền. Tống Nam thời huyền chuyển nói ta cảm thấy nếu chúng ta tới tham gia đại hội tiên đạo còn muốn giúp thái tử giữ được vị trí và mạng nhỏ, vậy không cần trở mặt với một nữ vương tộc ong. Mọi người cảm thấy đúng không? Vân chỉ phong nhắm mắt ta không có ý kiến. Mấy người bị ép đạt thành nhất trí. Vì thế, mọi người hoặc đầy nhiệt tình hoặc lạnh lùng ngồi sổm bên đường gặm xong một cái bánh nướng sau đó đứng dậy chuẩn bị tham gia cuộc chiến sinh tồn chuẩn bị đi tranh cử vương phu. Bọn họ một đường đi đến ngoài tổ ong thì thấy không hề ít người đến tranh ba suất vương phu này. Có vài thanh niên tộc ong có lẽ có phần biết mình biết ta, biết không tranh nổi nhưng rất nhiều thanh niên tộc ong vẫn muốn thử xem. Hơn nữa không chỉ là thanh niên tộc ong, Tống Nam thời thậm chí còn nhìn thấy hai thanh niên nhân tộc mới cầm phí báo danh do thủ vệ phát đầy tư cười đi vào. Từ từ thanh niên nhân tộc, tầm mắt Tống Nam thời dừng trên hai thanh niên nhân tộc đi vào kia không nhịn được rụi rụi mắt. Nàng trợn tròn mắt chỉ nhìn thấy hai sườn mặt xa lạ nhưng chớp mắt. Tống nam thời không kiềm được ô một tiếng. Vân chỉ phong phát hiện động tĩnh của nàng, nhìn sang nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Tống nam thời không nhịn được nói, chẳng nhìn bên kia đi. Nàng lặng lẽ chỉ về hướng hai thanh niên mới đi vào. Vân chỉ phong nhìn thoáng qua theo bản năng tầm mắt lướt trong đám người. Hắn không phát hiện cái gì lạ thường thì lại quay đầu, nhỏ giọng hỏi, nàng phát hiện chỗ nào không ổn à? Phát hiện chỗ nào không ổn á? Đương nhiên là chỗ nào cũng không ổn. Ví dụ như trước đó nàng liếc mắt một cái nhìn thấy hai thanh niên nhân tộc xa lạ, vì sao chỉ trong nháy mắt trong mắt nàng lại biến thành dáng vẻ của Quyết Minh Tử và Quỳ Khanh. Hơn nữa, nàng cảm thấy Vân Chỉ Phong không phải người mù, nếu nàng có thể nhìn thấy, vậy hắn không có khả năng dạo qua một vòng trong đám người, lại không phát hiện hai người sống sơ sờ, sờ. Nhưng nàng cũng không phải người mù. Ở trong mắt nàng, hai thanh niên nhân tộc xa lạ kia chỉ trong nháy mắt đã thay đổi hình dáng. Nàng lại dụi mắt, bọn họ lại đổi về. Nhưng chờ Tống Nam thời cẩn thận nhìn sang, bọn họ lại là dáng vẻ hai cây dược liệu. Tống Nam thời không nhịn được mím môi. Nàng không cảm thấy mình hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng đồng dạng, nếu bọn họ thật sự là quyết minh tử và quỷ khanh thì dù hai cây dược liệu kia có ngốc thế nào cũng không ngốc đến mức đã dùng thủ đoạn biến hóa dông nhan còn có thể sai lầm biến về trước mặt không chúng được. Huống hồ xung quanh nhiều người như vậy dường như không ai nhìn ra hai người kia thay đổi mặt, đến cả Vân Chỉ Phong cũng không phát hiện khác thường. Dường như trong nhiều người như vậy chỉ có trong mắt một mình Tống Nam Thời, bọn họ mới là dáng vẻ quỷ khanh và quyết minh tử. Tống Nam Thời không nhịn được suy tư, mà lúc này, hai người kia dường như cũng nhận thấy điều khác lạ, ngay giây phút bóng dáng biến mất sau cánh cửa thì song song quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa lúc đối diện với tầm mắt của Tống Nam Thời, hai người trợn tròn mắt. Tống Nam Thời dừng một chút trên mặt không có chút khác lạ nào chỉ khách khí cười với bọn họ rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi dường như chỉ khách khí xa cách trong lúc vô ý đối diện với người ta. Ngay sau đó bọn họ đã bị đám người hoàn toàn chen vào tổ ong dây lát mất tâm. Tống Nam Thời như suy tư gì? Vừa rồi, Vân Chỉ Phong vẫn luôn ở bên cạnh nhìn không nói chuyện lúc này mới nhỏ giọng hỏi hai bọn họ có vấn đề gì à? Tống Nam Thời hỏi chẳng nhìn ra bọn họ có vấn đề gì à? Vân Chỉ Phong ta không nhìn ra nhưng nếu nàng nhìn chằm chằm vào bọn họ thì bọn họ chắc chắn có vấn đề. Nói cách khác quả nhiên Vân Chỉ Phong cũng không nhìn ra bọn họ là hai cây dược liệu. Vậy có vấn đề có lẽ là đôi mắt của nàng. Tống Nam thời như suy tư gì một lát, sau đó nói pháp khí thay đổi dung mạo kia của chàng còn đó chứ. Chàng thay đổi khuôn mặt một cái cho ta xem trước đi. Vân Chỉ Phong không nói một lời, rước khoát đi mò pháp khí. Những người khác không rõ lý do nhưng cũng biết Tống Nam Thời nhất định đã phát hiện vấn đề. Bọn họ khá phối hợp, vào lúc Vân Chỉ Phong tìm pháp khí, mấy người không hẹn cùng vây quanh Vân Chỉ Phong. Giang tịch thậm chí bấm pháp quyết tạm thời che chắn tầm mắt người khác. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã móc pháp khí ra, khép hờ mắt ngay sau đó mở mắt. Hắn nhìn về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cũng nhìn chằm chằm vào hắn, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Tống Nam Thời không nhịn được nói, chàng thay đổi đi. Vân Chỉ Phong ta đã thay đổi, nàng không thấy à? Hắn hơi hoài nghi có phải pháp khí này không nhạy hay không, không nhịn được sờ sờ mặt mình rồi lại nhìn về phía những người khác. Giang Tịch nhìn ánh mắt hắn, lập tức nói có thay đổi, nhưng Vân Huynh ta cảm thấy lần sau ngươi có thể đừng biến thành tiểu bạch kiểm như vậy không? Hắn nguyền truyền bày tỏ nghi ngờ gương mặt này không phù hợp với thẩm mỹ của mình. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, hiện tại quan trọng là cái này à? hiện tại quan trọng là hình như đôi mắt nàng có vấn đề đây này. chỉ thuật an cũng phát hiện điểm này không nhịn được dùng ảo thuật nặn ra một đóa hoa vươn vút thỏ quơ quơ ở trước mặt nàng. tống nam thời ngươi rũi móng vuốt lắc cái gì? chỉ thuật an trong tay ta cầm một đóa hoa. tống nam thời đang muốn nói ngươi có cầm quỷ gì đâu. nhưng mắt vừa nhoáng lên khi vô thức nhìn qua thật sự nhìn thấy trong tay hắn có đóa hoa chờ nàng nhìn kỹ lại đóa hoa kia lập tức biến mất không thấy. Nàng không nhịn được rũi tay chạm lên mắt, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc đến từ thiên đảo. Tống Nam thời ngần ra. Lúc này, thái tử yêu tộc kiến thức rộng rãi đã nói, vừa rồi ta dùng ảo thuật pháp khí thay đổi dung nhan cũng là một loại ảo thuật. Hai loại này ở trong mắt nàng đều không có tác dụng hiện tại dường như nàng đã miễn dịch với ảo thuật. Hắn đang chuẩn bị tham thảo loại tình huống này, Tống Nam thời lại đột nhiên buông tay xuống, lầm bẩm bỏ giả để thật. Chỉ Thuật An khựng lại, Vân Chỉ Phong cũng khựng lại. Hắn khẽ giọng hỏi, bỏ giả để thật là cái gì? Tống Nam Thời chớp chớp mắt nói, hiện tại hai mắt này của ta có thể bỏ giả để thật. Đây là bốn chữ đột nhiên hiện lên trong lòng nàng trong giây phút nàng nhận ra cái nhìn chăm chú kia của thiên đạo. Vì thế nàng biết ngay, đây là năng lực thiên đạo giao cho nàng. Nói thật ra cho dù sau khi nắm giữ quẻ càn nàng mơ hồ biết mình được thiên đạo chọn là đại hành giả, nhưng sau vài lần kêu gọi mà thiên đạo không trả lời thật ra nàng không có quá nhiều cảm giác với cái thân phận này. Mãi đến lúc này, nàng không biết đôi mắt này của mình có thể bỏ giả để thật từ lúc nào cũng không biết ngoài cái này ra thiên đạo còn trả lại cho nàng năng lực gì mà nàng chưa phát hiện. Nhưng nàng ý thức được một chuyện, thiên đạo hóa ra thật sự chọn nàng, nhưng mà được ân huệ lớn thì phải trả càng nhiều thù lao. Cũng không biết rốt cuộc thiên đạo muốn nàng làm gì. Vân Chỉ Phong ở cạnh xem vẻ mặt nàng cũng không hỏi năng lực bỏ giả để thật này đến thế nào. Hiện giờ nhiều người lắm miệng, hắn không tiện hỏi, chỉ nói, vậy vừa rồi hai thanh niên nhân tộc kia dùng pháp khí thay đổi dung nhan à. Bọn họ là ai? Tống Nam thời dừng một chút, một lời khó nói hết là hai tên dược liệu kia. Vì thế Vân Chỉ Phong cũng im lặng. Hắn không kinh ngạc về việc bọn Quyết Minh Tử sẽ che giấu dung nhan, dẫu sao sau việc ở hợp hoan tông, hai bọn họ chính là tấm bia ngắm. Nhưng mà, Vân chỉ phong nói với vẻ phức tạp, hai tên dược liệu này đã nghèo túng đến muốn tranh cử vương phu à. Tống Nam thời vẫn có lý trí, lý tính nên phân tích bọn họ có hơi ngốc, nhưng tốt xấu gì vẫn là người làm chuyện lớn, không đến mức một lòng một giả làm tiểu bạch kiểm như vậy bọn họ cố ý chen đến tổ ong. Nàng chắc chắn tổ ong này át có đồ hoặc là người mà hai tên dược liệu kia để ý. Nếu không bọn họ cũng không đến mức đoạt vương phu, nàng cho ra kết luận, những người khác vừa nghe, sôi nổi cảm thấy có lý. Chỉ thuật an thậm chí nhíu mày suy thư tộc ong bởi vì phương thức sinh sản, chủng tộc vẫn luôn không quá lớn, hơn nữa cực kỳ khép kín. Nhưng lịch sử của họ đúng là lâu đời, nữ vương ong cũng có thực lực tiếp cận đồ kiếp kỳ. Có khi tổ ong thật sự ẩn giấu đồ gì đó mà bọn họ muốn tìm. Giang tịch cũng suy đoán, cũng có thể không phải tổ ong, có lẽ là bên cạnh nữ vương có người nào đó mà bọn họ muốn tìm. Bọn họ tranh cử vương phu là vì tiếp cận nữ vương. Qua hai người thêm thắt suy đoán này lập tức càng thêm hợp tình hợp lý nói có sách mách có chứng. Tống Nam thời không nhịn được giận dữ nói ta biết ngay mà. Quả nhiên hai tên dược liệu lòng muông giả thú. Vân chỉ phong, bây giờ chúng ta còn đi vào chứ. Tống Nam thời giận đi vào. Đương nhiên đi vào. Vừa muốn cứu người, cũng muốn xem xem rốt cuộc hai tên chó kia muốn làm âm mưu quỷ kế gì. Các huynh để, lên cho ta, nàng đầu tàu gương mẫu, hồ lên rồi lao về phía tổ ong. Những người khác liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong đơ mặt nhìn ta làm gì, lên theo nàng thôi, vì thế cùng lên, phía sau bọn họ một đám thanh niên yêu tộc xem đến trợn mắt há mồm. Sau một lúc lâu, có người khiếp sợ nói, mị lực của nữ vương đã lớn như vậy ư. Nhân tộc thế mà còn nỗ lực hơn cả tộc ong chúng ta. Không được, chúng ta không thể để vị trí cho nhân tộc. Xông lên, kết quả là mỗi người đều đầy nhiệt huyết. Mà lúc này, trong tổ ong, hai dược liệu cũng đang khiếp sợ vì sự xuất hiện của đám người tống nang thời. Quỷ khanh kéo quyết minh từ đến một góc, hạ giọng nói, không đúng. Vì sao bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này? Quyết Minh Tử có chút lý trí phân tích nơi này cách chỗ nhập cảnh rất gần. Nếu bọn họ muốn tham gia đại hội tiên đạo xuất hiện ở chỗ này là việc bình thường mà. Quỷ Khanh lại lắc đầu, nói không. Ta nói là bây giờ ở chỗ này, bọn họ thoạt nhìn cũng như muốn vào. Điều này quá trùng hợp rồi. Quyết Minh Tử có lẽ vì vào chỗ này được phát tiền. Quỷ Khanh, thật có lý, nhưng hắn ta lại dùng sức lắc lắc đầu, nói không đúng. Vừa rồi lúc nàng nhìn chúng ta có phải đã nhận ra chúng ta rồi không? Quyết Minh tử nhắc nhở chúng ta dùng pháp khí cho dù là đại năng phi thăng cũng không có khả năng nhìn ra manh mối. Quỷ Khanh còn muốn nói gì đó, lúc này ở bên đột nhiên có người đánh lộn. Bọn họ đang muốn nhường chỗ cho người ta thì nghe được tiếng hai người cãi nhau. Chỉ bằng người mà muốn làm vương phu của nữ vương Á. Người đi ra ngoài cho ta, người có thể tới, vì sao ta không thể tới? Hai người đồng loạt dừng bước liếc nhìn nhau một cái. Quỷ khanh trần chờ, bọn họ nói, vương phu, lúc này quyết minh tử mới cảm thấy không đúng, lập tức đi hỏi thăm. Sau một lát gã trở lại với vẻ một lời khó nói hết. Gã hỏi, người biết vì sao nơi này lại phát tiền cho mỗi người đi vào không? Không chờ đối phương trả lời, gã lại nói, bởi vì con mẹ nó nơi này chính là chỗ tuyển vương phu cho nữ vương ong. Quỷ khanh, quyết minh tử hít sâu một hơi, không được. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, nữ vương ong cũng không dễ đối phó, hiện tại chúng ta phải khiêm tốn, đắc tội nữ vương ong chúng ta không dễ thoát thân. Gã nói rồi muốn chạy quỷ khanh lại đột nhiên kéo gã lại. Quyết Minh từ quay đầu đang muốn giận thì thấy quỷ khanh nói, không được. Nói như vậy chúng ta càng không thể đi, Quyết Minh từ không thể tin nổi người muốn ở lại làm vương phu. Quỷ Khanh lại lắc đầu, người nghĩ xem nơi này là chỗ tuyển vương phu, nhưng đám tống nam thời vẫn vào được. Bọn họ không thể làm vương phu sau đó ăn cơm mềm của nữ vương chứ. Như vậy bọn họ khăng khăng muốn vào chỉ có một khả năng. Quyết Minh Tử không nhịn được hỏi cái gì. Quỷ Khanh thông minh nói, nơi này nhất định có đồ gì hoặc người nào đó bọn họ muốn tìm hoặc là bọn họ muốn mượn thân phận vương phu đến tìm cái gì đó bên cạnh nữ vương ong. Quyết Minh Tử, gã ngẫm nghĩ. Sau đó vậy mà gã cảm thấy có lý, quỷ khanh đã sụp sôi ý chí chiến đấu, không được. Chúng ta phải tìm được đồ trước bọn họ, quyết minh tử, nhưng người biết bọn họ muốn tìm gì à? Quỷ khanh dừng một chút, sau đó hắn ta đúng lý hợp tình nói, ta không biết. Nhưng chúng ta chỉ cần làm cho kế hoạch của bọn họ thất bại, làm cho bọn họ không làm được vương phu, vậy bọn họ sẽ không tìm được đồ mình muốn. Quyết minh tử lập tức ngạc nhiên nhìn về phía hắn ta, người thế mà cũng có tí thông minh. Dứt lời, gã nói thẳng, vậy được, người ở bên trong cạnh tranh vương phô ta ở bên ngoài tiếp ứng cho ngươi. Nói xong gã muốn đi, quỷ khanh sao có thể để gã đi, hắn ta lập tức túm người lại, nói, không được. Ngươi đừng hỏng lừa ta, vương phu này, chúng ta phải cùng nhau làm, quyết minh tử bị túm lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đâm vào trong đám người hỗn chiến, giận dữ quỷ khanh. Người hại ta, gã nhấp chân đá người ra ngoài, vì thế đám người hỗn chiến lập tức nhìn sang. Hai bên đối diện, người yêu tộc lập tức nói các huynh đệ sông lên, ném hai tên nhân tộc này ra ngoài trước. Hai tên dược liệu kinh hãi, bọn họ liếc nhau, quay đầu chạy luôn. Đám tống nam thời cầm phi báo danh, cẩn thận đi vào tổ ong. Mà lúc này, mọi người ở tổ ong đã vội không chờ nổi đánh nhau bởi vì tranh phòng, toàn bộ tổ ong đều là hỗn chiến. Nhưng bởi vì nữ vương ong hạ lệnh không thể giết người, cho nên bọn họ đánh vẫn rất kìm chế. Ví dụ như đám tống nam thời vừa vào cửa ở đối diện là một cây xương dài chọc về phía bọn họ. Mấy người lập tức né tránh, vân chỉ phong thuận thế đạp người ra ngoài. Chỉ thuật an lập tức nói, đây là xương ong của tộc ong, các ngươi phải cẩn thận. Phía trên thứ này có độc làm tê mỏi, sau khi bị đâm chúng chỉ có thể bị ném văng ra. Mấy người lập tức lòng còn sợ hãi, nhưng người ở tổ ong quá nhiều. Hơn nữa đám tộc ong này không biết lấy cảm giác vinh dự tập thể ở đâu ra, vừa thấy đám tống nam thời là nhân tộc cho dù là đám người hỗn chiến cũng sẽ lập tức dừng lại, hô một tiếng không thể để nhân tộc chiếm vị trí vương phu tất cả mọi người lập tức xông tới muốn giải quyết bọn họ. Nhưng đám tống nam thời còn không thể làm người khác bị thương, đánh đến bó tay bó chân, một đường vừa đánh vừa lui trực tiếp từ tầng 1 bị ép đến tầng 5. Tống nam thời không nhịn được nổi giận hỏi trì thuật an yêu tộc các ngươi đều có chủ nghĩa chủng tộc thế à? Cứ nhầm vào nhân tộc chúng ta, chỉ thuật an, người đừng có mà quơ đũa cả nắm. Hiện tại Tống Nam Thời đã được biết trình độ cuồng nhiệt của việc huyền vương phu trong tộc ong rồi. Nàng cảm thấy cũng quá khó khăn, bọn họ cứ vậy vừa đánh vừa bị ép lùi về phía sau, một thoáng nào đó, lùi mãi, đột nhiên đụng vào người ta. Tống Nam Thời không khỏi quay đầu lại xem, đối phương cũng quay đầu lại xem. Sau đó nàng vừa hay thấy tên dược liệu đã đổi mặt kia. Trong chốc lát nàng sừng sốt đối phương không khỏi cũng sừng sốt. Bọn họ liếc nhau, hiện giờ trước mặt Tống Nam Thời đều là tộc ong muốn ném văng bọn họ ra, bọn quyết minh từ ở phía sau cũng vậy. Hai tốt người chạm chán ở hành lang tầng thứ 5 trước sau tất cả đều là người. Bọn họ bị vây, mấy người vội vàng suy nghĩ, trong chớp nhoáng, bọn họ sôi nổi làm ra quyết định. Tống Nam Thời nghĩ dù sao bọn họ cũng không biết mình đã thấy rõ thân phận của bọn họ không bằng giả vờ không biết để lợi dụng bọn họ. Vừa lúc Đám Quyết Minh Tử cũng nghĩ vậy, vì thế nhìn nhau một lát, ánh mắt hai đám người đồng thời thân thiện hòa ái. Tống Nam thời cười giả dối, "Vị huynh đài này, đều là nhân tộc. Hiện giờ tình thế nguy cấp, không bằng chúng ta hợp tác." Quyết Minh Tử cũng giả dối, "Thật khéo quá, ta cũng nghĩ vậy." Vì thế hai đám người bắt đầu lòng mang ma quỷ hợp tác. Hai đám người cộng lại, thực lực vẫn chân thật đáng tin. Bọn họ chung sức hợp tác rất nhanh đã tránh thoát đám người hỗn loạn một đường chạy trốn tới 6 tầng. Tầng 6 ít người hơn nhiều. Tống Nam Thời và Quyết Minh Tử liếc nhau một cái, đồng thời cười, sau đó mở miệng. Tống Nam Thời, bây giờ tình huống này lại bị bọn họ tiếp tục nhằm vào bất lợi với chúng ta. Không bằng chúng ta tìm phòng trốn tạm, Quyết Minh Tử khéo quá khéo quá. Ta cũng nghĩ vậy, hai người nhìn nhau cười, xung quanh đều là bầu không khí giả dối hòa thuận vui vẻ, những người khác xem đến đau cả mắt. Tống Nam thời xem xét một vòng, ánh mắt khóa vào một phòng chỉ có một chỗ mặt hành lang ra vào thoạt nhìn rất khó chạy thoát thân, nói, huynh đài, ngươi xem phòng này. Quyết Minh Tử vừa hay cũng nhìn chúng phòng này, lập tức cười thùm tìm nói, được được. Anh hùng cùng chung quan điểm, cái này vừa hay, Tống Nam thời cùng Quyết Minh Tử đi lên trước mở cửa. Lúc mở cửa Tống Nam thời liếc vân chỉ phong một cái. Quyết Minh Tử cũng liếc quỷ khanh một cái còn cố ý chớp chớp mắt với hắn ta vân chỉ phong liếc mắt một cái đã hiểu ý của tống nam thời quỷ khanh lại ngây ra sau một lát hắn ta cẩn thận dò xét cũng chớp chớp mắt với gã quyết minh tử đang chờ đồng đội đáp lại gã thiếu chút nữa nôn ra cơm đêm qua ăn nhưng bây giờ cũng không phải gã có thể nhắc nhở tên đã trên dây gã không tin dưới tình huống đám tống nam thời không biết thân phận của gã và quỷ khanh mà lại có chuẩn bị vì thế cửa mở hai người cùng nhau đi vào nhưng vừa bước vào phòng ngay sau đó Hai người đồng thời ra tay với đối phương. Vân chỉ phong cực kỳ ra sức đâm ra một kiếm vào lúc tống nam thời ra tay. Các đồng đội cũng cực kỳ ra sức lập tức nhằm về phía quỷ khanh. Mà lúc này quyết minh Tử một cây chẳng chống vững nhà đang chờ quỷ khanh chi viện. Gã kêu to, hỗ trợ, nhưng không có trả lời. Hắn ta không nhịn được nhìn sang, thì nhìn thấy đồng đội của mình không chút do so dự quay đầu chạy thẳng. Quyết minh Tử đờ mờ nhà ngươi, ngươi nghe thấy không hả? Đờ mờ ngươi, chương 119. Quỷ Khanh chạy trốn rứt khoát lưu loát như vậy, đừng nói quyết minh tử, đến cả bọn Giang Tịch đều mẩn ngơ. Bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi mình sẽ đi cản Quỷ Khanh khi hắn ta chi viện cho Quyết Minh Tử, ai biết hắn ta bán đồng đội rướt khoát như vậy. Rướt khoát đến bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Chờ bọn họ hoàn hồn, Quỷ Khanh đã chạy rất xa, sắp chạy xuống thang lầu. Giang Tịch căng thẳng, dẫn hai sư muội đuổi theo. Nhưng thực lực quỷ khanh cao hơn bọn họ, bọn họ chỉ chậm một lát đã thấy không đùi kịp người. Bọn họ cảm thấy, lần này sợ là phải để quỷ khanh chạy thoát. Quỷ khanh cũng cảm thấy như vậy. Hắn ta nghĩ thầm có câu giữ được rừng xanh sợ gì không có cùi đốt hiện tại bọn họ đã không có đại hoàng có thể nắm giữ khỏe khôn, thực lực vốn giảm mạnh. Bên đối diện Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong, một người nắm giữ khỏe càn một người đã là độ kiếp kỳ, bọn họ tất nhiên không địch lại, đón đánh cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Hắn ta cảm thấy chỉ có hắn ta chạy thoát mới có thể cứu đồng đội của mình ra, vì thế hắn ta trốn không chút do dự, không thẹn với lương tâm. Nghĩ vậy, một chân hắn ta bước lên cửa thang lầu, mắt thấy thắng lợi ngay trước mắt trong lòng hắn ta không kiềm được cực vui mừng. Sau đó hắn ta bị đám yêu tộc đuổi theo đánh bọn họ chặn lại. Một đám tộc ong chắn ở cửa thang lầu chặn toàn bộ thang lầu chật như nêm cối. Bọn họ vừa thấy quỷ khanh lộ diện, lập tức vui mừng, nói bọn họ ở ngay chỗ này. Ta đã nói mà, bọn họ nhất định chạy lên trên lầu. Sau đó một đám tộc ong ảo ảo nhào lên quỷ khanh vừa định trốn lập tức bị chặn quay về. Quỷ khanh căng thẳng, lập tức nói các ngươi để ta đi ra ngoài. Ta tự nguyện đào thải. Các ngươi để ta đi ra ngoài. Nghe hắn ta nói như vậy, tộc ong dẫn đầu cười lạnh một tiếng, nói nhân tộc các ngươi là loại gian trá nhất. Ai biết có phải ngươi lại lừa chúng ta hay không? Ngươi chắc chắn muốn lừa chúng ta thả ngươi sau đó tiếp tục cạnh tranh vương phu. Quỷ khanh không nhịn được giận dữ nói ai thèm làm vương phu chứ. Các ngươi cho rằng người nào cũng như các ngươi chắc, một câu này lập tức chọc phải tổ ong vò vẽ. Đám tộc ong giận dữ tên khốn nhân tộc, vương phu có thể là ngươi nói không thèm mà được à? Ngươi khinh thường chúng ta hay là khinh thường nữ vương ong đại nhân? Không được, tổ ong không phải chỗ mà các ngươi thích thì vào thích thì ra. Hôm nay vương phu này, ngươi tranh thì tranh, không tranh cũng phải tranh. Các huynh đệ. Chúng ta đường đường chính chính đánh bại hắn ta, đám tộc ong đồng thanh đúng, đường đường chính chính đánh bại hắn ta, tộc ong dẫn đầu hết cầm nhìn hắn ta, nhóc con. Đến đánh nào, quỷ khanh, tộc ong các ngươi có bệnh à, không phải muốn đào thải hắn ta à, bây giờ hắn ta nói ra suy nghĩ muốn đi ra ngoài. Vì sao không cho hắn ta đi ra ngoài, hắn ta sụp đổ ta cầu xin các ngươi đào thải ta. Tộc ong, không được, đường đường chính chính đánh đi. Quỷ khanh ta muốn chạy, các ngươi để cho ta đi được không? Tộc ong, có phải ngươi khinh thường chúng ta hay không? Trong nháy mắt tình thế hai đám người nghịch chuyển trình diễn dây dưa cực mạnh. Đám giang tịch đã sớm đổi kịp đứng ở một bên, xem đến ngây người. Tống nam thời cùng vân chỉ phong liên thủ khống chế được quyết minh tử cũng xem đến ngây người. Thật lâu sau, nàng nói với vẻ cạn lời, hai tên hóa thân các ngươi rất thú vị. Quyết minh tử không cảm thấy thú vị, lòng quyết minh tử như cho tàn. Gã bị vân chỉ phong trói giật cánh khủyểu thật lâu sau, không biết nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói về phía đám tộc ong, các ngươi nghĩ không sai. Hắn ta đang lừa các ngươi đó, để cho các ngươi thả lỏng cảnh giác rồi lại cạnh tranh vương phu. Nhóm tộc ong vừa nghe, giận tím mặt ta biết ngay thằng nhóc này không thành thật. Quỷ khanh lại trợn tròn mắt, khiếp sợ nói, ngươi hại ta. Quyết minh từ cười lạnh, như nhau, như nhau. Mà lúc này, một đám tộc ong đã đẩy quỷ khanh lên lầu. Sau đó thấy được đám giang tịch ngơ ngác đứng ở bên cạnh. Bọn họ vừa thấy, hừ, đám này là đồng lóa. Đám tộc ong lập tức muốn dạy dỗ luôn cả bọn họ. Giang tịch giật mình một cái, hoàn hồn. Hắn và đám tộc ong mắt to chừng mắt nhỏ một lát, mặt không đổi sắc tiến lên, túm ngay quỷ khanh sang, còn khách khí nói, đa tạ các ngươi thay ta bắt hắn ta. Tộc ong không nghĩ tới hắn không khách khí như vậy, sửng sốt một chút, sau đó nói theo bản năng, không cần khách khí. Giang tịch gật đầu, một chân đá quỷ khanh vào phòng. Mọi người nhìn theo lên phía trước thì thấy trong phòng kia có hai đồng lõa đang đi lên chặn người kia cực kỳ không có ý tốt. Khoan đã bọn họ không phải một đá mà. Lúc này, Giang tịch đã khách khí nói các vị huynh đệ chờ chúng ta giải quyết vấn đề nội bộ trước lại gặp nhau các vị. Chúng ta gặp lại sau. Nói xong hắn ôm quyền một tiếng đóng cửa lại, nhóm tộc ong sưỡng ra ngoài cửa, thật lâu sau có người hít tê tê tê một tiếng, nói không phải vừa rồi bọn họ vẫn là một đá mà. Chẳng lẽ đây là giết hại lẫn nhau trong truyền thuyết, có người nghi ngờ bọn họ không lừa chúng ta chứ? Còn chưa dứt lời, đã nghe thấy trong cửa truyền đến tiếng đánh đập và kêu la thảm thiết mọi người ngoài cửa nghe được mà ra mặt co giật. Tộc ong cầm đầu im lặng một lát nói với vẻ phức tạp nữ vương ong đại nhân nói không sai. Nhân tộc bọn họ quả thật là quá tàn nhẫn độc ác. Tộc ong nổi tiếng vì sự đoàn kết không thể nào hiểu nổi, hơn nữa vô cùng sốc. Thật lâu sau tộc ong cầm đầu kính sợ nói, để bọn họ đấu trước đã. Lúc nữa chúng ta quay lại xem, đám tộc ong chen chúc lui xuống. Mà lúc này, trong phòng Úc Tiêu Tiêu đang được Tống Nam thời gia hiệu thu nắm tay về, trên đôi mắt quyết minh tử và quỷ khanh bị khống chế, mỗi bên bị một dấu bầm đen. Rất đối xứng. Giang tịch không nhịn được nhìn bọn họ một cái, không khỏi hỏi, làm sao đối phó với bọn họ. Tống Nam thời dương mắt, huynh muốn đối phó thế nào? Giang tịch dừng một chút, giơ bàn tay lên cắt ngang qua cổ ám chỉ Tống Nam thời muốn nhổ cỏ tận gốc không? Tống Nam thời lắc đầu chúng ta vừa thử khóa linh lực của bọn họ. Vô dụng, tổ ong này có hạn chế. Chỉ thuật an mở miệng nói, nếu nữ vương ong dám để mọi người vào tổ ong đánh nhau tất nhiên có chỗ dựa vào. Tổ ong này có trận pháp một vài pháp thuật bị định là sẽ đả thương tính mạng người thì không thể dùng. Tống nam thời tiếc nuối thở dài. Nàng còn chuẩn bị nhân cơ hội giải quyết luôn hai bọn họ đó. Nhưng ngẫm lại nàng biết lần này không quá có khả năng. Không nói bọn họ còn ở tổ ong cho dù bọn họ ở bên ngoài. Nếu thật sự đánh đến sống chết bọn họ cũng chưa chắc có thể xử lý được hai người kia. Cũng không phải vấn đề thực lực mà là rõ ràng bọn họ có một ít át chủ bài mà tống nam thời không biết. Ví dụ như lần đầu tiên bọn họ gặp Quyết Minh Tử, gã biến mất vào trong không khí lúc bọn họ muốn ra tay. Lần trước ở Hợp Hoan Tông cũng vậy, trước khi Tống Nam Thời muốn xuống tay, hai người mang theo một tên Đại Hoàng cùng nhau biến mất. Lần này ở Tổ ong, nếu không phải hai người kia không phối hợp ăn ý, một người muốn đánh một người muốn chạy trốn, bên ngoài lại vừa hay có nhiều tộc ong chặn như vậy, cuối cùng bọn họ căn bản không có làm ra chống cự hữu hiệu gì, có lẽ Tống Nam Thời cũng phải tốn chút sức lực. Nghĩ đến đây tống nam thời không khỏi hỏi, nói đi. Các ngươi thật sự là hóa thân của cùng một người à? Chỉ bằng sự ăn ý này á, lời này vừa ra, lập tức lại chọc tổ ong vỏ vẽ. Quyết Minh từ lập tức nhìn về phía quỷ khanh, giận dữ nói ta đưa mắt ra hiệu cho ngươi. Ngươi không thấy được ta đưa mắt ra hiệu à? Ta còn cố ý chớp mắt, quỷ khanh nghĩ đến cái chớp mắt kia là muốn nôn, vì thế hắn ta cũng giận con mẹ nó ta thấy chứ? Ngươi cứ như vậy như vậy. Hắn ta dùng sức chớp mắt hai cách đúng vẻ run dày rút gân. Vì thế quyết minh tử cũng muốn nôn. Quỷ khanh nói, không phải ngươi bảo ta chạy à. Máu quyết minh tử dồn lên não ta bảo ngươi chạy à. Ta bảo ngươi đánh, phàm là ngươi sông lên với ta chúng ta có thể rơi đến nông nỗi này à. Ngươi thật sự là hóa thân của bản thể à. Quỷ khanh lập tức cười lạnh ta không phải. Chẳng lẽ ngươi phải, quyết minh tử, sao ta không phải. Quỷ khanh hùng hổ dọa người ta hỏi ngươi, nếu ngươi gặp phải loại tình huống như ta, ngươi chạy hay đánh? Loại tình huống này là tình huống thế nào? Đương nhiên là đồng đội bị vây khốn mình tạm thời có thể chạy. Vậy còn cần phải nói à? Quyết Minh Tử không chút do dự ta đương nhiên chạy. Dứt lời Quyết Minh Tử khựng lại. Quỷ khanh cười lạnh, ngươi còn chạy, sao ngươi cảm thấy ta sẽ đánh? Không phải mọi người đều là đồ bán đồng đội cùng một lò ra à? Quyết Minh Tử. Lần đầu tiên trong đời, gã cảm thấy bản thể không phải người. Cũng thấy rõ ràng rốt cuộc mình có tính khó chịu gì. Tin tưởng, cười chết mất, vì biết mình có đức hạnh gì cho nên căn bản không tin tưởng bản thân. Hai người trợn mắt giận dữ nhìn nhau, đám tống nam thời ở bên cạnh xem thế là đủ rồi. Vân Chỉ Phong không nhịn được nhỏ giọng hỏi, theo lý thuyết hai bọn họ hẳn là một người nhỉ. Sao còn, hắn dừng một chút không hề ăn ý. Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ vì biết bản thân là thứ gì cho nên lúc lừa nhau mới không chút nương tay. Từ khía cạnh nào đó mà nói hẳn cũng là một loại ăn ý nhỉ. Vân chỉ phong như suy tư gì đó. Hắn nhìn quyết minh tử, lại nhìn quỷ khanh bởi vì hiện tại bọn họ dùng vẫn là mặt giả cho nên ngoài chính bọn họ và Tống Nam thời ra thì không ai phân rõ ai là ai. Vì thế hắn chỉ bằng cảm giác nhìn về phía một người trong đó. Sau đó Tống Nam Thời thấy hắn mở miệng nói với Quyết Minh Tử quỷ khanh. Quyết Minh Tử, quỷ khanh, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều tan vỡ. Quyết Minh Tử giận dữ nói ta là Quyết Minh Tử. Người mở to hai mắt nhìn rõ cho ta. Vân Chỉ Phong không chút để ý nhìn thoáng qua, lơ đãng nói, được gối đầu. Quyết Minh Tử, gã nằm liệt trên đất đột nhiên có loại cảm giác trên đời không còn gì vui. Vân Chỉ Phong làm lơ gã tiếp tục hỏi các ngươi vào tổ ong có mục đích gì? Quyết Minh từ liếc hắn một cái, cười lạnh nói: Chúng ta có mục đích gì? Không nên hỏi các ngươi có mục đích gì à? Vân Chỉ Phong và Tống Nam thời liếc nhau. Bọn họ có mục đích gì? Bọn họ vốn là muốn cứu người, nhưng sau khi nhìn thấy hai người kia thì hoài nghi bọn họ muốn tìm thứ gì ở tộc ong, cho nên vào theo. Tống Nam thời dừng một chút, tỉnh bơ nói: Chúng ta chỉ muốn vào tìm người thôi. Nhưng các ngươi, nàng ý vị thâm trường. Quyết Minh từ lại cười nhạo một tiếng. Gã mới không tin bọn họ vào vì tìm người. Hai người liếc nhau, hai bên đều cảm thấy đối phương phát hiện thứ gì hữu dụng ở đây, vì thế trăm phương nghìn kế muốn mượn cơ hội này nói lời khách sáo. Vì thế hai người bắt đầu đấu trí đấu dũng với không khí. Tống nam thời, không nghĩ tới từ biệt ở hợp hoan tông, hai vị đã khiếp đảm đến thế, vậy mà cũng bắt đầu sợ hãi khi đối mặt với chúng ta. Quyết minh từ cười lạnh các ngươi cũng giấu đầu lòi đuôi. Tống nam thời kém các ngươi Quyết Minh Tử mềm cứng không ăn, như nhau, như nhau. Tống Nam Thời, không biết hiện tại Đại Hoàng Huynh có khỏe không? Quyết Minh Tử, nhờ phúc các ngươi khỏe được chắc. Hai người kẹp dao giấu kiếm tranh đấu gai gắt, nói đến miệng khô lưỡi khô cũng không moi ra được gì từ đối phương. Có thể moi ra được mới là lạ, nhưng chính là vì như thế, hai người mới càng thêm cảm thấy, đối phương chắc chắn có bí mật lớn. Tống Nam Thời lập tức làm pháp quyết trói hai người lại. Sau đó tụ tập người một nhà vào mở họp. Tống Nam Thời nói, ta cảm thấy như vậy không được. Ở cạnh chúng ta cho dù bọn họ muốn tìm thứ gì chắc chắn cũng sẽ không ra tay. Hơn nữa chúng ta còn phải cứu người, bỏ lỡ tối nay cơ hội sẽ khó khăn. Vân Chỉ Phong, vậy ý nàng là, Tống Nam Thời nghĩ rồi nói thả bọn họ chạy trước. Giang tịch kinh ngạc vất vả lắm mới bắt được. Thả chạy, Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, bây giờ chúng ta cũng không thể làm gì bằng họ. Không bằng thả chạy trước mặc kệ bọn họ muốn tìm thứ gì, bọn họ cũng phải đi ra. Chúng ta cứu người trước, sau đó ra khỏi tổ ong mai phục ở ngoài chấn nhỏ. Bọn họ vừa ra khỏi chấn, chúng ta lập tức bắt lấy. Vân Chỉ Phong còn chưa ngẫm kế sách này ra sao, phản ứng đầu tiên là hỏi, vậy còn tranh cử vương phu không? Tống Nam Thời, xem tình huống, chúng ta có thể cứu ra bằng năng lực của mình thì không tranh cử. Nếu không mở được tầng hầm mật thất kia, vậy vẫn phải tranh cử vương phu hội họp với sư đệ tam cửu phong. Vân chỉ phong lập tức vô cùng thất vọng. Tống Nam thời nhìn hắn một cái, nói tóm lại tìm cỡ thả người ra trước đã, hơn nữa phải cho họ chút áp lực để họ mau chóng làm việc. Nếu không chúng ta cứu sư đệ xong chắc chắn không lừa được bao lâu. Nếu truy binh tộc ong đến, bọn họ còn chưa tìm được đồ ra khỏi chấn, chúng ta sẽ không thể quan tâm đến bọn họ. Nàng còn thở dài, nếu không cứu người thì ta có rất nhiều thời gian mài mòn bọn họ. Đáng tiếc bọn họ không thể nhìn một nam phụ đàng hoàng nhầm đường lạc lối. Mấy người liếc nhau, sôi nổi đồng ý. Sau đó bọn họ bỏ trận pháp bắt đầu diễn. Tống nam thời tiến lên hai bước cười lạnh nói Quyết Minh Tử, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ta nói thật cho ngươi biết, chúng ta biết rõ ràng. Quyết Minh Tử kinh sợ cực kỳ thông thuận hiểu thành bọn họ đã biết gã muốn ngư ông đắc lợi. Tống Nam thời lạnh lùng nói, nếu mọi người đều đã biết vậy chúng ta sẽ nói trắng ra. Chúng ta cứ tiêu hao ở đây thì không ai làm được chuyện gì hết. Chúng ta không muốn tiếp tục tiêu hao cho nên lần này chúng ta sẽ tha cho hai người. Mọi người muốn gì thì dựa vào bản lĩnh. Quyết Minh từ kinh ngạc cảm thấy có bẫy các ngươi có lòng tốt thế á. Tống Nam thời chúng ta là chính đạo không nói dối. Chúng ta nói ngươi còn không tin à. Bọn họ đúng là chính đạo, đến người làm hết chuyện xấu như Quyết Minh Tử cũng phải nói đám sen vào việc người khác bọn họ là người hiền lành, nhưng như lời bọn họ nói. Gã không chút do dự lắc đầu, không tin được. Tống Nam thời bị nghẹn. Lúc này, Vân Chỉ Phong rớt khoát tiến lên, mở trói cho bọn họ. Hắn lạnh lùng nói, đừng nhiều lời với bọn chúng. Còn tiếp tục dây dưa với bọn chúng, chúng ta không làm được cái gì cả. Nói xong, hắn không nhìn bọn họ nữa mà lạnh lùng đi ra ngoài. Tống Nam thời sửng sốt lập tức đuổi kịp, vì thế đoàn người cứ rớt khoát như vậy bỏ bọn họ lại. Hai người quyết minh tử xem đến trợn mắt há mồm. Tống Nam thời nói nhiều như vậy bọn họ không tin được nhưng Vân chỉ phong không nhiều lời với bọn họ. Quyết minh tử lập tức đứng dậy chúng ta hành động. Quỷ khanh nhíu mày, bọn họ nói thật à. Quyết minh tử cười lạnh không phải bằng bản lĩnh mỗi bên à. Đi, chúng ta tranh cử vương phu. Chỉ cần bọn họ không làm được vương phu, bọn họ tìm cái rắm. Quỷ Khanh trần trờ, nếu đồ mà bọn họ muốn tìm ở ngay trong tổ ong, không cần tranh cử vương phu cũng có thể tìm được thì sao? Quyết Minh từ lại chắc chắn, không có khả năng. Người lại không phải không thấy được bọn họ bị nhiều người đuổi theo như vậy, bọn họ chắc chắn muốn tranh cử vương phu. Cho nên thứ kia ở bên cạnh nữ vương, ở ngay tầng hầm chỗ vương phu ở. Gã nói có sách máy có chứng, Quỷ Khanh lập tức bị thuyết phục. Hai người lập tức ra cửa, muốn tranh cử vương phu. Sau đó một người ra cửa rẽ trái, một người rẽ phải. Không hề ăn ý, mà lúc này Tống Nam Thời lặng lẽ đi xuống, muốn xuống tầng hầm thử xem có thể đi vào hay không. Nhưng bọn họ còn chưa xuống đến tầng dưới, khi ở tầng thứ hai đã thấy được một người không thể thưởng được. Một bóng dáng mặc đồ đỏ tránh bọn họ lén lút lao vào trong phòng ở bên. Tống Nam Thời không nhịn được dụi mắt lại dụi mắt. Nàng không nhịn được hỏi chư tụ kia là sư đệ tam cửu phong à. Chư thủ cũng thấy được. Nàng ấy lập tức hương phấn, đi, đi xem, một đám người lập tức đuổi đến phòng đó. Lúc này sư đệ kia đang muốn đóng cửa phòng, thấy thế hoảng sợ. Nhưng khi hắn ta tập trung nhìn vào, không nhịn được lại vui vẻ, là là đồng môn lan trạch phong. Lần này Tống Nam thời thật sự xác định chính là sư đệ suối quỳ bỏ trốn với cô nương yêu tộc. Nàng không nói hai lời kéo cửa ra trước một đám người đi vào. Lúc này, nàng mới xoay người hỏi, không phải nói tầm hầm chỉ có nữ vương ong mới có thể mở ra à? Sao ngươi ra được? Nàng đa nghi, lúc này bệnh đa nghi lại tái phát không nhịn được hỏi. Sư đệ này lại không phát hiện chỉ suy sụp nói, bởi vì ta học trận pháp cũng không tệ lắm. Tống Nam thời không nhịn được nhìn về phía chư tụ. Chư tụ nhắc nhở tất cả tam cửu phong đều là trận pháp sư. Sư đệ tiếp tục ủ vũ nói, nữ vương ong không biết ta là trận pháp sư. Lần trước ta chạy ra khỏi tổ ong bị nữ vương ong đón về vương cung thì đã tìm cơ hội trộm nhớ kỹ tàng thư của nữ vương ong bên trong có trận pháp của nơi này. Ta nhân cơ hội chạy ra. Tống Nam thời gật đầu. Khá nhanh trí Sư đệ lã chả muốn rơi nước mắt ta vốn trốn ra khỏi trận pháp cũng không trốn thoát phong chấn. May mắn gặp các sư tỷ. Tống Nam thời nghe động tĩnh hỗn loạn bên ngoài, nói, vậy chúng ta đi trước. Ta đưa ngươi ra khỏi phong chấn, sau đó... Còn chưa dứt lại nghe Vân Chỉ Phong lạnh lùng nói, ra đi. Tống Nam thời khượng lại, mạnh bàn lập tức nắm ở trên tay. Những người khác cũng cảnh giác. Sau đó tầm mắt bọn họ dừng ở trên cửa sổ. Trên cửa sổ kia đậu một con ong, trước đó bọn họ thế mà không phát hiện. Lúc này ong kia đột nhiên biến hóa ở trong tầm mắt mọi người, rơi trên mặt đất đúng là nữ vương ong. Tống Nam thời kinh ngạc, sư đệ tam cửu Phong cũng kinh ngạc. Nữ vương ong chỉ thở dài, nhìn về phía sư đệ quỷ hoài không vui nói, ngươi không muốn đi theo ta đến vậy à? Rõ ràng trước đó ở ngoài trấn chúng ta còn nói chuyện vui vẻ. Sư đệ phẫn nộ bởi vì khi đó ngươi chưa nói chồng tộc của ngươi cũng là một thê nhiều phu. Ta chỉ muốn một đời một kiếp một đôi. Nữ vương ong rất có phong thái đàn ông đều nói, nhưng ta thích ngươi tuy rằng ta có rất nhiều vương phu, nhưng tình yêu ta cho các ngươi tuyệt đối không ít. Tống nam thời, nàng xem thế là đủ rồi. Nàng không nhịn được khuyên, nữ vương, dư hái xanh không ngọt. Nữ vương ong nhìn về phía nàng, người cũng không muốn đi theo ta à. Tống nam thời, không cần, cảm ơn. Nữ vương ong cười nói, nếu ta không muốn các ngươi đi thì sao? Vân chỉ phong lập tức chắn trước mặt tống nam thời, nhàn nhạt nói, vậy nữ vương có thể thử xem. Hắn không kiềm chế tu vi, uy áp độ kiếp kỳ bắn ra, nữ vương ong lập tức biến sắc. Nàng ta lướt vân chỉ phong một cái thật sâu, lại lướt qua hắn tầm mắt rừng ở trên người trì thuật an. Sau đó nàng ta đột nhiên nói, bổn vương cũng không phải làm khó người khác ta thả các ngươi đi. Tống Nam thời không ngờ nàng ta đột nhiên dễ dàng nhả ra như vậy, ngẩn ra. Nàng ta không giống kiểu người sẽ nghe lời uy hiếp. Vân chỉ phong kéo Tống Nam thời lại, nhàn nhạt nói, chúng ta đi. Hiện tại rời đi quan trọng nhất Tống Nam thời lập tức đuổi kịp. Những người khác cũng sôi nổi đuổi kịp. Nhưng mà còn chưa đi ra ngoài, lại nghe nữ vương ong đột nhiên nói, đúng rồi, người tốt làm tới cùng, ta nhắc nhở các ngươi một chuyện. Tống Nam thời dừng một chút quay đầu, mời nữ vương nói. Nữ vương ong mỉm cười, các ngươi nói chuyện với hai tên nhân tộc kia ta đều nghe thấy được. Vẻ mặt Tống Nam thời căng thẳng, cân nhắc có cần hỏi nàng ta lấy đồ không? Sau đó nghe nữ vương ong nói, nhưng cho dù bên cạnh bổn vương hay là tổ ong, đều không có đồ mà các ngươi muốn tìm. Tống Nam Thời ý của ngươi là, nữ vương ong mỉm cười, theo ta được biết sở dĩ hai tên nhân tộc kia muốn vào tổ ong, là bởi vì cảm thấy các ngươi muốn vào tổ ong tìm đồ. Mà các ngươi muốn vào tổ ong, vì bọn họ muốn vào tổ ong tìm đồ. Tống Nam Thời, nữ vương ong, cho nên, Tống Nam Thời lẩm bẩm nói tiếp cho nên chúng ta đang đấu trí đấu dũng với không khí. Mọi người, nữ vương chỉ cười không nói, Tống Nam Thời đã tê dần. Sau một lúc lâu, nàng vuốt mặt nói, vậy hiện tại hai tên nhân tộc đang làm gì? Nữ vương ong huyền truyền, bọn họ đang nỗ lực tranh vị trí vương phu. Tống nam thời, vậy nữ vương ong cảm thấy bọn họ. Nữ vương ong nói tiếp, mặt mũi tạm được. Tống nam thời dừng một chút huyền truyền, bọn họ không phải người dễ đối phó. Nữ vương ong cười nhạt, không có việc gì. bổn vương thích gặm xương cứng. Tống nam thời, hơn nữa bọn họ còn dịch dung, dung nhan chân thật thì. Nàng nghĩ đến gương mặt bình thường của quyết minh tử và quỷ khanh đeo mặt nạ căn bản không thấy mặt. Nàng uyển chuyển có lẽ hơi xấu. Nữ vương ong, nàng ta nhàn nhạt các ngươi cho ta xem bức họa. Tống nam thời không nói hai lời, móc giấy trắng ra, ngưng tụ linh lực để lại hai bức họa trên giấy trắng. Sau đó không chờ nữ vương ong xem, nàng ôm quyền cáo từ. Nàng không chút do dự đi mất. Nữ vương nhìn bóng dáng bọn họ, bật cười ta không ngờ một tiểu lang quân nhân tộc mà ta tiện tay nhặt còn có năng lực lớn như vậy có thể phá trận pháp của ta. Một lát trong phòng đột nhiên lại xuất hiện một người, nhỏ giọng hỏi, nữ vương, vì sao phải thả bọn họ đi, cho dù là độ kiếp kỳ ta có nhiều tộc nhân. Nữ vương ong dơ tay, nói không chỉ là vì hắn, mà vì con thỏ ở giữa bọn họ kia. Người nọ khó hiểu, nữ vương nhàn nhạt thái tử đã trở lại. Người nọ kinh hãi, nữ vương ong xoay người nói, sợ là thái tử không định để quá nhiều người biết chuyện này đừng nói ra ngoài. Người nọ lập tức đồng ý, nữ vương ong lại hỏi, đúng rồi, hai tên nhân tộc kia thế nào? Người nọ dừng một chút, một lời khó nói hết, bọn họ đang cùng người khác đánh vỡ đầu chảy máu, muốn cạnh tranh vương phu. Nữ vương bật cười, cúi đầu cầm bức họa nhàn nhạt nói, để ta nhìn xem, nếu có thể vào mắt ta thì nụ cười của nàng ta cứng lại. Sau một lát nàng ta buông bức họa, lạnh thanh nói, ngươi đuổi bọn họ ra đi thôi. Người nọ khó hiểu, vậy lý do. Nữ vương, xấu, người nọ khượng lại, chỉ quỳ khanh ta xem tên này cũng không tệ lắm. Nữ vương nhàn nhạt thoáng nhìn thanh niên đeo mặt nạ trên bức họa ta ghét người còn làm ra vẻ hơn cả ta. chương 120, sau khi rời khỏi phong trấn lần này đám tống nam thời không dám dừng lại một mạch chạy mấy chục dặm đường. Đến khi trong tầm mắt không nhìn thấy phong trấn nữa. Lúc này mới dừng lại trong rừng rậm. Sau đó sư đệ tam cửu phong đặt mông ngồi ở trên mặt đất Nhìn không chung bên ngoài rộng lớn Ở giữa đất trời bắt đầu khóc hu hu Đời này tống nam thời cũng chưa thấy nam hài từ mảnh mai như vậy Bị hắn ta khóc đến đau cả tay Không nhịn được nhìn về phía hai nam nhân trong đội ngũ Vân chỉ phong dừng một chút Mặt lạnh thanh ngẩn đầu nhìn bầu trời Người thành thật giang tịch nhìn trái xem phải căng ra đầu tiến lên Vỗ vỗ bả vai sư đệ an ủi Ngươi đừng khóc Đời còn dài, chút suy sụp này đã là gì, chỉ cần khẽ cắn răng nhịn qua lần khó khăn này. Sư đệ không kiềm được nâng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn về phía vị đại sư huynh lan Trạch phong nổi danh này, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được lời lẽ chi lý gì. Sau đó đại sư huynh ngay thẳng nói, vậy đến sau này, người đối mặt với khó khăn lớn hơn nữa thì có thể cười như gió thoảng mây bay bước qua. Tống nam thời, nàng nhắm mắt, sư đệ tam cửu phong bị hắn rót cho bát canh gà độc đến ngẩn ngơ. Giang tịch thấy hắn ta ngừng nước mắt, không nhịn được cười tự đắc. Sau đó sư đệ lập tức khóc lớn tiếng hơn nữa. Giang tịch ngần ngơ, không nhịn được nhìn về phía tiểu sư muội thoạt nhìn mảnh mai nhất trong đám người. Tiểu sư muội phát tác chứng sợ xã hội, hoảng sợ lui về phía sau. Giang tịch bị khóc đến ra đầu tê giải, lộ ra ánh mắt khẩn cầu. Tiểu sư muội dừng một chút sau khi xây dựng tâm lý một phen ngay tại chỗ, vẻ mặt dối rắm bước đến gần nàng ấy khá cẩn thận dừng ở cách hắn ta vị trí cách một cánh tay sau đó duỗi cánh tay dài dùng đầu ngón tay vỗ bờ vai của hắn ta sau đó sư đệ này bị đập cho dập mặt xuống đất nước mắt hắn ta lập tức ngừng ngồi dậy hoảng sợ ngẩng đầu tiểu sư muội lại vụng về vỗ hắn ta hai cách hai bàn tay này đi xuống cả người hắn ta chìm vào trong đất ba thước tiểu sư muội dối dám nói ngươi đừng khóc sư đệ hắn ta nháy mắt thu lại nước mắt khô cần nói ta ta không khóc Tiểu sư muội thấy hắn ta dễ dỗ dành như vậy, cực kỳ vui mừng, lập tức đứng lên. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay vỗ xuống bả vai đối phương, hơi dối rắm lại có phần ghét bỏ trột giả chùi chùi vào trên cây. chui rớt một miếng vỏ cây. Sư đệ kia thấy thế, nghĩ mà sợ lập tức thu lại nước mắt đang muốn rơi ra tiếp. Chỉ thuật an xem mà cực kỳ ghét bỏ, hơn nữa vô cùng vừa lòng với thể chất bị tiêu tiêu đấm một cái mà vẫn có thể tung tăng nhảy nhót của mình không nhịn được ưỡn ngực thỏ. Tống nam thời ở bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, xem thế là đủ rồi. Quả nhiên, nữ chính chuyện ngọt sủng đều là người chuyên nghiệp. Mắt thấy sư đệ này không khóc, vân chỉ phong ở bên cạnh dựng đống lửa tống nam thời dịch sang. Nàng lôi kéo làm quen, sư đệ họ lạc đúng không? Lạc sư đệ ủy oải sư tỷ ta tên lạc thủy. Tống nam thời cười tùm tìm, lạc thủy sư đệ. Lạc thủy sư đệ lên tinh thần, lau nước mắt nói, đa tạ ân cứu mạng của các sư huynh sư tỷ. Tống Nam thời xua tay, còn không đến mức ân cứu mạng. Lạc thủy sư đệ buồn bã nói, vậy đa tạ sư tỷ trả lại trong sạch cho ta. Tống Nam thời, nàng không có cách nào tiếp lời này, nàng bèn hỏi sư đệ gặp được nữ vương ong thế nào. Trư tù cũng ở bên hỏi, đúng vậy, không phải ngươi đã bị sư thúc đánh gãy chân à. Lạc thủy sư đệ sâu kín nhìn sang, tống Nam thời vội khụ thật mạnh một tiếng, bù đắp ý sư tỷ là không phải ngươi muốn tìm cô nương yêu tộc mà ngươi đã chia tay kia à. Chưa tụ không sai, không sai, nàng ấy lặng lẽ đưa cho Tống Nam Thời một nắm hạt dưa. Tống Nam Thời tỉnh rụi cầm lấy, sau đó nhìn thẳng về phía lạc thủy sư đệ. Sư đệ lại sâu kín thở dài, sau đó hắn bắt đầu ngâm thơ, hoa tiền nguyệt hạ tặng uyên ương, phân tán lưỡng tình thương. Ngâm cho hai người thất học là Tống Nam Thời và chưa tụ chấn động, hạt dưa trong tay đều rơi. Hai người không khỏi liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía lạc thủy sư đệ, vẻ mặt đầy kính sở. Chư tụ lập tức nhét một nắm hạt dưa cho lạc thủy sư đệ tha thiết nói, người tiếp tục. Lạc thủy, hắn ta mờ mịt nắm hạt dưa cảm xúc đều bị chặt đứt. Hai người còn cùng thúc giục hắn ta tiếp tục, tiếp tục. Lạc thủy sư đệ tiếp tục cái gì? Chư tụ nhắc nhở thì cái viên ương kia kìa. tống nam thời gật đầu, đúng đúng đúng tình tổn thương, tình tổn thương. Lạc thủy, hắn ta bay sạch cảm xúc rồi. Dừng một chút hắn ta khô cần nói, thì sau khi ta trở về vô lượng tông, sư tôn đánh gãy chân ta còn nhốt ta ở trên tư quá nhai, không muốn để ta đi yêu tộc. Nhưng ta cảm thấy ta phải kết thúc với nàng ấy, ta bỏ chạy ra ngoài lại chạy tới yêu tộc. Hai người gật đầu ừ ừ, sau đó thì sao? Hạt dưa bùm bùm lọt vào đống lửa, lạc thủy sư để, hắn ta càng thêm khô cứng, sau đó ta nhập cảnh vào bên cạnh phong trấn vừa hay gặp được nữ vương ong ở ngoài phong trấn Nàng đồng hành với ta mấy ngày thơ từ ca phú không có gì không nói. Ta coi nàng thành chi kỷ, nàng lại hỏi ta có bằng lòng theo nàng về không. Ta đồng ý, tống nam thời hiểu, sau đó người phát hiện đây cũng là yêu tộc một thê nhiều phu. Lạc thủy sư đệ nhìn nàng một cái buồn bã nói, không chỉ có vậy. Sắc mặt hắn ta u án, ta còn phát hiện nàng không chỉ có thể nói chuyện thơ từ ca phú với ta mà cũng có thể nói nhạc lý, luận võ nghệ cùng những người khác. Hắn ta sâu kín, nàng đều là chi kỳ của mỗi người Ta hỏi nàng vì sao gạt ta, nàng nói nàng chỉ bình đẳng yêu từng người Tống Nam thời, sư đệ này thật có duyên với Hải Vương Hải Vương, ngôn ngữ mạng chỉ người thích nhiều người, lăng nhăng, quả thực như sinh hoạt ở biển rộng Tất cả sinh vật biển đều có liên hệ lớn lao với người đó Nàng nhìn tướng mạo hắn ta, khẽ tính toán Sau đó tính ra mệnh cách lam nhan họa thủy Tống Nam thời câm nín Mà trong thời gian nói mấy câu đó, cảm xúc của Lạc Thủy sư đệ lại về, hắn ta cúi đầu, bắt đầu một mình đau buồn. Tống Nam thời thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn ta cũng đau buồn theo một tí. Sau đó Vân Chỉ Phong ở cạnh đưa qua một con gà rừng vừa làm lông xong. Tống Nam thời theo bản năng nhìn sang, Vân Chỉ Phong hỏi canh gà hay là gà nướng. Tống Nam thời nghĩ đến kỹ thuật nướng gà của nhóm nàng, quyết đoán nói canh gà. Vì thế một đám người tụ ở bên nhau, bắt đầu vui sướng hầm canh. Lúc này, lạc sư đệ còn đang chìm trong cảm xúc riêng. Nhưng theo mùi hương canh gà dần dần truyền đến, hắn ta cảm thấy mình không đau buồn nổi nữa. Hắn ta theo bản năng liếm liếm miệng, sau đó bụng kêu một tiếng ọc ọc. Hắn ta dừng một chút nhỏ giọng hỏi, sư tỷ canh này. Nhưng lúc này, canh đã nấu xong, một đám người lại bắt đầu vui sướng cướp canh. Hắn ta nói chuyện căn bản không ai nghe thấy. Lạc thủy sư đệ khựng lại. Hắn ta nhớ đến truyền thuyết về những sư tỷ này ở trong vô lượng tông, dừng một chút dùng âm lượng đồng giảng, nói, lần này sư tỷ đã cứu ta, sư đệ không có gì báo đáp, chỉ có thể dâng lên hai ngàn linh thạch để tạ ơn cứu mạng của sư tỷ. Còn chưa nói xong, Tống Nam Thời lập tức quay đầu lại, ánh mắt tỏa sáng, dâng lên cái gì? Lạc thủy sư đệ, hai ngàn linh thạch, sau đó hắn ta yên lặng nhìn nàng, lại lặng lẽ nhìn canh. Tống Nam Thời nhìn lại một lát đột nhiên nhanh trí Nàng lập tức đoạt lấy canh trong tay Giang Tịch cười tùm tìm tự mình bưng cho Lạc Thủy sư đệ ôn hòa nói, sư đệ ăn canh. Lạc Thủy, hắn ta phức tạp uống một ngụm canh giá trị 2.000 linh thạch. Mà ở cạnh đống lửa, Giang Tịch đang nhìn hai tay trống rỗng của mình, vẻ mặt đần ra. Hắn mờ mịt tam sư muội vì sao phải cướp canh của ta? Vân Chỉ Phong rất bình tĩnh, có lẽ là 2.000 linh thạch khá quan trọng. Giang Tịch vậy vì sao nàng không cướp của ngươi? Vân Chỉ Phong rụt rè cười hắn khiêm tốn nói có lẽ là ta quan trọng hơn hai ngàn linh thạch giang tịch ngươi nói thẳng là ngươi quan trọng hơn ta ở trong lòng tam sư muội là được rồi hắn một lời khó nói hết lại múc một chén canh sau đó bị vân chỉ phong cầm lấy vân chỉ phong rất ôn hòa nói cảm ơn ngươi múc cho nam thời giang tịch hắn cúi đầu xem canh chỉ còn đáy nồi giang tịch hai vợ chồng nhà ngươi có bệnh Vì thế chờ Tống Nam thời cầm linh thạch trở về thì phát hiện Đại sư Huynh nhà mình đang buồn bực mà Vân Chỉ Phong thì rất dịu dàng nói ta để lại cho nàng một chén canh này. Đại sư Huynh ở cạnh buồn bã nói, đúng vậy cướp của Huynh đấy. Vân Chỉ Phong giả vờ không nghe thấy uống đi, Tống Nam thời khượng lại trột giả ăn canh, chắp vá xong một bữa cơm chiều, Vân Chỉ Phong để lại đóng lửa, mấy người nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Mấy người chơi đố số quyết định gác đêm, cuối cùng Giang Tịch và Úc Tiêu Thiêu gác đến trước nửa đêm, những người khác gác nửa đêm về sáng. Đố số, khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số ai nói đúng là được nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hòa. Lạc Thủy ở bên xem mà rất ngạc nhiên, những người gác nửa đêm về sáng dọn dẹp một phen, vây quanh đống lửa chuẩn bị chắp vá một chút, sau đó vừa quay đầu thì thấy Lạc Thủy sư đệ cũng bắt đầu công tác chuẩn bị của hắn ta. Chỉ thấy hắn ta lấy ra một chậu nước sạch trước rửa sơ mặt, sau đó lấy ra một cái lực tháo tóc lại lấy ra một cái gối đầu, một giường chăn. Mấy người từ bình tĩnh, đến chậm rãi há to miệng. Mãi đến cuối cùng hắn ta lấy ra một cái giường. Cả người tống nam thời đều tê dần, không khỏi hỏi, sư đệ, không phải ngươi trộn đi ra à. Vì sao còn mang theo mấy thứ này? Lạc thủy ôm gối đầu, đau buồn, những thứ này đều là trước khi nàng mua cho ta, ta nhìn chúng cái gì nàng đều mua cho ta. Chẳng qua hiện giờ. Hắn ta lắc đầu tặng kinh thương hải nan vi thủy. Hắn ta ôm gối đầu ngã xuống trên giường, gật đầu với bọn họ sư huynh sư tỷ ngủ ngon. Tống nam thời, hóa ra có người yêu giàu có sung sướng như vậy, nhưng người yêu của nàng rõ ràng là vai ác hô mưa gọi gió trong nguyên tác, vì sao nàng không cảm nhận được sung sướng của kẻ có tiền. Lúc này, Vân Chỉ Phong còn nói, nam thời ta trải ra thú xong cho nàng rồi qua ngủ đi. Tống nam thời quay đầu, nhìn thấy ra thú hắn trải cách đó hai bước. Tống Nam thời đi thẳng sang, kéo ra thú đến bên cạnh hắn, nằm lên trên, sau đó gối lên ngực Vân Chỉ Phong rồi nhắm lại mắt. Thôi, sống tạm bỡ đi, còn có thể chia tay được chắc. Vân Chỉ Phong, hắn không nhịn được thả nhẹ hơi thở, ánh lửa ấm áp yên tĩnh không tiếng động, bởi vì phải gác sau nửa đêm cho nên tuy rằng Tống Nam thời ngủ rồi nhưng vẫn luôn không ngủ sâu, giữ một phần tỉnh táo. Cho nên đến đêm khuya, khi bốn phía đột nhiên yên tĩnh, nàng cũng phát hiện không đúng đầu tiên. Bởi vì quá yên tĩnh, yên tĩnh đến tiếng gảy đống lửa, thêm cùi của hai người giang tịch cũng biến mất. Còn chưa tới thời gian đổi gác, bọn họ đã ngủ rồi. Trong không khí truyền đến mùi dạ lý hương, người ngửi như mơ màng sắp ngủ. Không đúng, Tống Nam thời bỗng nhiên mở choàng mắt ngồi bật dậy, rồi đối diện với tầm mắt Vân Chỉ Phong không biết đã mở ra từ khi nào. Trong mắt hắn tỉnh táo thấy Tống Nam thời mở bừng mắt thì làm thủ thế yên lặng với nàng. Tống Nam thời ngậm miệng, đồng thời dừng hô hấp, lặng lẽ quan sát mọi nơi. Mấy người chư tụ ngủ cực kỳ say, mấy người giang tịch vốn nên các đêm cũng ngủ rồi. Điều này không ổn, chỗ xa lạ như vậy, mấy người giang tịch không phải dạng người khinh suất. Mùi dạ lý hương càng thêm đậm, ngừng thờ cũng không ngăn được mùi hương của nó. Hai người còn tỉnh liếc nhau, đồng thời đứng dậy. Vân chỉ phong đi gọi đám lạc thủy Tống Nam thời đi gọi chư tụ và giang tịch. Chưa thụ còn tốt nàng ấy tỉnh rất nhanh Tống Nam thời lập tức ra hiệu để nàng ấy đừng nói chuyện Nàng lại đi gọi Giang Tịch Nhưng Giang Tịch dường như ngủ rất sâu Tống Nam thời không gọi to tiếng lắm Nhưng liễu lão nhân cũng từ ngọc bội chạy ra gọi hắn Vậy mà hắn còn không tỉnh Tống Nam thời quyết tâm triệu hồi ra một luồng ly hỏa đốt đầu món tay hắn Giang Tịch bị đau đến tỉnh há mồm muốn kêu Chưa thụ và Tống Nam thời mỗi người một bên Bịt chặt miệng hắn lại Tất cả mọi người tỉnh, liếc nhau, đều cảm thấy không đúng. Đến lúc mấu chốt, bọn họ đều không phải kẻ ngu, xôi nổi ý thức được tình huống này không bình thường đến nhường nào. Cho dù là thủy sư đệ còn mờ mịt hiện tại cũng rất nghe lời ngậm miệng. Tống Nam thời truyền âm, đây là mùi gì? Sắc mặt Trì Thuật An rất khó xem, nhưng cũng truyền âm, là yêu hương nào đó có tác dụng gây hôn mê, hiệu quả dựng xào thấy bóng. Tống Nam thời nhạy bén, người rất quen thuộc. Trì Thuật An khựng lại. Hắn nói, lúc trước ta bị đuổi giết chật vật như vậy, chính là vì nhân thủ thiệt hại hơn phân nửa trong yêu hương này. Tống nam thời, đến vì ngươi. Chỉ thuật an lạnh thanh tám phần. Nghe xong bọn họ đối thoại, giang tịch lặng yên không một tiếng động đứng dậy, ra hiệu với mọi người muốn đi ra ngoài nhìn xem. Tống nam thời đang muốn cẳn hắn, ở ngoài rừng rậm đột nhiên truyền đến một âm thanh. Tất cả mọi người dừng lại, đồng thời dựng lỗ tai lên. Đó là một giọng nam khàn khàn. Bọn họ quả thực đều ở chỗ này. Tin tức vừa truyền đến cực kỳ chính xác. Vậy kéo bọn họ ra. Bất kể chết sống, ngay sau đó là tiếng bước chân sột sột soạt soạt dường có rất nhiều người đang đi về phía này. Mọi người liếc nhau, Tống Nam thời đột nhiên cười, mang theo vẻ khát máu. Nàng lấy mệnh bàn ra. Vân chỉ phong bình tĩnh rốt kiếm. Sau đó là giang tịch chưa tụ. Vì thế chờ một đám người vây thành trận hình đến bên đống lửa, nhìn thấy là một đám người tay cầm vũ khí vẻ mặt bình tĩnh. Mọi người kinh hãi, Tống Nam thời cười nói, người đang tìm chúng ta à? Người cầm đầu kinh ngạc, sau đó cười nói các ngươi cảnh giác đấy, nhưng vô dụng các ngươi đã bị chúng ta vây quanh. Tống Nam thời cười khẽ, người đang nói mê sảng gì đó. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng chuyển động mạnh bàn. Ngay sau đó, luồng ly hỏa đầu tiên đột nhiên bốc lửa phía sau đám người. Sau đó nhanh chóng lan tràn thành thường lửa, vây quanh bọn họ trong đó. Cũng vây đám tống nam thời trong đó. Tống nam thời bình tĩnh nói, rõ ràng là các ngươi bị ta vây, ta khuyên các ngươi. Tống nam thời ngẫm nghĩ rồi nói, ngay tại chỗ nhận lấy cái chết. Ra mặt người cầm đầu chợt run lên, ngay sau đó giận dữ nói, lên. Một đám miêu tu lập tức vọt lên. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng chính là trì thuật an, nhưng bọn họ dường như không định tha cho những người khác. Mấy người xôi nổi bổ về phía Tiêu Tiêu đang bế trì thuật an. Úc Tiêu Tiêu rũi tay vỗ một cái trực tiếp biến một cây đao kiếm thành sắt vụt nhất chân đạp người nhào đến nhanh nhất ra ngoài. Tống Nam thời thấy bọn họ ứng phó được xoay người tránh thoát vuốt sắc đánh về phía nàng, một luồng tốn phong bỗng nhiên xuất hiện không chút do dự chặt bỏ móng vuốt của người nọ. Vì thế, nhân số nhìn như miền ép biến thành đám Tống Nam thời đơn phương tàn sát. Nhưng tàn sát này lại không phải Tống Nam thời nghĩ. Nàng càng đánh càng cảm thấy không ổn, thực lực nhóm người này kém trong tưởng tượng của nàng rất nhiều, nàng không tin kẻ lúc trước có thể phục kích một thái tử yêu tộc đến cùng đường lại phái ra một đám bao cỏ rút dây động rừng sau khi biết thái tử yêu tộc xuất hiện. Nàng định bụng để lại mấy người sống hỏi chuyện, nhưng nhóm người này lại dũng mãnh lạ thường, một khi đánh lên thì bất luận thực lực cũng muốn không chết không ngừng với bọn họ. Tống Nam thời cố sức bắt vài người muốn để lại người sống, nhưng quay đầu lại phát hiện bọn họ đã tự sát. Vì thế, chờ cuộc ám sát đầu voi đuôi chuột này kết thúc ngoài thi thể đầy đất hoặc là bị giết hoặc là tự sát và người chạy thoát, bọn họ vậy mà không thấy nổi một người sống. Bọn họ đứng ở giữa thi thể đầy đất, như là thắng lợi, nhưng mỗi người đều cảm thấy không thích hợp. Tống Nam Thời không nhịn được hỏi, Chị Thuật An, lúc trước người ám sát ngươi cũng là thực lực này à? Chị Thuật An, nếu bọn chúng có thực lực này, ta cũng không đến mức cùng đường. Hắn dừng một chút lại nói, nhưng yêu hương này, ngoài lần đó ta bị ám sát thì chưa từng người thấy. Tống Nam thời khó hiểu, nếu bọn họ thật sự là người lúc trước ám sát ngươi thì vì sao sẽ phái ra một đám người rút dây động rừng như vậy? Vân Chỉ Phong cũng nói, hơn nữa chúng ta vừa vào yêu tộc, đây là đêm đầu tiên. Chúng ta mới ra khỏi phong trấn sao bọn họ nhận ra Chỉ Thuật An? Chỉ Thuật An nhíu mày, hình như nữ vương ong nhận ra ta, là nàng ta mật báo. Tống Nam thời đa nghi, nhưng cũng có lý trí, lập tức phản bác, không thể nào. Nàng ta không phải người mật báo, hơn nữa cho dù mật báo, bọn họ cũng không có khả năng đến nhanh như vậy. Một đám người không hiểu ra sao, Lạc Thủy ở bên yếu ớt nói, chúng ta không rời khỏi nơi này trước à. Thi thể đầy đất này thật đáng sợ. Tống Nam thời quay đầu, lúc này mới thấy được Lạc Thủy. Tuy rằng hắn ta chật vật, nhưng cũng không bị thương. Tống Nam thời thở dài nói, thôi, suốt đêm lên đường đi. Lạc Thủy không nhịn được hỏi các ngươi muốn đi tham gia đại hội tiên đạo à? Ta có thể dẫn đường. Tống Nam Thời vốn không muốn đi luôn, nàng muốn đi dạo nhưng vừa nghe như vậy, ngẫm nghĩ rồi nói cũng được. Vì thế, một đám người tùy tiện làm một thanh khiết thuật cả đêm lên đường. Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ nhảy xuống mệnh bàn của Tống Nam Thời, lúc này mới nhìn thấy yêu thành trên thư mời. Mấy người cần phải nghỉ ngơi, vào thành đi thẳng đến khách điếm, nhưng đi mấy khách điếm đều đã đầy bởi vì đại hội tiên đạo. Bọn họ muốn đến cậy nhờ vô lượng tông, lại phát hiện vô lượng tông rất rụt rè bởi vì ẩm ý với tiên minh, vì thế chuẩn bị đến vào lúc cuối cùng. Tống Nam thời mặt xám mày cho treo phù truyền tin, nặng nề nói chúng ta tìm gầm cầu đi, xem gầm cầu nào ở thoải mái. Những người khác cũng rất nặng nề, nhưng mà đúng lúc này tìm được lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó. Ở khách điếm bên cạnh đột nhiên chuyển đến âm thanh quen thuộc là Tống Tiên Tử à. Tống Nam Thời ngẩn đầu nhìn sang, thấy ở lầu hai khách điếm vươn ra một cái đầu, đúng là trưởng lão tiên minh mới vừa từ biệt không lâu. Ông ta cười cực kỳ hiền tử, nói, không tìm thấy khách điếm phải không? Lên đây, lên đây, chúng ta để mấy phòng cho các ngươi. Sau đó đám Tống Nam Thời đã được mời lên khách điếm. Nàng còn xưởng ra trưởng lão tiên minh cực kỳ nhiệt tình, lập tức để ra mấy phòng tự mình mời bọn họ đi vào. Tống Nam thời ngây ngốc bị mời vào, vừa nhấc đầu, đúng lúc thấy trên bàn ở trong phòng bầy một cái tượng thần tài sinh động như thật, trước tượng thần còn đặt đầy hương nến và trái cây, như là mới vừa cúng bái. Nhưng mà mặt tượng thần kia, Tống Nam thời ngơ ngác nghĩ sao giống nàng thế nhỉ, nàng quay đầu nhìn về phía trưởng lão thấy trưởng lão cũng đang trột dại nhìn nàng. Mắt to chừng mắt nhỏ, ngay sau đó... Đồ đệ kia của trưởng lão đột nhiên vọt vào ôm tượng thần tài chạy con trột dạ nói, đây là vật phẩm cá nhân, vật phẩm cá nhân, nếu có giống chỉ do trùng hợp. Tống nam thời bị trùng hợp, nàng là đồ quỷ nghèo thành thần tài từ lúc nào thế? Hơn nữa, nàng lại nhìn về phía trưởng lão tiên minh nhẹ nhàng thở ra huyền chuyển nói, trưởng lão, nếu dùng mặt ta, vậy phí chân dung. Trưởng lão, thần tài này, bọn họ không cúng sai. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc Trường 121, người có thể bái quỷ nghèo Tống Nam thời trở thành thần tài tất nhiên không có khả năng cho nàng phí chân dung gì đó. Vì thế trưởng lão tiên minh tìm cỡ chạy mất Tống Nam thời cực kỳ cạn lời nói với Vân Chỉ Phong, chàng từng gặp quỷ nghèo thành thần tài như ta chưa? Vân Chỉ Phong, bây giờ ta đã gặp. Hắn vừa nói xong, thấy Tống Nam thời đột nhiên bày ra một tư thế cầu nguyện nét mặt cực kỳ thành kính. Vân Chỉ Phong, nàng làm gì đó? Tống nam thời, nếu bọn họ đều đã bái ta ta đây cũng cúi chào mình, xem có thể phù hộ cho chính ta phát tài không. Vân chỉ phong muốn nói lại thôi một lát, không nhịn được nhắc nhở, nàng vừa cầm tiền của Khương Viên cô nương, cũng không quá nghèo. Tống nam thời sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, hiện tại nàng cũng có mấy vạn linh thạch. Nàng tặc lưỡi, làm quen với thân phận mới của mình, Trung Quy vẫn không nhịn được nói, nhưng vì sao ta vẫn không có tí cảm giác có tiền nào nhỉ. Không khỏi cảm thấy tiền của người khác đều là tiền thật mà tiền của nàng tất cả đều là tiền của Sprodinger. Vân Chỉ Phong ở cạnh im lặng một lát mới nói có thể là bởi vì nàng còn chưa tiêu tiền, chưa từng tiêu tất nhiên cũng sẽ không cảm thấy mình giàu có. Tống Nam thời ngẫm nghĩ cảm thấy Vân Chỉ Phong nói cực kỳ có lý. Cái này tương tự với khoe tiền, người không khoe ra, sao người khác có thể cảm thấy người có tiền. Sau đó nàng xuống lầu nói, bây giờ ta sẽ xuống lầu đi gọi hai cốc sữa đậu nành. Nàng quyết định khoe dầu. Vân chỉ phong, hắn chưa bao giờ thấy có người khoe dầu bằng hai cốc sữa đậu nành. Không hổ là người trong lòng hắn, khoe dầu cũng khoe tươi mát thoát tục đến vậy. Hắn không nhịn được huyền chuyển nói, nơi này nhiều người như vậy, nếu chỉ gọi hai cốc cho ta và nàng uống, sợ là người khác có ý kiến. Tốt xấu gì cũng phải gọi mấy cốc khoe dầu. Sau đó thấy Tống Nam thời kinh ngạc quay đầu lại, nói, sao lại ta với chàng uống? Ta không muốn để chàng uống. Vân chỉ phong dừng một chút không nhịn được ghen ghét vậy một cốc của nàng là tống nam thời khoe dầu ta chuẩn bị uống một cốc đổ một cốc. Vân chỉ phong hắn im lặng thật lâu tâm bình khí hòa nói được nàng đi đi. Sau đó hắn nhìn bóng dáng tống nam thời bình yên ngồi ở trên ghế. Bọn giang tịch đang chia phòng muốn tìm tống nam thời xin ý kiến vừa quay đầu đã không thấy người thì hỏi sư muội đâu. Vân chỉ phong bình thản khoe dầu rồi. Giang Tịch, hắn thận trọng, mụi ấy đi mua cái gì? Hay là mấy thứ chân châu, phỉ thúy, mã não hương liệu chỉ đẹp chứ không xài được, bị người ta lừa thì không tốt. Vẻ mặt Vân Chỉ Phong càng thêm khoan thai. Hắn nói, hai cốc sữa đậu nành. Giang Tịch, hắn đứng dậy, nói với đám người chưa tụ còn đang chia phòng, đừng cãi cọ, để cho sư mụi căn phòng có ánh mặt trời tốt nhất đi. Sư mụi thảm quá. Cùng lúc đó, sư muội cực kỳ bi thảm hương phấn xuống lầu, vừa định hào khí gọi hai cốc sữa đậu nành thì thấy lạc thủy sư đệ đang đứng nói gì đó trước mặt trưởng quầy. Nàng tò mò nghe một chút, sau đó phát hiện sư đệ đang khoe dầu. Sư đệ mảnh mai ôn hòa nói, trong phòng ta tự mang giường chăn, làm phiền tiểu nhị thay cho ta. Tiếp đó đổi trà cụ thành sứ trắng, lên một bầu trà linh sơn tốt nhất. Không biết nơi này có ăn tức hương không, nếu không giúp ta mua để xông phòng. Ta cũng không quá quen đồ ăn nơi này. Sư đệ ôn hòa nhỏ nhẹ, nói cho trường quầy vui vẻ ra mặt, nói cho tống nam thời tắt luôn nụ cười. Chờ sư đệ nói xong, trường quầy nhiệt tình vâng giả. Ông ta ngẩn đầu thấy tống nam thời đang đứng ở trên thang lầu, nghĩ đến bọn họ đi với nhau, dường như còn là sư tỷ đệ, sư đệ ngang tàng như vậy, vậy sư tỷ nhất định sẽ không kém. Vì thế ông ta nhiệt tình hỏi, vị tiên tử này có gì dặn dò? Tống nam thời. Nàng nuốt nước bọt yếu ớt nói, ta chỉ muốn hỏi một chút có sữa đậu nành hay không? Nụ cười của trưởng quầy hơi cứng lại, nhưng vẫn nói có có. Không biết ngài muốn loại 100 vàng một lạng đậu nam cảnh hay là 100 linh thạch một lạng đậu đặc biệt cho hoàng tộc? Tống nam thời, đậu gì đấy? Đậu vàng à? Nàng câm nín nói ta chỉ muốn đậu bình thường, không có à? Vì thế trưởng quầy cũng im lặng. Ông ta nhìn lạc thủy sư đệ, lại nhìn tống nam thời, khô cần nói, ồ, vậy thêm đường bốn văn tiền, không thêm đường ba văn tiền. Tống nam thời đắn đo, nói, vậy cho một cốc không thêm đường đi. Nói xong, nàng thoải mái lên lầu quên luôn chí hướng uống một cốc đổ một cốc. Chỉ là sau khi về, nàng khẽ hỏi trì thuật an, hoàng thất các ngươi đều uống sữa đậu nành một trăm linh thạch một lạng à. Thái tử yêu tộc sưỡng ra, buộc miệng thốt ra, đây là đậu vàng say thành sữa đậu nành à. Tống Nam thời thấy thái tử yêu tộc như hắn cũng chưa uống, đột nhiên thấy thoải mái. Nàng cảm thấy mỹ mãn rồi, Trì Thuật An lại lao lực nghĩ sữa đậu nành của Hoàng thất bọn họ đắt thế á. Sau đó ngày đầu tiên sau khi đến, hắn có cơ hội hỏi thăm tin tức này. Bởi vì Tống Nam thời ngủ ngon một đêm, sảng khoái thoải mái quyết định bán Trì Thuật An cho đưa về chỗ yêu Hoàng luôn. Khi nàng nói ra quyết định này, những người khác đều cực kỳ bình tĩnh, chỉ có một mình Trì Thuật An khiếp sở. Còn thò cao dọc, ngươi gấp không chờ nổi mà muốn bán ta thế à? Tống Nam thời móc lỗ tai, không kiềm được nói lời thấm thía, sao hết to thế? Thời gian cử hành Đại hội Tiên Đạo trên thư mời cũng không còn mấy ngày. Nếu ngươi không thể không xuất hiện ở Đại hội Tiên Đạo, vậy sớm muộn gì đều phải đi về. Về sớm một ít còn có thể làm mất sự nghi hoặc của người khác, nếu không yêu hoàng đang bận biểu Đại hội Tiên Đạo thái tử nhà người chậm chạp không xuất hiện, có gì để nói không? Chị Thuật An cảm thấy muốn nói. Nhưng hắn cảm thấy vô dụng, những người khác đều bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận đưa hắn về thế nào. Người trong lòng hắn cũng ngồi ở một cạnh vui sướng hài lòng nghe, mọi người đều có tương lai tốt đẹp chỉ có mình trì thuật an muốn học máu. Hắn nhìn Úc Tiêu Tiêu vui sướng hài lòng trong chốc lát bi thương. Sau đó hắn quyết định tự cứu, hắn cố gắng nói theo lý, nhưng mà tình huống hiện giờ ta không nên liên hệ với tâm phúc cấp dưới của ta trước, sau đó lại từ từ mưu tính nhà. Đến nay còn chưa tìm được những người ám sát ta đấy. Tống Nam Thời nhìn hắn một cái thấy hắn còn chưa hiểu, không nhịn được nói trắng ra. Nàng nói, nếu tình huống bình thường thì ngươi có tâm phúc cấp dưới, lại có liên quan đến yêu hoàng, chúng ta tất nhiên sẽ để ngươi liên hệ cấp dưới trước. Chị Thuật An không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại nghe Tống Nam Thời một châm thấy máu nói, nhưng tình huống hiện tại ngươi có thể bảo đảm tâm phúc cấp dưới của ngươi thật sự là tâm phúc của ngươi à? Chị Thuật An khựng lại. Tống Nam thời nhìn hắn một cái tiếp tục nói, lúc trước ngươi nói ngươi dẫn dắt một đám tâm phúc cấp dưới làm nhiệm vụ thì bị phục kích. Nếu đều là tâm phúc cấp dưới, lại rời xa Hoàng Cung, vậy hành tung của ngươi không dễ bại lộ như vậy. Nhưng sự thật là ngươi không những bại lộ hành tung, thậm chí còn không chờ được cả cứu viện. Nàng cười nhạt nói, ngươi đi theo bên cạnh chúng ta đã hơn một năm, trước sau không có bất kỳ suy nghĩ nào muốn về cũng không liên hệ với bất kỳ cấp dưới nào của mình. Ta không tin lâu như vậy ngươi lại không có cơ hội liên hệ với bên ngoài. Cho nên, nàng giải quyết dứt khoát ngươi cũng đã sớm hoài nghi bên trong tâm phúc của ngươi có người phản bội ngươi chứ gì. Chỉ thuật an không nói chuyện, đúng là hắn nghi ngờ. Ngay từ đầu, hắn đã nghi ngờ, đến bây giờ vẫn hoài nghi. Cũng bởi vì nguyên nhân này, lần này mắt thấy hắn không thể không xuất hiện, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc liên hệ cấp dưới, mà là tình nguyện bán mình hai lần đổi lại sự bảo vệ của đám tống nam thời với hắn. Hắn ngẫm nghĩ, miễn cưỡng thừa nhận Tống Nam thời nói rất đúng. Vẻ mặt hắn dịu xuống, nhưng vẫn nói, vậy cũng không cần phải bán ta cho yêu hoàng luôn. Tống Nam thời nhắc nhở, là hộ Tống ngươi trở về. Chỉ thuật an, hắn đơ mặt được hộ Tống ta trở về. Các ngươi cũng không cần vội vã hộ Tống ta trở về như vậy, cách đại hội thiên đạo còn có một thời gian. Hiện giờ ta hoàn toàn không biết gì cả về tình huống ở yêu tộc cứ vậy trở về thì rất bị động, các người ít nhất để ta nắm giữ tin tức trước lấy quyền chủ động. Hắn còn chưa nói xong, Tống Nam Thời lắc đầu nói, không còn kịp rồi. Chỉ thuật an, cái gì không kịp. Tống Nam Thời, ngày đầu tiên chúng ta tiến vào yêu tộc, đón đợt ám sát đầu tiên kia. Đợt ám sát kia vô nghĩa, nhưng cũng thuyết minh người đuổi giết người đã phát hiện hành tung của ngươi Nói thẳng ra hiện tại chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối. Chúng ta không có khả năng luôn luôn bảo đảm ngươi ở trong tầm mắt, bọn họ muốn âm thầm xuống tay quá dễ dàng. Cho nên, nàng nói với vẻ chắc chắn, hiện tại quan trọng nhất không phải ngươi thu thập tình báo nắm giữ quyền chủ động gì hết mà nhanh chóng đẩy ngươi ra đã, để người biết ngươi mất tích nhìn thấy ngươi đã trở lại, người không biết nhìn thấy ngươi xuất quan, càng nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. Bọn họ càng khó âm thầm xuống tay. Vẻ mặt Trì Thuật An suy tư, Vân Chỉ Phong thấy thế nói, hơn nữa, người tốt nhất nên phách lối một chút người có thể quang minh chính đại xuất hiện ở ngay đại hội tiên đạo, người hiện thân càng nhiều, bọn họ càng bị động. Lần này Trì Thuật An hoàn toàn bị thuyết phục, hắn nhìn tống nam thời, không nghĩ tới lần này nàng lại thật lòng suy nghĩ cho hắn. Hắn cảm động, nói ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại với chuyện của ta. Đề bụng. Nhưng còn chưa nói xong, lại nghe Tống Nam Thời nói với vẻ đúng lý hợp tình, đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, nếu ngươi thật sự đến đại hội tiên đạo bắt đầu mới trở về, chúng ta sẽ không có thời gian bán ngươi đưa ngươi về lần hai. Chị Thuật An, sự cảm động của hắn cho chó ăn rồi. Tống Nam Thời nói xong còn quay đầu hỏi, đúng rồi, ngươi vừa muốn nói cái gì? Chị Thuật An, không, không có gì, đã hết rồi. Tống Nam Thời thử chúng ta đây bán đưa ngươi về luôn nhé. Vẻ mặt Trì Thuật An bình tĩnh các ngươi bán đi. Sau đó hắn người nghe mọi người vui dạo dực thảo luận 100 cách bán thái tử. Thảo luận đến cuối cùng, bọn họ quyết định sử dụng thủ đoạn giản dị nhất. Vì thế Trì Thuật An chết lặng nhìn Tống Nam Thời buộc cái nơ con bướm lên đầu hắn, sau đó một đám người sách theo hắn nganh ngang đi hoàng cung yêu tộc. Trì Thuật An, các ngươi chuẩn bị đưa ta trở về như vậy. Tống Nam Thời, đúng thế, đúng thế. Trì Thuật An, vậy nơ con bướm. Tống Nam thời ngẫm nghĩ, lễ phép, chỉ Thuật An còn muốn dẫy dụa, vậy sau khi ngươi đưa ta vào, sẽ bảo vệ ta thế nào? Hoàng cung yêu tộc chưa bao giờ có tiền lệ để nhân tộc cư trú. Tống Nam thời đã sớm nghĩ kỹ rồi, nàng nói chúng ta đưa ngươi vào trước, sau đó một khi ngươi ra khỏi cung thì âm thầm đi theo ngươi. Chờ ngươi gặp phải ám sát, chúng ta lại cứu ngươi một lần. Như vậy chúng ta không chỉ có thể bắt tiền thưởng lần thứ hai, ngươi cũng có cơ hội lấy cớ ra ở với chúng ta. Chị Thuật An dù hết lông thỏ ta còn sẽ lại lần nữa gặp ám sát. Tống Nam thời nói với vẻ đương nhiên qua không lâu chính là đại hội tiên đạo đến lúc đó ngươi xuất hiện vậy chân chính nói với khắp thiên hạ ngươi đã trở lại. Bọn họ muốn động thù tiếp thì khó khăn đương nhiên phải nhân lúc ra tay với ngươi trước đại hội tiên đạo hơn nữa lần này chắc chắn không phải chỉ đánh nhỏ nhỏ. chỉ Thuật An dẫy dụa bọn họ không thể ra tay ở Hoàng Cung. Tống Nam thời một châm thấy máu, vậy ngươi cũng không thể ở mãi hoàng cung không ra. Hắn đương nhiên không thể. chỉ Thuật An im lặng một lát tâm như cho tàn nói, thật ra ngươi muốn bán ta lần hai chữ gì. Tống Nam thời, hề hề. Hắn không nhịn được nhìn về phía Úc Tiêu Tiêu. Úc Tiêu Tiêu dừng một chút trần chờ nói, vậy ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi khi ngươi ra khỏi cung. chỉ Thuật An vừa nghe, lập tức cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Hắn nghĩ có những lời này, đáng giá. Tống Nam Thời nhẹ nhàng thở ra, sách theo thọ cảm động đi thẳng đến Hoàng Cung. Hoàng Cung đương nhiên không dễ vào như vậy, bọn họ còn chưa đến gần, đã bị yêu binh đột nhiên xuất hiện bao quanh yêu binh cầm đầu lạnh mặt nói, Hoàng Cung là trọng địa. Nhanh chóng rời đi, Tống Nam Thời sách con thỏ đưa ra phía trước nói, chúng ta đến tặng người. Lúc này, Chỉ Thuật An cũng chỉ có dáng vẻ một con thỏ đen bình thường, trên chán không có yêu văn hình thoi màu đỏ của tộc hống thố. Tuy thị vệ trưởng này biết chuyện thái tử mất tích nhưng không nhận ra con thỏ này chính là thái tử. Vì thế hắn ta chỉ nhìn thoáng qua rồi nói yêu hoàng của chúng ta chính là hống thố cho nên không ăn thỏ. Người muốn lấy lòng bệ hạ mà đưa sai vật, xem các ngươi là nhân tộc, không biết chuyện này về tình cảm có thể tha thứ, đi nhanh đi. Tống Nam thời không nhịn được nhìn thoáng qua trì thuật an. Trì thuật an vốn là thỏ đen, giờ mặt càng đen. Hắn không muốn để thị vệ bình thường cũng biết mình mất tích bị người ta đưa về cắn răng truyền âm khuyền nhị cầu. Người mở mắt chó của ngươi ra nhìn xem cô là ai. Khuyền nhị cầu, thật sự vừa nghe đã biết là tên một chủng tộc, hơn nữa cũng thật sự là mắt chó. Tống Nam thời thầm khinh bị nghệ thuật đặt tên yêu tộc thị vệ trường tên khuyền nhị cầu lại trợn tròn hai mắt. Hắn ta khiếp sợ ngươi, ngươi, ngài. Chỉ thuật an lời ít ý, ý nhiều tiến cung. Vì thế, 15 phút sau, đám tống nam thời đã được đón vào trong đại điện yêu tộc. Chị Thuật An ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, hai móng đặt lên, ngồi nghiêm chỉnh Khuyền nhị cầu vừa không nhịn được nhìn thái tử, vừa nôn nóng lại lo lắng trong lòng. Thái tử đây là không thể biến về hình người à. Đây là chịu bao tội ở bên ngoài chứ. Hơn nữa sáng sớm hôm nay bệ hạ ra khỏi cung. Hắn ta không dám trì hoãn, vừa sai người đuổi theo bệ hạ, vừa nhìn đám người tống nam thời. Tống Nam Thời mỉm cười với hắn ta, khuyền nhị cầu cũng theo bản năng cười. Vì thế Tống Nam Thời không nhịn được hỏi, nguyên hình của khuyền tướng quân là tộc khuyền à? Mắt chó của khuyền nhất sáng ngời, lập tức nói, ngài thật tinh mặt. Tại hạ tộc khuyền, trong nhà đứng hàng thứ hai. Tống Nam Thời, thật là, nói xong, mọi người ngồi xuống, bởi vì bảo mật khuyền nhị cầu không dám để những người khác thấy bọn họ lúc này không nhịn được đứng ngồi không yên. Hắn ta liếc thái tử một cái. Thái tử không có ý nói gì, khuyền nhị cầu căng ra đầu hàn huyên, đa tạ các vị đưa thái tử về. Tống nam thời vừa thấy nói đến chuyện này, tinh thần rung lên, lập tức ấm áp nói, nào có, nào có. Đây đều là chúng ta nên làm. Khuyền nhị cầu cảm động, đang muốn nói hai câu thì nghe tống nam thời nói tiếp, dẫu sao bệ hạ ra tay thực sự hào phóng. Nàng nhìn về phía khuyền nhị cầu, ngài nói đúng không? Khuyền nhị cầu, được lắm, là đến vì hai mươi vạn. Hắn suy yếu chờ bệ hạ về, nhất định sẽ đáp tạ các vị. Tống Nam thời cười tùm tỉm dễ nói, dễ nói. Sau đó không bao lâu yêu hoàng bệ hạ trong truyền thuyết phong trần mệt mỏi trở lại. Ông ta vừa vào cửa đã thấy Trì Thuật An, ánh mắt lập tức sáng ngời, nhào qua ôm lấy hắn nói con đã trở lại. Thật tốt quá, Tống Nam thời thấy dáng vẻ cha hiền con thảo này, nghĩ thầm, điều này không giống Trì Thuật An nói quan hệ phụ tử bọn họ ổn mà. Thế này không tốt à? Sau đó nàng nghe thấy yêu hoàng nói, con còn không trở lại, ta chuẩn bị nâng tiền thưởng lên tới 30 vạn. May mắn may mắn, trở về kịp thời, bớt cho ta 10 vạn. Tống nam thời, nàng biến sắc, 30 vạn, nàng đột nhiên cảm thấy mình sai rồi. Nàng hẳn nên nghe chỉ thuật an, qua một thời gian nữa hãy đưa hắn về. Giờ này phút này, vô số ngôn ngữ cũng không nói hết được sự hối hận của nàng. Mà lúc này, yêu hoàng cũng thấy được bọn họ hỏi, mấy vị này là... Chị Thuật An đột nhiên cười. Hắn sung sướng nói là người đưa con về tới lãnh 20 vạn tiền thưởng. Vì thế hắn nhìn thấy sắc mặt phụ hoàng mình cũng thay đổi. Thành công tôn lên sắc mặt sám xịt của Tống Nam thời. Hắn đột nhiên cảm thấy trở về cũng không tồi. Yêu Hoàng và Tống Nam thời mắt to chừng mắt nhỏ. Yêu Hoàng thử mở miệng trước các ngươi là bằng hữu của con ta à. Nếu là bằng hữu 20 vạn này. Thôi nhé, Tống Nam thời lạnh tanh ngắt lời ông ta, bệ hạ. Nếu không bọn ta lại đưa người về, chờ ngài nâng lên 30 vạn rồi đưa về nhé. trì Thuật An ồn ào ta cảm thấy không tồi. Yêu Hoàng, ông ta không chút do dự nhị khẩu. Đến nhà kho của chậm lấy 20 vạn đến đây. Sau đó ông ta nở một nụ cười cứng ngắc với đám người tống nam thời, sách nhi từ ồn ào của mình lên nói tư lỗi trước cho chúng ta không tiếp được một lúc. Rồi sách theo trì Thuật An đi vào nội điện. Khuyển nhị cầu đi lấy linh thạch một thị vệ bên cạnh yêu hoàng lòng run sợ đi tới, hỏi, mấy vị, muốn uống gì không? Tống nam thời tâm như cho tàn nhìn hắn ta một cái. Sau đó về oài nói, ta nghe nói hoàng thất yêu tộc các ngươi có sữa đậu nành 100 linh thạch một lạng cho chúng ta một cốc đi. Thị vệ, hắn mờ mịt nghĩ hoàng cung bọn họ có sữa đậu nành đắt thế à? Mà lúc này, yêu hoàng đang ở nội thất cao mày hỏi trì thuật an, sao con lại ở nguyên hình? Con không thể biến trở về hình người à? Bị thương nặng thế à? Chỉ thuật an ngẫm nghĩ rồi nói có thể biến. Yêu hoàng nói thế biến về đi, nói chuyện như này với con cứ là lạ. Đứa con trai này của ông ta từ nhỏ đã hiếu thắng. Qua ba tuổi có thể biến thành hình người thì không còn khôi phục nguyên hình trước mặt ông ta. Cho dù khôi phục cũng là khi chiến đấu dùng bản thể khổng lồ của hống thố kia mà không phải hình thái con thỏ nhu nhược yếu ớt này. Nhưng không nghĩ tới đứa con trai hiếu thắng của ông ta lại thẳng thừng từ chối. Chị Thuật An bình tĩnh nói con cảm thấy nguyên hình khá tốt. Tiện, yêu Hoàng, ông ta và con trai mình mắt to chừng mắt nhỏ. Ông ta đột nhiên bắt đầu hoài nghi đứa trước mặt đây có phải con ông ta không? Mà vào lúc này thị vệ kia vẻ mặt mờ mịt gõ cửa. Yêu Hoàng tức giận cái gì? Thị vệ đi vào mờ mịt nói là nhân tộc đưa thái tử về đề ra yêu cầu. Yêu Hoàng không thèm để ý vậy cố gắng thỏa mãn bọn họ. Thị vệ nói cho nên ta tới hỏi bệ hạ. Hắn ta dừng một chút khó hiểu nói, hoàng cung chúng ta để sữa đậu nành một trăm linh thạch một lạng ở đâu. Yêu hoàng thiếu chút nữa phun cả ngụm trà trong miệng ra. Ông ta buộc miệng thốt ra, một trăm linh thạch một lạng sữa đậu nành. Nước bằng vàng à, trì thuật an, hắn nhắm chặt mắt lại. chương 122, trì thuật an nghĩ tới sữa đậu nành đặc biệt cho hoàng tộc mà đến hắn cũng chưa từng uống trong miệng tống nam thời đêm qua. Hắn sớm nên nghĩ ra, nàng đã có cơ hội đến Hoàng Cung này, sao có thể không chiếm món hời này thỏa mãn tò mò này. Mà lúc này, yêu Hoàng đã quay đầu, khiếp sợ là con nói với nàng, Hoàng Cung chúng ta uống đều là sữa đậu nành một trăm linh thạch một lạng à. Rõ ràng ông ta thật sự kinh hãi rồi từ trên xuống dưới đánh giá đứa con trai này của mình, không rõ trước kia đứa con trai không để ý đến tiền sao đi ra ngoài một năm lại trở nên hư vinh khoe giàu như thế. Chị Thuật An hít sâu một hơi, giải thích chẳng qua là khách điếm bên ngoài vì mời chào buôn bán kiếm tiền lấy yêu cung chúng ta ra làm tên tuổi thôi. Bằng hiểu kia của con nghe xong thì tin là thật cho nên muốn thử xem. Hắn còn miễn cưỡng lấy cớ cho hành vi chiếm hời của Tống Nam thời. Yêu Hoàng cũng miễn cưỡng tiếp nhận cái cớ này, gật đầu nói, đúng yêu cung chúng ta đều không uống sữa đậu nành. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn còn uống nhiều nhất chính là nước cà rốt. Chị Thuật An Cho nên hắn vẫn luôn không hiểu, hống thố cũng không phải tộc thỏ, vì sao đồ uống của toàn bộ yêu cung đều là nước cà rốt. Nghe nói là thời trẻ phụ hoàng hắn chưa thu phục các bộ yêu tộc, vì mượn sức yêu tộc bình dân cho nên là dựa theo thói quen tộc thỏ định ẩm thực mục đích là tỏ ra trên người tộc hống thố có vẻ thân với dân. Nhưng hắn luôn hoài nghi lý do này, mà lúc này yêu hoàng đã vất tay nói thôi cho mỗi người bọn họ một ly nước cà rốt. Thị vệ, vâng, hắn ta muốn nói lại thôi xoay người rời đi. Sau đó Yêu Hoàng híp mắt nhìn Trì Thuật An, nói, vừa rồi trước mặt người ngoài không tiện nói, hiện tại ta hỏi con, hơn một năm mất tích này, có phải con luôn ở bên cạnh bọn họ? Đây hẳn bạn của con đúng không? Trì Thuật An khựng lại. Sau đó hắn nghĩ đến vị trí của bản thân. Cuối cùng hắn quyết đoán nói, đúng là con đi theo bên cạnh họ, nhưng hẳn không phải bằng hữu Yêu Hoàng khó hiểu, bọn họ trông non con một năm, không đuổi con đi, không phải bằng hữu thì bọn họ muốn gì? Muốn làm Bồ Tát à? vậy giữa các ngươi là quan hệ gì? trì thuật an im lặng một lát tìm được một miêu tả thích hợp hắn tang thương nói con đại khái là thú cưng và bao cát của bọn họ yêu hoàng nghe có vẻ con của ông ta thật sự thảm nhưng sau khi ông ta thấy trì thuật an thế này lại cảm thấy có tí thích thú nhỉ yêu hoàng hít sâu một hơi miễn cưỡng kéo đề tài về nói mặc kệ là bằng hữu vẫn là bao cát tốt xấu gì cũng có quen biết cho nên lần này bọn họ đưa con về thế mà còn muốn tiền thưởng à Chị thuật an lập tức nhạy bén, phụ hoàng chuẩn bị không cho bọn họ tiền thưởng à. Yêu hoàng lập tức cãi, sao ta có thể là loại người này được. Chị thuật an nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghe phụ hoàng mình nói, nhưng nếu bọn họ đưa bằng hữu trở về chủ động nói không cần. Tri thuật an im lặng, sau đó hắn bình tĩnh nói, không có khả năng, muốn bọn họ bỏ tiền, trừ khi ngài tuyên bố từ bỏ ngôi vị hoàng đế ngay tại chỗ. Yêu hoàng lập tức chừng hắn. Chị Thuật An chừng trả một đôi mắt thỏ trở về. Yêu Hoàng trột dạ quay đầu đi. Chị Thuật An rất khó hiểu. Tuy rằng quan hệ của hắn với Phụ Hoàng không tốt nhưng hắn cũng biết Phụ Hoàng không phải người keo kiệt càng sẽ không làm ra chuyện cắt xén tiền thường bực này cùng Tống Nam thời khụ xưa đâu bằng nay. Tóm lại trong ấn tượng của hắn Yêu Hoàng vẫn là Yêu Hoàng rất hào phóng. Nhưng sao hắn cảm thấy qua một lần này dường như toàn thế giới đều lấy Tống Nam thời làm chuẩn vậy. Hắn không nhịn được hỏi, phụ hoàng yêu tộc có gì khó khăn à? Hắn chỉ thuận miệng hỏi, hắn không cảm thấy yêu tộc thực sự có gì khó khăn có thể khó đến yêu hoàng không lấy ra được 20 vạn linh thạch. Sau đó nghe yêu hoàng thở ngắn than dài còn đoán đúng rồi. Thế mà đúng, chỉ thuật an lập tức kinh ngạc, không nhịn được buộc miệng thốt ra, sao thế? Chẳng lẽ yêu tộc chúng ta sắp bị diệt tộc hay là phụ hoàng đã không ngồi nổi vị trí yêu chủ yêu cung này sắp đổi chủ? Yêu hoàng! Ông ta híp mắt ấm áp hỏi, nếu thật sự như vậy con phải làm sao bây giờ? Chị Thuật An nhìn ông ta một cái. Sau đó hắn không chút khách khí nói, vậy ngài có thể nhường ngôi cho con luôn. Con thử xem có thể cứu vãn hay không. Yêu Hoàng không nghĩ tới hắn thật sự dám nói, bị thức đến bật cười. Ông ta nói, được rồi, không nghiêm trọng như con nghĩ, nhưng mà. Ông ta dừng một chút nói, tương lai có khi đến lúc yêu tộc cần dùng đến nhiều tiền, hiện tại ta cần tính toán tỉ mỉ một ít. Chị thuật an nghe xong rất khó hiểu, yêu tộc tương lai, sao phụ hoàng biết tương lai yêu tộc như thế nào, chẳng lẽ ông ta còn có thể trực tiếp bấm tay tính toán giống tống nam thời. Nhưng yêu hoàng hiển nhiên không có ý nhiều lời hỏi thẳng cho nên tiền thưởng bên kia của con có thể dựa vào thân phận bằng hữu tiết kiệm được một khoản không. Chị thuật an, hắn còn chưa nói cho phụ hoàng mình biết ông ta không những không thể tiết kiệm được một khoản mà tống nam thời còn đang định bán hắn lần thứ hai đấy. Hắn nuốt xuống lời trong miệng rất sáng suốt nhảy ra hai chữ, không được. Yêu hoàng thở dài thôi cũng không trông cậy vào con. Con nói chuyện mất tích lần này cho ta trước đi, đã hơn một năm ta chỉ từ chỗ mất tích tìm được thái tử lệnh mà con đánh rơi, còn lại tất cả dấu vết đều biến mất. Nếu không phải hồn đăng của con còn chưa tắt ta thiếu chút nữa cho rằng con đã chết. Chỉ thuật an dừng một chút cân nhắc kể lại một lần chuyện mình bị phục kích ngày đó. Thật ra hắn không có gì để nói, bởi vì hắn bị phục kích quá mức đột ngột thậm chí đến bản thân hắn cũng không phản ứng được toàn bộ đội ngũ đã tan. Hắn được tâm phúc che chờ một đường bị đuổi giết tâm phúc bên người càng ngày càng ít. Mãi đến cuối cùng, hắn bị đuổi tới nhân tộc sức cùng lực kiệt ngã ở bên ngoài vô lượng tông, vừa hay bị tống nam thời nhặt được. Sau đó thiếu chút nữa bị làm thành món đầu thò cay. Hắn chỉ nói qua loa, lại bỏ qua giao dịch thái quá của hắn và đám tống nam thời, chỉ nói sau khi bọn họ ngẫu nhiên thấy được mật lệnh yêu hoàng, nhân dịp đại hội tiên đạo thì đưa hắn về. Hắn nói xong yêu hoàng nhìn hắn như cười chế nhạo. Yêu hoàng hỏi thẳng, trong một năm nay con chỉ dưỡng thương, không có cơ hội liên hệ yêu tộc liên hệ chỡ mà. Chỉ thuật an bình tĩnh nói, ngay từ đầu đúng là vì dưỡng thương. Nhưng sau đó con cảm thấy phụ hoàng vẫn luôn công bố con đang bế quan, nói vậy đều có suy tính. Nếu con trở về chỉ sợ hỏng mưu kế của phụ hoàng cho nên ở lại trước. Vừa nghe đã biết là nói dối. Chẳng qua là không tin tâm phúc bên cạnh hắn mà không muốn vào lúc vô cùng nhỏ yếu giao mạng của mình cho phụ hoàng mà thôi. Yêu hoàng cũng không quá để ý từ trước đến nay phụ tử bọn họ đều ở chung như vậy. Yêu hoàng đông đảo con trai. Lúc trước căn bản không lập thái tử còn mắt lạnh nhìn một đám con trai đấu tới đấu lui vì vị trí thái tử. Mãi đến khi Trì Thuật An không nổi bật thậm chí ông ta không nhớ rõ tên chém giết từ một đám con trai xông ra đứng ở trước mặt ông ta xin lập thái tử, lúc này vị trí thái tử mới được định đoạt. Người ngoài đều cảm thấy phụ tử bọn họ xa cách mặc kệ là ban đầu yêu hoàng không để ý Trì Thuật An hay là Trì Thuật An gần như ép buộc xin lập thái tử, đôi phụ tử bọn họ luôn có một ngày sẽ không chết không ngừng. Nhưng yêu hoàng lại cảm thấy bọn họ như vậy cũng không tệ lắm tuy ông ta thuộc tộc hống thố, nhưng không thể thật sự nuôi con trai mình thành con thỏ, có một thái tử như sói dẫu sao vẫn mạnh hơn, có một thái tử như con thỏ bị người ta tùy tay là có thể xé nát. Ông ta có thể làm tất cả tộc đàn quy thuận không dễ, có một thái tử có năng lực chém giết với ông ta ngày sau tiếp tục ngăn chặn các tộc đàn, còn hơn là tìm một thái tử nghe lời nhưng chẳng làm gì nên hồn phá hỏng tâm huyết của ông ta. Cho nên cứ tạm vậy đã, trong lòng yêu Hoàng cân nhắc một phen, nhưng cũng không làm rõ với trì thuật an. Ông ta biết Trì Thuật An đang lừa mình, Trì Thuật An cũng biết ông ta biết trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra. Ông ta chỉ nói, sau khi con đi ta tra xét đã hơn một năm. Bọn họ dọn dẹp quá sạch sẽ ta không tra ra điều gì. Nhưng trước và sau khi con biến mất sư tộc có dị động. Trì Thuật An kinh ngạc, hắn không khỏi nói là sư tộc năm đó tranh yêu hoàng với ngài à. Không phải bọn họ đã bị ngài trục xuất à. Năm đó Lão Sư Vương cũng đã chết tộc đàn đi theo ông ta cũng bị đánh phục đánh tan, bọn họ còn có thể sủi lên bọt nước gì được. Yêu Hoàng cười, ông ta nói cho nên vấn đề ở chỗ này. Ông ta thờ ơ nói tộc đàn năm đó đi theo Lão Sư Vương, hoặc nhiều hoặc ít đều có động tĩnh. Ta khá khó hiểu là Lão Sư Vương chết mà sống lại hay là bọn họ lại thuyền ra Tân Vương muốn đại náo một trận. Chị Thuật An cũng rất buồn bực cho dù bọn họ muốn làm ẩm ý, động thủ với con là tính làm gì. Không có con, ngài còn có một đám con trai. Đám con trai này mà vô dụng, ngài lại không phải không thể sinh tiếp. Bệ hạ ít nhất ngài còn có thể sống thêm mấy trăm năm chứ. Yêu hoàng chừng hắn, chỉ thuật an giả bộ không nhìn thấy. Hắn tiếp tục động vào CPN, ngoài làm bệ hạ tức giận còn có ý gì. Yêu hoàng nhìn hắn một cái không nói chuyện. Thật ra điều ông ta chưa nói là càng cổ quái không phải bọn họ đột nhiên ra tay với thái tử, mà là ông ta cha được trước khi bọn họ ra tay, tộc đàn bị phân tán đến trời Nam Biển Bắc này căn bản không có bất kỳ liên hệ gì. Nhưng bọn họ đột nhiên như có con đường bàn bạc gì đó mà ông ta không biết cùng nhau có hành động khác lạ. Còn đều là những người năm đó, ông ta vỗ vỗ tay, nói, được rồi, khuyền nhị cầu hẳn rất nhanh lấy linh thạch ra. Yêu cung không giữ người ngoài, nếu con đã trở lại thì con tiện đám bằng hữu kia ra ngoài đi. Chỉ Thuật An không khỏi nói, ngài không tự đưa à. Yêu hoàng đơ mặt ta không muốn nhìn người khác lấy đi 20 vạn của ta như thế nào. Chỉ Thuật An, thật không dám giấu giếm qua mấy ngày có khi bọn họ còn có thể lấy tiếp của ngài 20 vạn. Xong rồi, hiện tại toàn thế giới thật sự đều lấy tống nam thời làm chuẩn à. Chỉ Thuật An cực kỳ yêu sầu nhảy xuống khỏi ghế dựa tung tăng nhảy nhót đi mất. Yêu hoàng không khỏi hỏi còn không khôi phục hình người đi đưa cho bọn họ à. Chỉ Thuật An con sợ bị đánh. Yêu hoàng, vào lúc này, một hoàng tử còn ở yêu cung nghe được hình như thái tử ca ca của mình đã về, không nín được lại hỏi thăm. Vừa hay đụng phải Chỉ Thuật An tung tăng nhảy nhót. Hoàng tử này sừng sốt, sau đó không nhịn được vui sướng khi người gặp họa nói, huynh trưởng huynh làm sao vậy. Bị thương nghiêm trọng như vậy, đến cả nguyên hình đều không khôi phục được à. Chị Thuật An nhìn hắn ta một cái, không nói chuyện đi lướt qua hắn ta. Hoàng tử đối mặt với ánh mắt nhìn hắn ta như rác rưởi kia, hận đến ngứa răng, thầm nói ngươi đã vậy rồi còn đắc ý cái gì. Hắn ta dương mắt thấy phụ hoàng trong cung điện chỉ cúi đầu nhìn gì đó không có ý ngăn cản thì lặng lẽ vươn chân muốn gây rối Tri Thuật An. Sau đó chị Thuật An tỉnh rụi nhảy qua chân hắn ta. Cái nhảy này, hoàng tử chỉ cảm thấy như có đá lớn ngàn cân, lập tức đè ở trên chân hắn ta. Hắn ta mờ to hai mắt, sau đó chu lên đau đớn. Chỉ thuật an không quay đầu lại mà đi thẳng. Yêu hoàng nghe tiếng kêu thảm thiết, lại hít tê, tê tê một tiếng, nói, lực đạo này, trong khoảng thời gian thái tử mất tích này đã giấu ta chuyển sang thịt tu à. Mà cũng đúng, phương thức tu luyện tốt nhất của yêu tộc chính là tu luyện thân thể cường hãn, chẳng qua mấy năm nay chú ý đến phương diện này càng ngày càng ít. Ông ta dừng một chút, đột nhiên hỏi, đã hỏi thăm được đám người đưa thái tử về có thân phận gì chưa? Cung điện không một bóng người đột nhiên xuất hiện một bóng hình, bóng dáng kia cúi đầu nói, "Bẩm bệ hạ, người này, ngài cũng biết." Yêu hoàng cảm thấy hứng thú nhướng mày, người nọ lời ít ý, ý nhiều nói, "Tống Nam thời trên đại điện hợp hoan tông, thiệp mời của nàng còn là ngài nhờ người khác phát hộ." Yêu hoàng khựng lại, ông ta không khỏi lẩm bẩm, "Vậy thật trùng hợp, khi Trì Thuật An nhảy đến đại điện phía trước Tống Nam thời đang cầm một cốc nước cà rốt uống ngon lành." Trì Thuật An vừa thấy nước cà rốt kia thì không kiềm được khựng lại. Tống Nam thời thấy hắn tới, lại rất nhiệt tình nói, uống nước cà rốt không? Thái tử được chiêu đãi ở chính nhà mình, không uống, cảm ơn. Tống Nam thời tấm tắc nói, hóa ra là bên ngoài truyền sai rồi, nhà các người uống không phải sữa đậu nành 100 linh thạch một cốc mà là 100 linh thạch một cốc nước cà rốt. Chỉ thuật an, người nhất định phải kéo 100 linh thạch vào phải không? Hắn hít sâu một hơi, bỏ qua đề tài này, hỏi Quyển nhị khẩu đưa 20 vạn đến chưa? Tống Nam Thời vừa nghe, lập tức cảm thấy nước cà rốt này mất cả ngon. Tinh thần nàng xa sút không có. Chỉ Thuật An nghe vậy, đang muốn thúc sục thì thấy khuyền nhị cầu đã mồ hôi đầy đầu cầm hai cái nhẫn chữ vật tới. Chỉ Thuật An đang muốn đứng dậy, Tống Nam Thời đã nhiệt tình lên đón. Khuyền nhị cầu xem nàng đứng dậy đón chào còn hơi cảm động. Sau đó nhẫn chữ vật trong tay hắn ta mất hút. Khuyền nhị cầu, hắn ta ảm đạm đứng ở một bên. Mà lúc này tống nam thời đã đưa thần thức vào nhẫn chữ vật bắt đầu đếm tiền. Đếm một lúc lâu thấy quả thật là hai mươi vạn, nàng thầm khen yêu hoàng một câu thật giữ lời, sau đó không chút do dự quay đầu ôm quyền nói với tri Thuật An, cáo từ. tri Thuật An còn muốn nói gì đó với Úc Tiêu Tiêu. Hắn không nhịn được nói Tiêu Tiêu, nàng có gì muốn nói với ta không? Úc Tiêu Tiêu không kiềm được quay đầu sang, hắn con thỏ ngồi ở trên ghế thoạt nhìn khá đáng thương. Nàng ấy dừng một chút nhỏ giọng nói, vậy ngươi dưỡng thương cho tốt. Cả thỏ chỉ thuật an lập tức đều sáng ngời, lớn tiếng nói, được. Ta nhất định dưỡng tốt thân thể. Tiêu tiêu, nàng yên tâm, lần sau nàng lại đánh ta ta nhất định có thể chịu được bất kỳ kiểu đánh nào của nàng. Úc tiêu tiêu, sư tỷ có biến thái à, à à Mọi người, sự biến thái của ngươi quá triệt để rồi. Một đám người một lời khó nói hết đi ra khỏi yêu cung. Khuyền nhị cầu đưa bọn họ ra ngoài, đưa đến cửa cung, còn nhiệt tình nói các người có rảnh cũng có thể tới làm khách. Tống Nam thời cười, nàng ôn hòa nói, người yên tâm, chúng ta chắc chắn còn đến nữa. Rốt cuộc nàng có một loại trực giác rất mạnh mẽ. Đám người lúc trước ra tay với chị Thuật An, còn sẽ tiếp tục ra tay. Vậy không phải nàng lại đến lấy 20 vạn lần nữa à? Khuyền nhị cầu, hắn ta khách khí tiễn người. Một đám người rời Hoàng Cung về yêu thành. Bọn họ vốn chuẩn bị về theo đường cũ, nhưng trên đường cũ chặn kín hai tông môn nhân tộc dường như đang tranh chớp cãi vã. Trong đó một môn phái còn để toàn đầu chọc vừa thấy chính là con lừa chọc vạn Phật tông nhóm thánh tăng. Một đám Phật tu một đám đảo tu có thể cãi nhau cũng không lạ. Dẫu sao từ cổ trí kim, Phật đảo chưa bao giờ dừng tranh đấu. Tống Nam thời không muốn nghe bọn họ tranh cãi ba ngày ba đêm, đưa mắt ra hiệu với mọi người muốn đi đường vòng. Bọn họ mới xoay người, trong tai Tống Nam thời nghe được một giọng ấm như noãn ngọc đập và đá. Thần Tú, phía trước làm sao vậy? Tống Nam thời ngạc nhiên, lập tức quay đầu lại. Nói thật, đời này nàng nghe được giọng hay nhất chính là của Vân Chỉ Phong, nhưng giọng này, với âm sắc của Vân Chỉ Phong là hai loại phong cách nhưng trình độ hay lại giống như nhau. Sau đó có người gọi một tiếng Phật tử. Vậy mà còn là Phật tử? Tống Nam thời rất muốn nhìn Phật tử trông như thế nào, nhưng đáng tiếc vẫn luôn bị người ta chặn không thấy rõ. Nàng thầm nghĩ muốn nhìn xem sau đó mặt mình lại bị quay về phía trước. Trước mặt chính là khuôn mặt đen xì của Vân Chỉ Phong, nàng đang xem cái gì. Tống nam thời, chàng hiểu lầm, không có gì. Vân Chỉ Phong lạnh tanh, nàng trột dạ, đi, đi, đi. Chúng ta đường vòng, đường vòng. Vì thế chỉ có thể đường vòng. Đường vòng trở về khá xa, hơn nữa trên đường rất ít người. Rất hoang vắng, hoang vắng đến chung quanh đường đều là rừng cây rậm rạp và dãy núi. Trên một ngọn núi tống nam thời thậm chí có thể nhìn thấy một tòa tháp cao cũ nát bỏ đi cũng không biết dùng làm gì. Nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi không lắm để ý rời tầm mắt đi. Nhưng khi tầm mắt lướt qua tháp cao kia nàng lại đột nhiên cảm thấy trong lòng giật mình theo bản năng ngừng lại. Nàng lập tức lại lần nữa quay đầu nhìn sang. Loại cảm giác này đã biến mất bên trong tầm mắt nàng ngoài tháp cao cũng chỉ có hai con chim bị kinh sợ mà bay đi. Vân chỉ phong không nhịn được hỏi làm sao vậy. Tống Nam thời lại lần nữa rời tầm mắt vẻ mặt như suy tư gì, không, không có gì. Nàng nói, chúng ta về đi. Cùng lúc đó, ở ngoài phong trấn, Quyết Minh Tử và Quỳ Khanh đang đánh nhau. Nguyên nhân bọn họ đánh nhau là vì mặt. Từ mấy ngày trước Quyết Minh Tử bị nữ vương ong ném ra ngoài, bị câu xấu kia làm cho lòng đau như cắt. Sau vài lần định trà trộn vào vương cung nữ vương ong thất bại, gã giận chó đánh mèo với Quỳ Khanh giận dữ nói, lúc trước ta không nên tin tưởng thẩm mỹ của ngươi. Cái gì mà thể chất tiểu lang quân, người khác nói xấu ngươi nghe thấy chưa? Còn không bằng ta dùng mặt của ta. Quỷ khanh cười lạnh, mặt của ngươi thì không xấu. Quyết Minh Tử cũng cười lạnh, vậy còn hơn ngươi. Giờ thì hay rồi, đám tống nam thời đã sớm chạy. Bọn họ đã sớm lấy được đồ. Đây đều do lúc trước ngươi không hiểu ánh mắt ta. Quỷ khanh không thể nhịn trực tiếp công kích thân thể, đồ xấu xí. Quyết Minh Tử không lùi mày may, đồ làm ra vẻ. Hai người một lời không hợp lập tức đánh nhau. Hiện tại bản thể bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể xuất hiện, chỉ rút ra một sợi thần thức nhìn xem hiện tại hóa thân của mình tiến hành đến bước nào. Các ngươi không phải đều là hóa thân của ta à? Các ngươi mắng đối phương còn không phải là đang mắng bản thân mình à? Không, không đúng, thần thức bản thể xoay đầu một cái, đột nhiên giận dữ. Đều là hóa thân của ta, vậy mặc kệ các ngươi mắng ai, không phải đều là đang mắng ta. À? Không, cũng không đúng. Bây giờ không phải vấn đề mắng hay không mắng, bây giờ vấn đề là kẻ địch mạnh, vì sao các ngươi còn ở nơi này? Bản thể cảm thấy huyết áp mình tăng cao, vì sao ông ta phân ra nhiều bản thể như vậy, ông ta không cảm thấy có người nào đáng tin như bản thân mình chứ? Nhưng mà hiện tại, thần thức lại quay về thấy hai hóa thân đã tiến triển đến thăm hỏi cả nhà nhau. Thần thức bản thể, trì thuật an nghĩ tới sữa đậu nành đặc biệt cho hoàng tộc mà đến hắn cũng chưa từng uống trong miệng tống nam thời đêm qua.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 Tuy nàng yêu tiền, nhưng có câu quân tử yêu tiền giữ đạo bạn bè, mọi người đi một chuyến thật xa với người bán trì thuật An đưa trở về, còn phải làm bảo tiêu cho trì thuật An một thời gian, nàng không thể độc chiếm tiền một mình được. 20 vạn năm người, bởi vì Tống Nam thời gian chủ ý xấu bán người và bán hai lần, những người khác cũng không để ý Tống Nam thời cầm đầu. Vì thế Tống Nam thời cầm 7 vạn, tiểu sư muội nuôi trì thuật An lâu như vậy cầm 7 vạn còn 6 vạn chia đều cho ba người Vân Chỉ Phong, Khi tống nam thời đưa tiền cho Úc Tiêu Tiêu, nữ chính chuyện ngọt sủng Úc Tiêu Tiêu ôm bảy vạn linh thạch thuộc về mình vui tít cả mắt, không có tí siêu ý thức đã bán nam chính của mình. Tống nam thời xem đến khượng lại, trong lòng vậy mà dâng lên chút xíu ái náy. Sau đó nàng lại nhìn thoáng qua linh thạch trong tay, lập tức lòng vững như sắt. Thôi, chờ bán hắn thêm lần nữa rồi mình lại ái náy cũng không chậm. Sau đó bắt đầu chia linh thạch cho những người khác. Đại sư huynh hai vạn, nhị sư tỷ hai vạn, đến lượt Vân Chỉ Phong. Tống Nam thời ngẩng đầu thấy được ánh mắt chờ mong của Vân Chỉ Phong. Trong ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy yêu thích với tiền tài, không còn nhìn ra tí xíu nào công tử thế gia thanh quý năm đó coi tiền tài như cặn bã. Tống Nam thời không nhịn được cảm thán, năm tháng quả thật vô tình mà. Sau đó nàng thuận tay thu hai vạn linh thạch của Vân Chỉ Phong vào trong ngực mình. Vân Chỉ Phong Vẻ mặt hắn sững sờ ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cực kỳ hỏa ái nói với hắn tiền của chàng ta giữ giúp chàng trước. Vân Chỉ Phong còn chưa thành thân cũng đã nộp toàn bộ tài sản của mình lên cho vợ tốt do nàng quyết. Tống Nam Thời cười đến cảm thấy mỹ mãn, vì thế Vân Chỉ Phong sờ ngực mình cũng cảm thấy mỹ mãn. Trong chốc lát lấy được tiền và không lấy được tiền đều cảm thấy thỏa mãn, trong không khí tràn ngập hơi thở vui sướng. Thậm chí đến cả long ngạo thiên giang tịch trước nay chưa từng thiếu tiền đều không nhịn được nói tam sư muội chúng ta tiếp theo bán cứu thái tử yêu tộc là khi nào. Úc tiêu tiêu cũng nhìn sang. Tống nam thời, đây là đối thoại tất cả đều là người ác gì thế. Nàng chỉ có thể nói, bọn họ ở trong yêu cung không động tay, chờ chỉ thuật an từ trong yêu cung ra, mọi người đi theo hắn là được rồi. Mọi người lập tức liên tục gật đầu tính tích cực trước nay chưa bao giờ cao đến vậy. Đến cả Úc tiêu tiêu cũng thế. Tống Nam thời không nhịn được rớt hai giọt nước mắt cá sấu cho trì Thuật An ở trong lòng, sau đó lại niệm hai câu vô lượng thiên tôn, để tránh thiên đạo trừ công đức của nàng. Vì chúc mừng khoản thu vào này, mấy người lập tức quyết định xuống lầu ăn một bữa ngon an ủi cái dạ dày dọc theo đường đi gặm mấy cái bánh bột ngô của mình. Trước khi ra cửa Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi đưa cho Vân Chỉ Phong nhẫn chữ vật đầy linh thạch của mình. Vân Chỉ Phong thấy thế, đầu tiên là vui vẻ, sau đó kinh sợ vươn tay ra nửa đường lại không dám nhận. Tống Nam thời nghi hoặc chàng cầm đi. Vân chỉ phong dừng một chút cẩn thận hỏi ta có thể nhận à. Đây chính là Tống Nam thời đấy. Vì sao nàng đột nhiên đưa tiền cho hắn. Chẳng lẽ đây là thử thách gì với hắn. Hay là hắn có bệnh gì không trị được hôm nay đã là một bữa cuối cùng của hắn. Trong giây lát Vân chỉ phong tưởng tượng ra đủ thứ. Tống Nam thời nhìn hắn một lúc lâu cạn lời hỏi sao chàng không thể nhận. Thấy hắn còn muốn nói gì đó Tống Nam thời nói thẳng. Vừa rồi ta tự tính cho mình một quẻ, mấy ngày nay tài vận của ta không tốt ta sợ lại phá tài. Chàng cầm hộ ta trước mấy ngày nữa trả lại ta. Vân Chỉ Phong, ồ, hóa ra không phải cho hắn. Vân Chỉ Phong mất mắt lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Đây mới là tống nam thời, sự hào phóng của nàng vừa rồi làm hắn hơi sợ. Hắn nhận nhẫn chữ vật hai người dừng ở phía sau mọi người đi xuống lầu. Khi đi ngang qua cửa phòng trưởng lão tiên minh tống nam thời thấy cửa không đóng chặt thì không kiềm được liếc vào bên trong. Thấy trưởng lão tiên minh đang đưa lưng về phía nàng cực kỳ thành kính bái thần tài trên bàn. Mà mặt thần tài, tống nam thời hơi dừng lại, giả vờ như không thấy, mặt lạnh thanh đi xuống lầu. Mấy người đi xuống tìm bàn gọi món ăn, tống nam thời nhìn một vòng, không nhịn được hỏi, lạc thủy sư đệ đâu? Tiểu nhị chờ ở bên cạnh nghe vậy nói, sư đệ của các vị à, vị tiên quân kia hình như không ăn uống gì. Sau khi các vị ra ngoài, bữa trưa tiên quân đã gọi một bầu đào hoa nhưỡng rồi trở về phòng. Tống nam thời, đây là tiểu tiên nam ăn sương uống gió gì thế? Sau đó nàng vung tay lên, mấy người gọi một bàn gà vịt thịt cá thoạt nhìn muốn bao nhiêu tục tầng có bấy nhiêu tục tầng Tiểu nhị kia thấy hôm nay bọn họ lại hào phóng, không kiềm được đề cử tiên tử, ngài muốn sữa đậu nành một trăm linh thạch một lạng mà trưởng quầy đề cử hay không? Tống nam thời ta không quá thích uống sữa đậu nành. Tiểu nhị cực kỳ tiếc nuối, nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một giọng nói như noãn ngọc rơi lên đá hả? Sữa đậu nành gì? Tiểu nhị lập tức quay đầu, mấy người tống nam thời cũng quay đầu. Thì thấy một hòa thượng tuấn tú như ngọc mới từ ngoài cửa đi vào, đang tò mò nhìn bọn họ. Tống nam thời lập tức kinh ngạc cảm thán, đây quả thực là hòa thượng đẹp nhất mà nàng từng gặp trong đời này, đẹp đến thậm chí có thể làm người ta xem nhẹ cái đầu chọc bóng loáng kia. Tống nam thời luôn cảm thấy, nam tử, đặc biệt là nam tử mặc trường bao tay dài cổ đại cho dù là có đẹp nhưng sau khi không có mái tóc dài kia vác một cái đầu chọc cũng sẽ không đẹp nổi. Người này xuất hiện quả thực lật đổ nhận thức của nàng. Vẻ đẹp của hòa thượng này hoàn toàn khác với Vân Chỉ Phong. Nếu vân chỉ phong là sơn hà đậm màu mực nước vậy hòa thượng này chính là hồ sâu trong rừng trúc yên tĩnh. Hơn nữa giọng nói này rất có độ nhận thức Tống Nam thời gần như lập tức nhớ tới giọng nói mà bọn họ nghe được cách đám người trên đường trở về. Tiểu hòa thượng kia gọi y là Phật tử. Hóa ra đây chính là Phật tử. Không trách được lúc trước thì muội kia ở hợp hoan thông bằng lòng bị nhốt trong phòng tối đánh một trận cũng muốn thông đồng với Phật tử. Tống Nam thời nhất thời kinh ngạc cảm thán. Lúc này, Phật tử lại hỏi tí chủ vừa nói sữa đậu nành gì thế? Tiểu nhị kia hoàn hồn, lập tức tung ta tung tăng chạy đến giới thiệu sữa đậu nành cho hòa thượng, đến một bàn bọn họ bên này cũng quên hỏi. Tống nam thời không khỏi cảm thán, quả nhiên người đều thích xem mặt. Ví dụ như quyết minh từ kia, nếu gã đẹp hơn một tí thì có khi bây giờ đã là vương phu của nữ vương ong. Hòa thượng này đẹp gấp ngàn lần quyết minh từ. Quyết minh từ bị hạ bệ để nâng người khác lên trở thành đơn vị đo. Nàng đang xem mê mẩn, bên tai truyền đến một giọng nói sâu kín, đẹp không? Tống Nam thời nắm đậu phộng trên bàn lên, thuận miệng nói, đẹp chứ? Sau đó nàng đột nhiên cảm thấy không đúng, lập tức quay đầu lại. Thấy ngay gương mặt lạnh lùng kia của Vân Chỉ Phong. Tống Nam thời khựng lại, mặt không đổi sắc nói, đương nhiên, vẫn kém chàng một chút. Vân Chỉ Phong vẫn sâu kín nhìn nàng. Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi nắm lấy tay hắn ở dưới bàn. Sắc mặt Vân Chỉ Phong lập tức dịu xuống. Chợt chập chợt, chợt nam nhân, sau đó tiểu nhị kia đã dẫn Phật tử đi sang chỗ họ. Hắn ta hơi ngượng ngùng nói, xin lỗi, đang là giờ cơm, ngài xem có thể ghép bàn không? Tống nam thời đương nhiên không có ý kiến gì, dẫu sao không chỉ có bọn họ ghép bàn, những người khác cũng ghép bàn. Nàng bèn gật đầu đồng ý. Phật tử kia tiến lên một bước ôn hòa cười nói, bần tăng pháp hiệu thần quang, đa tạ các vị đã đồng ý. Tống nam thời cực kỳ nhiệt tình nói, thần quang Phật tử mời ngồi. Thần Quang cũng không bất ngờ với việc bọn họ nhận ra y là Phật tử, hơi mỉm cười, ngồi xuống. Tống Nam Thời khách sáo nói, ngưỡng mộ tên tuổi của Phật tử đã lâu. Nàng vốn chỉ khách sáo ai ngờ Phật tử ngay thẳng nói ồ. Thí chủ nghe nói về ta từ chỗ nào. Tống Nam Thời, nàng khách khí mà, nhưng ngẩn đầu, lại thấy trên mặt Phật tử đầy tò mò. Người ta thật sự chỉ đơn thuần hỏi, không có siêu ý châm chọc nào. Tống Nam Thời lập tức im lặng. Sau đó nàng ăn ngay nói thật à, là ở hợp hoan tông. Thấy Phật tử chưa hiểu ra, Tống Nam thời bổ sung, chúng ta gặp một nữ đệ tử hợp hoan tông, nàng ta nói nàng ta từng bày tỏ tình cảm với Phật tử. Sau đó Phật tử đánh nàng ta. Vì thế lần này đổi thành Phật tử im lặng. Tống Nam thời suy nghĩ một chút cảm thấy mình nói quá thẳng, đang muốn nguyền chuyển bù đắp thì thấy Phật tử mờ mịt nói ta nhớ ra rồi. Bần tăng đúng là đã từng tỷ thí với một tu sĩ hợp hoan tông, nhưng vị nữ thí chủ kia từng bày tỏ tình cảm với bần tăng lúc nào. Không phải nàng ta tìm bần tăng đánh nhau à? Tống nam thời, nàng bắt đầu cảm thấy không ổn. Nàng im lặng một lát rồi cẩn thận hỏi, Phật tử có thể kể lại lúc ấy nữ thí chủ hợp hoan tông nói với ngươi thế nào không? Phật tử hơi hồi tưởng lại. Sau đó y nói, nữ thí chủ hợp hoan tông kia chặn ta lại trên đường ta giảng Phật về, hỏi ta nếu bằng lòng độ chúng sinh có bằng lòng độ nàng ta hay không. Tống Nam thời im lặng, cảm thấy tuy rằng tỉ muội này đi theo con đường hơi cũ, nhưng bắt đầu vẫn rất có kiểu thánh tăng yêu nữ. Sau đó nghe Phật tử nói, nhưng Bần Tăng tự thấy Phật Pháp còn chưa cao thâm đến trình độ có thể độ chúng sinh, vì thế Bần Tăng nói Bần Tăng không độ được ai cả. Nếu nữ thí chủ có nhu cầu, không ngại lên vạn Phật tông nghe một buổi chủ trì pháp hội phí vào bàn chỉ thu năm linh thạch. Tống Nam thời, mọi người, vân chỉ phong lặng lẽ buông tay Tống Nam thời ra, hắn cảm thấy tên ngốc như này hẳn là không tạo thành uy hiếp với hắn được. Tống Nam thời xem thế là đủ rồi nói, Phật tử, mời tiếp tục. Phật tử nói, sau đó nữ thí chủ bực mình, cảm thấy ta qua loa với nàng ta. Nàng ta nói hôm nay bần tăng gặp phải nàng ta cuộc đời này sẽ chạy trời không khỏi nắng. Nếu Bần Tăng muốn tiếp tục làm hòa thượng trừ khi bước qua thi thể nàng ta, nếu không, sẽ có một ngày, Bần Tăng sẽ là của nàng ta. Tống Nam thời suy nghĩ lời này cũng không có vấn đề gì. Sau đó thấy Phật tử nghiêm túc nói, nàng ta rõ ràng ban ngày ban mặt công bố Bần Tăng là của nàng ta có thể thấy được là muốn lừa Bần Tăng. Bần Tăng là người xuất gia tuy rằng không thể bước qua thi thể nàng ta, nhưng Bần Tăng cũng có thủ đoạn trợn mắt giận dữ. Sau đó thì muội hợp hoan tông đã bị đánh. Tống Nam thời. Được lắm, chuyện ngắn tấn giang trực tiếp vượt qua kênh pháp chế, kiểu nữ nhân lái buôn lửa bán hòa thượng tìm muội hợp hoan tông kia mà biết chân tướng là thế này, nàng ta khóc chết mất. Mọi người lập tức nhìn Phật tử với vẻ cạn lời, trong chốc lát tất cả đều tràn ngập kính trọng với suy nghĩ của y. Phật tử không khỏi gãi đầu, gương mặt xây dựng ra hình tượng thánh khiết kia của y lập tức biến mất hầu như không còn. Y nhỏ giọng hỏi có vấn đề gì à? Ta trở về hỏi chủ trì, chủ trì cũng nói ta nghĩ không sai. Đúng là không sai, nói từ khía cạnh nào đó, thì muội hợp hoan tông đúng là muốn lừa ngươi. Nhưng có vấn đề chính là suy nghĩ của ngươi. Tống Nam Thời kinh ngạc cảm thán nói, không có vấn đề. Không hề có vấn đề gì cả là bản thân ta nghĩ sai rồi. Phật tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đồ ăn của đám Tống Nam Thời cũng lên, tất cả đều là thịt cá. Trước mặt Phật tử chỉ bày một cốc sữa đậu nành lẻ loi. Tống Nam Thời không hề dám xem thường cốc sữa đậu nành này. Nhưng ăn thịt ở trước mặt Phật tu Tống Nam thời vẫn hơi trột dạ, nàng nhỏ giọng hỏi Phật tử để ý không? Phật tử tỏ vẻ không để ý. Đoàn người cực kỳ hài hòa. Tống Nam thời bèn thuận miệng hỏi thăm Phật tử cũng đến tham gia Đại hội Tiên Đạo à? Vậy Phật tử biết lần này Đại hội Tiên Đạo sẽ thi đấu thế nào không? Phật tử biết gì nói hết như bình thường thì đều là thanh niên hai tộc lên đài đấu một lượt nhưng nghe nói năm nay có chút thay đổi. Hình như là tiên minh và yêu hoàng muốn làm gì đó sáng tạo. Tống nam thời tính xem có nên hỏi trì thuật an không? qua không lâu, Phật tử uống xong sữa đậu nành, đứng dậy rời đi. Tống nam thời khách khí nói, Phật tử đang ở nơi nào, muốn chúng ta đưa ngươi không? Phật tử dừng một chút quay đầu lại, sau đó kiêu ngạo nói, không, bần tăng biết đường. Tống nam thời à, vì sao phải cố ý nhấn mạnh là y biết đường chứ? Nàng cũng biết đường. Trong lòng đám người Tống Nam thời tràn đầy dục phỏng phỉ nhổ mà ăn thêm nửa canh giờ, sau đó một đám xoa bụng ra cửa dạo quanh. Hôm nay thái tử trở về ngày đầu tiên, tin tức này hẳn còn đang lên men, bọn họ không có nhiệm vụ bảo vệ gì. Tống Nam thời nghĩ vậy thì lôi kéo mọi người đi đến chỗ tòa tháp sách nát kia một chuyến. Sau đó bọn họ phát hiện tháp còn ở nơi đó, nhưng ngọn núi có tòa tháp kia đã sớm phong tỏa, một đám yêu binh gác. Tống Nam thời cảm thấy kỳ lạ, không khỏi hỏi nhiều vài câu, nhưng những yêu binh đó cũng không rõ, chỉ hàm hồ nói, đây là mệnh lệnh của bệ hạ dường như liên quan đến đại hội tiên đạo năm nay. Mấy vị tham gia đại hội tiên đạo à? Vậy không thể đi vào được. Đám Tống Nam thời bèn lui ra ngoài, đứng ở dưới chân núi, vân chỉ phong nhàn nhạt nói, ngọn núi này là một trong số đường ranh giới giữa yêu tộc và nhân tộc. Tòa tháp này xây ở trên núi, một nửa bên thuộc yêu tộc, một nửa bên thuộc nhân tộc. Tống Nam thời quay đầu chẳng biết tòa tháp này. Vân Chỉ Phong nói trên tàng thư của gia tộc có ghi lại nghe nói là xây ở vạn năm trước. Năm đó sau khi ma môn xuất thế, vì làm nhiều việc ác không có cách nào phi thăng. Một đám ma đầu ma môn đều chết dưới lôi kiếp. Ma đầu lớn nhất ma môn muốn lôi kéo toàn bộ tu chân giới đồng quy vô tận, bị các đại năng tu chân giới cùng nhau đánh chết, vì oán hận mà có một sợi hồn phách không tiêu tan cũng không thể siêu độ. Mọi người sợ xảy ra chuyện gì, bèn xây tòa tháp chân áp hồn phách ma đầu ở giữa yêu tộc và nhân tộc, để hai tộc cùng nhau trông giữ. Hắn dừng một chút lại nói, nhưng đây cũng là chuyện rất lâu trước kia, trong đó tuy cũng có thượng cổ hung thú mà yêu tộc và nhân tộc không thu phục được tàn hồn tà tu làm nhiều việc ác bị trấn áp trong đó, nhưng qua ngàn vạn năm thay đổi, trong lúc đó yêu tộc và nhân tộc còn từng có mấy trận chiến tranh cả lớn cả bé cọ sát tòa tháp này sớm đã không có người hỏi thăm cũng chưa thấy có oan hồn nào phá tan phong ấn. Sao lần này đại hội tiên đạo đột nhiên coi trọng tòa tháp này? Tống Nam thời nhíu mày nhìn tòa tháp kia như suy tư gì? Đúng lúc này, phía sau mọi người đột nhiên truyền đến một giọng nói. Các người đang đạp thanh nhà Mọi người hoàng sợ vội vàng xoay người. Thấy Phật tử đứng ở phía sau bọn họ, tò mò nhìn bọn họ. Tống Nam thời, tháng một đạp thanh thực sự chỉ có ngươi. Nàng bèn hỏi, không phải Phật tử đi về à? Sao ở chỗ này? Chẳng lẽ doanh địa vạn Phật tông ở chỗ này? Toàn bộ tông môn cùng đi đều sẽ không ở khách điếm, bọn họ sẽ tự hạ chạy, mang theo pháp khí loại có thể tùy thời biến hóa thành một tòa nhà ở thậm chí một tòa cung điện cực kỳ tiện. Nàng nhìn về phía Phật tử, sau đó thấy nụ cười của Phật tử cứng lại, y mỉm cười, không ở nơi này. Tống Nam thời, hả? Vậy Phật tử đến đây ngắm cảnh à? Phật tử im lặng một lát, sau đó y nói, đúng vậy. Tống Nam thời tin, nếu không thể xem tòa tháp kia, bọn họ bèn đi về. Tống Nam Thời, Phật Tử, vậy ngày khác gặp lại. Phật Tử, ngày khác gặp lại. Đến ngày hôm sau, đám Tống Nam Thời nhận được tin của Trì Thuật An nói hôm nay hắn đồng ý yêu cầu của phụ thân muốn xuất cung đi bộ một vòng để chứng minh mình còn sống khỏe không tổn hao gì. Hắn thỉnh cầu âm thầm bảo vệ. Mấy người Tống Nam Thời hoàn toàn đồng ý, dọn dẹp một chút rồi xuất phát chờ ở cửa yêu cung bắt đầu âm thầm bảo vệ. Vì thế, chờ khi Trì Thuật An ra cửa, đã thấy mấy người tống nam thời cầm một nắm hạt dưa sen lẫn trong đám người nghe nói thái tử đã trở lại suốt quan chạy tới xem náo nhiệt theo mọi người chỉ trỏ hắn cắn hạt dưa tanh tách hoàn mỹ dung nhập đại quân hóng hớt. Trì Thuật An, âm thầm bảo vệ trong tưởng tượng của hắn ám vệ, sát thủ một kích mất mạng. Âm thầm bảo vệ mà bọn họ đưa ra, hóng hớt hạt dưa của ông ven đường. Trì Thuật An hít sâu một hơi, hưỡn ngực xài bước đi về phía trước trong sự hộ tống của một đám binh lính Điều may mắn duy nhất là hắn đã khôi phục hình người, nhưng tiêu tiêu bởi vì âm thầm bảo vệ không thể đánh hắn cho bọn họ thời gian làm quen. Hắn cảm thấy đây là hiện tượng tốt, nhưng rất nhanh hắn không tốt nổi. Bọn họ ra cửa cung không bao lâu chỉ vì bọn thị vệ cản trở đám người xem náo nhiệt hơi rời khỏi hắn, một chùm xương khói màu xanh lục đột nhiên từ trong đám người giải về phía hắn. Bọn thị vệ không kịp phản ứng, tống nam thời cắn hạt dưa lại ném luôn hạt dưa, đến cả quẻ lệnh cũng chưa hô, một luồng ly hỏa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt trì thuật an, đốt sạch luồng xương khói kia. Trong đám đông lập tức có một đám người lao ra, tất cả đều là vừa xem náo nhiệt, bọn họ tách thị vệ ra toàn bộ vọt về phía trì thuật an. Tống nam thời hét lớn một tiếng, các huynh để lên, bọn họ cũng vọt lên, nháy mắt vây đến bên cạnh trì thuật an. Buồn cười, cho rằng bọn họ xen lẫn trong trong đám người không nhìn ra được người nào không xem náo nhiệt à. Quần chúng hóng hớt chân chính sợ hãi chạy thư tán. Úc Tiêu Tiêu chè ở phía trước Trì Thuật An, một quyền đấm bay một con lang yêu nhào lên. Trì Thuật An cảm động khóc giống tiến lên, nói Tiêu Tiêu, nàng thật tốt. Úc Tiêu Tiêu bị hắn gọi phát tác bệnh sợ xã hội, chờ tay đấm qua một quyền. Sau một lát Trì Thuật An chống đôi mắt thâm quần, ngồi sổm trong vòng bảo hộ tự kỷ. Người đến ám sát tri thuật an không ít mọi người che chở hắn một đường từ ngoài thành chém giết ra khỏi thành, đi vào con đường ngày hôm qua tống nam thời nhìn thấy tháp cao. Thị vệ bị tách ra sạch sẽ, tống nam thời nhớ rõ nơi đó có yêu binh gác, có những yêu binh đó chi viện còn nhanh hơn viện binh của thị vệ. Lúc nghĩ vậy, nàng nhìn thấy Phật tử đang mờ mịt đứng ở giữa đường, trên người vẫn là bộ áo cả xa tối hôm qua. Lúc này tống nam thời mới cảm thấy không đúng nàng vừa hô Phật tử tránh ra, vừa không kiềm được khiếp sợ hỏi, đừng nói cho ta là cả đêm ngươi chưa về Doanh địa nhé. Phật tử thật không dám giấu giếm, bần tăng lạc đường. Tống Nam thời đường ra khỏi thành chỉ có một ngươi là kiểu gì? Cùng lúc đó Doanh địa Vạn Phật tông cách đó mười mấy dặm một đám Hòa thượng đang viết thông báo tìm người. Hòa thượng thần tú nặng nề nói với chủ trì Phật tử sư huynh qua một đêm còn chưa trở về, xem ra là lạc đường. Chủ trì nặng nề thở dài nói, phát đi, phát thông báo tìm người. Thần Tú thấy ông ấy hủy hỏi không vui, không nhịn được an ủi. Chủ trì đừng lo, Phật tử sư huynh không phải lần đầu tiên lạc đường. Huynh ấy kinh nghiệm phong phú tất nhiên có thể bảo vệ tốt bản thân khi lạc đường. Chủ trì vẫn thở dài, ta không sợ nó xảy ra chuyện. Một thân bản lĩnh của nó, không phải đều là lạc đường sông bừa vào các nơi nguy hiểm luyện ra à. Thần Tú thầm gật đầu. Phật tử lạc đường, xông nhầm vào cấm địa của người khác, xông nhầm vào đại bản doanh của tà tu, xông nhầm vào bí cảnh thượng cổ. Nơi nào nguy hiểm xông vào nơi đó, luyện ra một thân bản lĩnh vượt qua thử thách đến nay bình yên vô sự. Cũng không biết lần này xông nhầm vào nơi nào, hắn đang nghĩ vậy lại nghe chủ trì ưu sầu nói, "Ta không lo lắng cho nó, nhưng ta lo lắng lần này nhiều người như vậy, nếu nó gặp người tông môn khác, người khác còn biết nó là Phật tử." Nó vừa há miệng nói chuyện, Vì thế vẻ mặt thần thú cũng nặng nề. Phật tử kia vừa mở miệng hình tượng Phật tử mà vạn Phật tông duy trì nhiều năm như vậy còn có mặt mũi của Phật tu bọn họ. Tất cả đều xong đời. chương 124, Tống Nam Thời và Phật tử mắt to trừng mắt nhỏ. Một lát sau Tống Nam Thời yếu ớt nói, nói cách khác người ở trên con đường này từ ngày hôm qua lạc đường đến bây giờ. Phật tử, đúng vậy thí chủ cẩn thận tống nam thời không quay đầu lại phủi tay một luồng ly hỏa đốt sạch tóc của yêu tu phía sau nhân cơ hội đánh lén yêu tu hoảng sợ mở to hai mắt che đầu lại kêu ái ái ái chạy trốn hắn ta chạy trốn đến một nửa nhìn thấy một người có đầu hòa thượng đang chặn trên đường chạy trốn của hắn ta trong chốc lát giận từ trong lòng bốc lên vuốt sắc rưỡi về phía cổ phật tử muốn giết đầu chọc này sau đó bị phật tử đấm bay ra ngoài yêu tu kia bay ngược ra ngoài nện thật mạnh trên mặt đất run rẩy tại chỗ hai cách đầu lưỡi lè ra bất động Vì thế thấy Phật tử vừa rồi còn đấm cực kỳ thuận tay lập tức đổi sắc mặt giọng nói ngọc ấm nâng cao nói, hắn ta đã chết. Tống Nam thời nghĩ đến người xuất gia không thể sát sinh, lập tức dùng thần thức cha xét một phen. Nàng vừa thấy yêu tô này còn dư lại một hơi, vừa định nói với Phật tử người này không chết thì thấy Phật tử đã bắt đầu niệm kinh địa tạng ngay tại chỗ, rất có ý tứ siêu độ người ngay tại chỗ. Tống Nam thời, hắn ta mà không chết thì cũng bị người tiễn đi. Tống Nam Thời cảm thấy một loạt động tác này của y rất quen thuộc như đã trải qua trăm ngàn lần, nhưng không phải người xuất ra bọn họ đều là lòng ôm từ Bi à. Chẳng lẽ y còn có thể thiếu chút nữa đấm chết người nhiều lần như vậy? Nàng cạn lời mở miệng, đừng niệm không chết đâu. Phật tử cũng không dừng lại, chỉ thành kính nói ta niệm thêm hai lần, Phật tổ sẽ tha thứ cho sự lỗ mãng của ta. Tống Nam Thời, trừ một điểm Phật tổ tha thứ ngươi phải không? nhưng Phật tử cũng không kịp trừ một điểm bởi vì y vừa ra quả đấm này yêu tu khác lập tức nhìn sang bọn chúng nhìn yêu tu le lưỡi nằm trên mặt đất lại nhìn Phật tử Phật tử cũng nhìn yêu tu kia lại nhìn bọn chúng trong mắt các yêu tu lộ ra vẻ hung ác ngươi niệm cái gì cho hắn đây là uy hiếp nhưng Phật tử lại không cảm thấy thế y ngẫm nghĩ cảm thấy mình đã hiểu y khó xử nhưng vẫn ôn hòa nói các vị thí chủ đừng sốt ruột chờ siêu độ xong vị thí chủ này bần tăng lần lượt tụng kinh cho các vị mỗi người đều có phần tương đương với nói để cho bọn họ xếp hàng chờ chết dứt lời một khoảng yên lặng các yêu tu giận dữ cảm thấy mình bị một hòa thượng khiêu khích và sỉ nhục bọn lập tức cảm thấy chắc chắn hòa thượng đột nhiên nhảy ra này là cùng một đám với bọn tống nam thời hòa thượng này chẳng những sỉ nhục bọn họ thậm chí còn đấm một huynh đệ của bọn họ kìa cái gì người nói không á hunh đệ bọn chúng còn nằm trên mặt đất le lưỡi kìa, hòa thượng còn niệm kinh địa tạng kìa, các yêu tu cảm thấy mình đã biết chân tướng, đám yêu tu giận dữ, có người hô to một tiếng các huynh đệ lên cho ta báo thù cho huynh đệ chúng ta, để hòa thượng này nếm thử sự lợi hại của chúng ta. vừa dứt lời, lập tức có hơn nửa yêu tu mênh mông lao về phía phật tử áp lực bên tống nam thời suy giảm, năng lực hấp dẫn thù hận này làm mọi người xem đến thế là đủ rồi. Phật tử bị vây ở giữa còn đang tốn công vô ích giải thích các vị thí chủ hiểu lầm rồi. Bần tăng thật sự chỉ đi ngang qua mà thôi. Nếu các thí chủ không thích kinh địa tạng bần tăng niệm tâm kinh cho các vị có được không? Tâm kinh chỉ hơn 200 chữ, cực kỳ dễ nhớ. Các vị nhớ kỹ cũng có thể đọc mọi lúc mọi nơi, củng cố tâm cảnh. Có yêu tu lập tức giận dữ, sao? Ý của ngươi là chúng ta không nhớ được, ngươi đang mắng chúng ta ngu hả. Không được, hôm nay ngươi phải niệm dài nhất cho ta. Phật tử dừng một chút khó xử, vậy các người nhớ rõ được à? Chúng yêu tu lặng ngắt như tờ. Phật tử tỏ ra vẻ quả nhiên là vậy. Yêu tu thẹn quá thành giận nói, các huynh đệ, lên cho ta, hòa thượng này khinh thường chúng ta. Chỉ một thoáng, một nửa yêu tu còn vây quanh tống nam thời mênh mông lại chạy sang một nửa. Bọn chúng một lòng chỉ có Phật tử, mục tiêu nhiệm vụ trì thuật an đã hoàn toàn không có lực hấp dẫn với bọn chúng. Tống nam thời, mọi người tống nam thời lặng lẽ nói ta tin Phật tử thật sự suy nghĩ cho bọn chúng. Y nói đều là lời thật lòng. Mọi người cảm thấy sao? Giang tịch lạc đề hiếm có, như suy tư gì nói, Phật tử này há mồm muội nói lần sau chúng ta kéo bè kéo lũ đánh nhau, nếu mang Phật tử lên hấp dẫn hỏa lực. Mọi người nhìn sang, Giang tịch dừng một chút thêm vào ý huynh là Phật tử không hổ là Phật tử, nói chuyện đều không giống người khác. Mắt thấy đề tài của mọi người càng ngày càng lệch vân chỉ phong hít sâu một hơi, nhắc nhở hiện tại mấu chốt không phải cái này, hiện tại mấu chốt là Phật tử bị vây công, mọi người còn nói chuyện thêm một lát có khi có thể đến lượt chúng ta niệm kinh địa tạng cho ý đấy. Tống Nam thời lập tức hoàn hồn. Sau đó nàng nói ngay, vậy còn thất thần làm gì? Các huynh đệ theo ta cứu người. Một đám người lập tức lao về phía Phật tử bị vây quanh, hình thức nháy mắt đảo ngược, bọn họ từ cứu vớt thái tử biến thành cứu vớt Phật tử. Nói cách khác Trì Thuật An bị người ta bỏ rơi. Những người khác đều lao đi Úc Tiêu Tiêu bởi vì bị Trì Thuật An lôi kéo, lao chậm một chút cho nên còn ở lại bên cạnh hắn. Trì Thuật An nhìn thấy bọn họ lao ra thì lòng đã lạnh, lại nhìn thấy Tiêu Tiêu không rời không bỏ hắn, nháy mắt rơi lệ. Hắn lôi kéo ống tay áo nàng ấy cảm động nói Tiêu Tiêu. Quả nhiên vẫn là nàng để ý ta nhất, bọn họ nhìn chúng đều là tiền của ta. Úc Tiêu Tiêu, nàng ấy nghĩ tới bảy vạn linh thạch kia. Nàng ấy dối rắm, không biết có cần nói cho hắn biết mình cũng nhìn trúng tiền của hắn hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ hắn cảm động, lương tâm Úc Tiêu Tiêu trỗi dậy hiếm có trột dạ ngậm miệng. Úc Tiêu Tiêu bảo vệ trì thuật an, bọn Tống Nam thời muốn đoạt Phật từ từ trong đám người hỗn loạn ra. Bọn họ từ bên ngoài đánh lộn đến bên trong, Tống Nam thời còn tưởng rằng bọn họ chỉ hoãn lâu như vậy, Phật tử lại bị nhiều người vây công, có lẽ y không lạnh cũng phải tàn. Ai biết chen vào rồi Tống Nam Thời còn chưa nhìn thấy Phật tử, lại nghe được y dùng giọng nói ôn hòa dễ nhận khi hỏi các vị thí chủ thật sự không học tâm kinh à. Yêu tu vây công giận dữ cảm thấy y đang khiêu khích trong giây lát lại là âm thanh nắm tay đánh nhau, cũng không biết ai đánh ai. Tống Nam Thời, có thể kéo thù hận cao như vậy, thật sự chỉ có ngươi. Tống Nam Thời cảm thấy như vậy không được nhìn về phía vân chỉ phong. Vân Chỉ Phong đã sớm biết Phật tử không có việc gì cho nên hắn xen lẫn trong đám người trộm lười. Lúc này Tống Nam Thời nhìn lại đây, hắn mới gật đầu. Hắn rốt kiếm tránh ra. Mấy người biết hắn muốn chơi lớn, nháy mắt lùi sạch. Vân Chỉ Phong rốt kiếm chém một cái, trực tiếp bổ ra một con đường giữa yêu tu vây đánh. Kiếm khí kia lan tràn đến trước người Phật tử rồi biến mất nắm giữ linh lực làm người ta kinh ngạc cảm thán. Phật Thư chắp tay trước ngực đứng ở cuối kiếm khí, trên mặt ăn hai quyền, trên người còn có vài vết thương, nhưng tốt xấu gì còn có thể đứng. Y kinh ngạc cảm thán, kiếm thuật của thí chủ tốt thật. Vân Chỉ Phong gật đầu với y, sau đó xoay người nhìn những yêu tu khác còn đứng đó, nhàn nhạt nói, các ngươi ai còn muốn lên? Các yêu tu khác liếc nhau một cái, dần dần bình tĩnh dưới sự phẫn nộ đến váng đầu. Phật Thư thuận tiện nửa ngồi xổm xuống. Hỏi một yêu tu không biết sống hay chết thí chủ muốn nghe kinh địa tạng siêu độ hay là muốn nghe tâm kinh. Yêu tu, con mẹ ngươi, ngươi nghe thấy không, con mẹ nhà ngươi, yêu tu khác lập tức cũng cảm thấy mình lại tức giận. Tống nam thời, nàng hít sâu một hơi, mỉm cười tiến lên ôn hòa nói, đại sư mệt mỏi rồi. Chúng ta có thể không nói lời nào, nghỉ ngơi một chút. Phật tử, nhưng mà, tống nam thời mỉm cười câm mồm, Phật tử, y không tình nguyện ngậm miệng. Hai đám người cứ rằng coi như vậy, Chỉ Thuật An ở bên nhìn, rất ghen ghét nhỏ giọng nói, lúc ta vừa bị đuổi giết vì sao Vân Chỉ Phong không ra chiêu kia. Hãy chúng ta đánh mãi tới nơi này, vục tiêu thiêu cạn lời, vừa rồi là bên ngoài thành, nhiều người như vậy, Vân Chỉ Phong thật sự dùng ra toàn lực thì ai đền. Chỉ Thuật An lập tức ngậm miệng, nhưng tiếng nói chuyện của bọn họ vẫn nhắc nhở đám yêu tu. Bọn chúng quay đầu lại nhìn một cái, đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra mình đến ám sát thái tử. Vậy hiện tại, vì sao bọn họ lại phân cao thấp với một hòa thượng? Bọn họ cảm thấy hòa thượng có độc trong chốc lát ánh mắt nhìn về phía Phật tử đầy ác ý, ánh mắt nhìn về phía Trì Thuật An cũng đầy ác ý. Bọn họ muốn nhân cơ hội tiếp tục công kích Trì Thuật An, Tống Nam thời kinh hãi, vội vàng muốn tiến lên, lại thấy cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, dừng tay. Ngay sau đó, khuyền nhị cầu dẫn theo một đám yêu binh nháy mắt bao vây đám yêu Tokyo. Quyền nhị cầu đi ra khỏi đám người, nhìn một vòng thấy được thái tử nhà mình lập tức kích động đi qua. Hắn ta không nói hai lời nửa quỳ xuống, kích động nói: thuộc hạ dẫn yêu binh thủ tháp, không kịp phát hiện thái tử gặp nạn còn xin thái tử tha tội. Úc tiêu tiêu vừa hay bị Quyền nhị cầu quỳ trước mặt, Chỉ thuật An tránh ở phía sau Úc tiêu tiêu, hắn khụ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra từ phía sau người trong lòng, rụt rè nói: được rồi, đứng dậy đi. Quyền nhị cầu lập tức đứng dậy, chỉ huy yêu binh bắt lấy đám yêu tu. Nhóm yêu binh thấy tình thế không ổn muốn phản kháng, mắt thấy phản kháng không thành có vài yêu binh đã muốn tự sát. Tống Nam thời đang đề phòng bọn chúng, thấy thế lập tức hóa tốn phong thành dây từng trói kín mít từng yêu tu muốn tự sát. Khuyền nhị cầu nhẹ nhàng thở ra cảm động nói, đa tạ Tống Tiên Tử, ngài lại cứu Thái Tử một lần. Tống Nam thời thấy nàng sắp lên sân khấu, cười đến cực kỳ hòa ái. Nàng dịu dàng nói, đây đều là việc mà ta nên làm. Nếu khuyên tướng quân băn khoăn ta đây cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính, lại lãnh một phần tiền thưởng. Khuyển nhị cầu chưa hề nói gì. Yêu hoàng nghe được tin vội vàng chạy tới. Hiện tại ông ta rất muốn quay đầu đi thẳng, giả vờ như mình chưa từng tới, cũng giả vờ như mình căn bản không có đứa con trai này. Nhưng con trai ông ta lại cực kỳ có ánh mắt tinh mắt nói, phụ hoàng. Là phụ hoàng tới, khuyên nhị cầu cũng vui mừng, là bệ hạ. Yêu hoàng tránh không thoát. Ông ta nặng nề bước tới, khách khí nói, đa tạ Tống Tiên Tử lại cứu con ta một lần. Ông ta cười ha ha, muốn lừa qua chuyện tiền. Tống Nam Thời cũng khách khí, nàng nói, không có việc gì. Nếu đã cầm tiền thưởng, đây đều là chuyện ta nên làm. Bệ hạ khách khí rồi, vậy mà cho hai lần tiền thưởng, ta cầm mà ngại quá. Yêu Hoàng rất muốn nói, nếu đã ngại, vậy đừng cầm. Ngay sau đó Tống Nam Thời nói một câu, nhưng tịnh tình của bệ hạ ta từ chối thì bất kính. Yêu Hoàng, thế nào nàng cũng nói được, ông ta liếc con trai mình một cái, con của ông ta cười ngây ngô với tiểu cô nương nhân tộc đối diện. Ông ta cảm thấy đau mắt lại quay đầu, rất muốn vứt luôn đứa con trai này. Nhưng ngẫm lại tiêu phí bồi dưỡng thêm một thái tử, ông ta cắn chặt răng, cười cứng đờ nói, nào có, nào có, đây đều là tống tiên tử nên được. Sau đó sắc mặt xanh mét nói với khuyền nhị cầu, sau khi về lại chuẩn bị 20 vạn linh thạch cho Tống Tiên Tử, đưa đến khách điếm của bọn họ. Tống Nam thời vội vàng bổ sung, khách điếm Phúc Lâm, Bệ Hạ và Tướng Quân đừng nhớ lầm. Yêu Hoàng, nghe thấy không, đừng nhớ lầm. Khuyền nhị cầu, vâng. Sắc mặt Yêu Hoàng Bệ Hạ xanh mét dẫn đám yêu tu bị bắt, sách con trai mình đi mất. Con của ông ta còn rất không nỡ, quay đầu một cái nói tiêu tiêu, nàng chờ ta. Qua hai ngày ta lại đến tìm nàng. Úc tiêu tiêu, người đến trễ một chút cũng không sao. Yêu hoàng thiếu chút nữa học máu, ông ta không rõ trước khi con trai ông ta mất tích rõ ràng chỉ một lòng củng cố vị trí thái tử của mình. Sao mất tích một năm lại đột nhiên biến thành đầu toàn tình yêu thế này? Ông ta hối hận, ông ta muốn đòi 20 vạn linh thạch kia về rồi mình lại sinh thêm một đứa con trai không bị yêu đương mù quáng tiếp tục bồi dưỡng. Tống nam thời lại cảm thấy mỹ mãn nhìn theo yêu hoàng bệ hạ rời đi. Nàng quay đầu lại, muốn chia sẻ sự vui sướng với các bạn nhỏ thì thấy Phật tử đang đứng phía sau trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Tống Nam Thời hơi khượng lại, ôn hòa nói, phải rồi. Phật tử còn ở nơi này. Phật tử các hạ lần này ngài bị tai bay vạ gió, muốn chúng ta đưa ngài về không? Không biết vì sao, nhìn Tống Tý Chủ cười dễ gần như vậy, Phật tử cảm thấy hơi sợ hãi. Sau đó y vâng theo bản tâm, cẩn thận hỏi, vậy các ngươi muốn linh thay trà Tống Nam Thời. Ha ha ha ha, nàng cười nói, sao có thể chứ? Ngài nói giỡn, Phật tử lập tức thở vào, vậy là tốt rồi, làm phiền các vị thí chủ. Vân chỉ phong nhàn nhạt nhìn y một cái, không nói lời nào. Tống Nam thời lại hỏi, doanh địa của Phật tử ở nơi nào? Phật tử rất sầu khổ nói, doanh địa của chúng ta quá hẻo lánh thế cho nên ta đi đến bây giờ cũng không tìm được. Tống Nam thời cảm thấy cũng đúng. Nếu không phải doanh địa quá mức hẻo lánh, sao có thể lạc đường từ ngày hôm qua cho tới hôm nay còn chưa tìm được? Sau đó, 15 phút sau, bọn họ ở trên đường lớn cách chỗ xảy ra chuyện mười mấy dặm tìm được doanh địa vạn Phật Tông. Tống Nam Thời, những người khác, Tống Nam Thời mờ mịt nói, nơi này rất hẻo lánh á. Đây không phải ở trên đường à, người đi theo đường lớn cũng có thể tìm được mà. Phật tử rất ngạc nhiên ổ, hóa ra là thế, mọi người không còn lời gì để nói. Mà lúc này, thần tú đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm người lập tức mờ to hai mắt, sau đó nhấp chân chạy vào doanh địa hô lớn chủ trì. Phật tử đã trở lại. Sau đó hắn ta vừa quay đầu lại, nhìn thấy đám người tống nam thời phía sau Phật tử trong lòng không khỏi trượt lạnh. Xong rồi, bị người đưa về rồi. Vậy mặt mũi vạn Phật thông bọn họ, thần tú chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau một lát đám tống nam thời ngồi ở trước mặt chủ trì. Chủ trì cười đến hỏa ái ôn hòa nói, đa tạ các vị thí chủ đưa Phật tử về. Phật tử không gây rắc rối gì cho các vị chứ, ông ấy hỏi mà trong lòng run sợ. Tống Nam thời mỉm cười, nào có, nào có, Phật tử giúp chúng ta ơn lớn đấy. Chủ trì cảm thấy hôm nay Phật tử cũng giữ được hình tượng thánh tăng, thở vào nhẹ nhõm. Tống Nam thời nói, Phật tử không hổ là Phật tử. Lúc ấy chúng ta đang bị vây đánh, vừa hay gặp Phật tử. Chủ trì vẫn có tin tưởng tu vi của Phật tử luyện ra sau nhiều năm đâm nhầm vào hiểm cảnh, đắc ý tiếp lời, Phật tử ra tay cứu các ngươi à. Sau đó ông ấy nghe Tống Nam thời nói, sao có thể. Nhờ cái miệng này của Phật tử, những kẻ vây công chúng ta lập tức nhào về phía Phật tử, khốn cục của chúng ta tạm giải. Chủ trì, xong rồi, y vẫn há mồm. Chủ trì cắn chặt răng, lập tức chủ động nói, đa tạ các ngươi đưa Phật tử về. Vì biểu thành ý ta đưa các vị một pho tượng Phật vàng, thế nào? Tống Nam thời cười hì hì, sao có thể không biết xấu hổ chứ? Chủ trì các thí chủ nên được, chẳng qua hôm nay dẫu sao chuyện liên quan đến Phật Tông các vị. Tống Nam thời lập tức nói, ra khỏi miệng ta đi vào tai ngài, sẽ không có người khác biết. Hai người liếc nhau, hai cáo giả không hẹn mà cùng bật cười, cười đến những người khác đều rất mờ mịt. Giang tịch không nhịn được hỏi Vân Chỉ Phong, bọn họ cười cái gì? Vân Chỉ Phong có lẽ là cười Tống Nam thời xảo trá thành công. Sau nửa canh giờ Tống Nam thời xảo trá thành công được Phật Tông tiễn ra ngoài. Phật tử sung phong nhận việc muốn đưa bọn họ trở về thành Tống Nam thời từ chối thẳng. Nàng sợ sau khi y đưa bọn họ về, bọn họ còn phải vòng về tìm người. Phật tử rất tiếc nuối tự mình đưa bọn họ ra khỏi doanh địa. Chủ trì như gặp đại địch lập tức để thần tú nhìn chằm chằm Phật tử, sợ y đi lạc trong doanh địa. Tống Nam thời xem đến tấm tắc bảo là, ngoài doanh địa Tống Nam thời từ biệt Phật tử không cần tiễn nữa. Phật tử nâng gương mặt thánh tăng thần thánh kia của y, chân thành nói, đa tạ các vị đưa ta trở về, đáng tiếc không thể đưa các vị trở về thành. Nếu có cơ hội, bần tăng ắt tự đưa các vị về. Tống nam thời, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Nàng sợ y thật sự muốn ra tiễn bọn họ, vội trốn, một đôi chân đi như bay. Chờ bọn họ ôm tượng Phật vàng trở về thành, bấy giờ mới phát hiện trong yêu cung đã ra quy trình cụ thể lần đại hội tiên đạo này, có yêu binh đã dán quy trình lên khách điếm. Tống Nam thời chen vào nhìn thoáng qua, sau đó nàng phát hiện quy trình lần này khác với đại hội tiên đạo năm rồi. Đại hội tiên đạo trước khi phần lớn là dựng một lôi đài, để từ hai tộc ở trên lôi đài tỉ thí với nhau. Nhưng đại hội tiên đạo lần này, yêu hoàng và tiên minh thế mà làm ra một ảo cảnh tên là Thùy Kính Nguyệt chuẩn bị để tất cả tu sĩ tham gia đi vào rèn luyện. Tống Nam thời không khỏi hỏi trưởng lão tiên minh đứng ở bên cạnh Thùy Kính Nguyệt có gì. Trưởng lão biết tin tức bên trong, nói ngay, nghe nói Thùy Kính Nguyệt này bắt trước một tòa tháp cao chấn áp vô số ma đầu hung thú tàn hồn thượng cổ bên trong xuất hiện đều là trạng thái của những tàn hồn đó lúc sống. Đương nhiên, ảo cảnh mà, đều là giả các tu sĩ đi vào là sông ảo cảnh, sông ra chính là người thắng. Trong lòng Tống Nam thời bỗng nhiên giật thoát, nàng không khỏi hỏi tháp cao có phải tòa tháp ngoài thành kia không? Trưởng lão thuận miệng, phải, để ta ngẫm lại, nghe nói tòa tháp kia tên, vạn tượng tháp. Tống Nam thời ma xôi quỷ khiến mà nói tiếp, trưởng lão lập tức đấm tay lên lòng bàn tay, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng. Vạn tượng tháp tòa tháp này đã vứt đi nhiều năm, không biết vì sao bọn họ đưa nó ra. Tống Nam thời không nói gì, nàng còn có thể nói gì. Vạn tượng tháp không phải sư thừa trong miệng thẩm bệnh dĩ à. Nàng không quên liễu lão nhân từng nói. thẩm bệnh dĩ chính miệng nói với liễu lão nhân, sư thừa của ông ta là vạn tượng tháp. Thật đúng là quá trùng hợp phần 8 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ đọc truyện